862 chương 861, một cước đạp bay Bạch Trạch Đại Tiên. Điên cuồng, tiểu tử này thật sự là quá ngu cuồng, đơn giản điên cuồng đến không có bằng hữu. Tam đạo tiên hoàng cũng là gương mặt màu gan heo, thật không thể lập tức xông đi lên xử lý Bạch Lý Trạch. Nhưng nơi này dù sao cũng là tiên ma trong các bộ, không phải vạn bất đắc dĩ, Tam đạo tiên hoàng cũng không muốn ở đây đợi võ. Tại tiên ma trong các bộ đả võ, rất có thể sẽ bị Bạch Trạch Đại Tiên trục xuất đi. Lần này Tam đạo tiên hoàng chính là hướng về phía đại đạo tới, cho nên nói, bọn hắn cũng không muốn cùng Bạch Lý Trạch động thủ. Khinh người quá đáng. Vườn cổ nhân đạo tiên hoàng che lấy má phải, một mặt tức giận lại bị đánh mặt, đây quả thực nhường nhân đạo tiên hoàng khó mà tiếp thu. Nếu như nói lần thứ nhất bị đánh khuôn mặt phải không cẩn thận, cái kia lần thứ hai đánh mặt lại là cái gì? Tốc độ thật nhanh nha. Có lẽ đây là nhân đạo tiên hoàng gặp phải tốc độ nhanh nhất, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Bạch Lý Trạch đã lui về tại chỗ. "Tốt, chớ quên chúng ta chính sự." Cuối cùng vẫn là tiên đạo tiên hoàng lên tiếng, hắn hơi hơi đưa tay, lạnh giọng nói, "Chờ chúng ta ra tiên ma các lại nói." "Hảo, liên để tiểu tử này sống lâu một chút." Nhân đạo tiên hoàng mặc dù khí, nhưng lại không thể làm gì. Nếu bản về đơn độc đấu, nhân đạo tiên hoàng tuyệt đối không thể nào là Bạch Lý Trạch đối thủ. Ai giết ai còn chưa biết, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, trở ra tiên ma cát, các, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm ta chuyến nô, bằng không, giết không tha. Để các ngươi liền tiên hoàng đều không phải làm, mấy cái hết giận tiên hoàng đã dám tuyên bố muốn giết ta. Người sáu, lần này đến phiên tiên đạo tiên hoàng nổi giáo, hắn thể, trở ra tiên ma cát, liền chém dụng Bách Lý Trạch. Kế tiếp chính là như thế nào thông qua bậc thang này? 49 đạo đại giai, những ngấc thang này chính là dùng để kiểm chứng đại đạo. Tốt, nhanh chóng bắt đầu đi. Đại vọng chủ tể trợn mắt, nói, tốt a. Lý Trạch gật đầu một cái, mũi chân hắn trên mặt đất một điểm. Toàn bộ thân thể bay vụt ra ngoài, đồng thời, phía sau hắn ra hiện liều nhất con đường lớn, màu đen đậm khí lưu phู่ trào, không bao lâu, lại một đầu khí lưu màu vàng nóng bắn ra, lẫn nhau đan xen vào nhau, giống như kinh long giống như bắn ra ngoài. Dỗ rảnh! chói hai tiếng xe gió chuyển ra, Bạch Lý Trạch Tung người nhảy lên bay ra ngoài. "Hừ, tiểu tử này nhất định sẽ bị các đại đạo gây thương tích." Nhân đạo Tiên Hoàng u ám nói. Địa đạo Tiên Hoàng cũng là phụ họa nói, "Ừ, nói không sai, đúng là dạng này. Thật sự là điên cuồng, chờ ra tiên ma cát, chúng ta mấy cái liền liên thủ đem tiểu tử này phế bỏ." Thiên đạo Tiên Hoàng cũng động sát khí, nói Bá, bá, thiên đạo trên thang đang chạy vội một bóng người, giống như hình người xe tăng một dạng, từ thứ nhất bậc thang xuống tới. Những cái kia bậc thang bên trong cũng phi thân gia tương tự đại đạo, bắt đầu ngăn chặn Bạch Lý Trạch. Có thể Bạch Lý Trạch căn bản vốn không để ý tới, mà là cưỡng ép bay đi, đồng thời bá đạo đem những cái kia đại đạo luyện hóa. Rất nhanh, Bạch Lý Trạch liền vượt tới tầng thứ 18. Tốc độ thật nhanh nha, côn bằng tử kinh ngạc nói. Thân là côn bằng nhất tộc, tốc độ tự nhiên là nhanh đến mức không có cách nào nói. Có thể cùng trước mắt Bạch Lý Trạch so ra, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Các loại, vì cái gì tiểu tử này trên thân sẽ có côn bằng khí tức? Chẳng lẽ là côn bằng nguyên thủy chân huyết phát huy tác dụng? Nếu thật là như vậy, như vậy trước mắt người này chính là Bách Lý Trạch. Chẳng thể trách sẽ có nhanh như vậy tốc độ, nguyên lai like là Bách Lý Trạch nha. Tại Bác Hải thời điểm, Bách Lý Trạch từng luyện hóa một giọt côn bằng nguyên thủy chân huyết. Bây giờ lĩnh ngộ ra có liên quan tốc độ đại đạo cũng rất bình thường. Tiểu tử này quá lô mãng, bất đồng đại đạo cũng không phải dễ dàng như vậy dung hợp, lập tức thôn phệ nhiều như vậy đại đạo, cái này cùng tự tìm cái chết có gì khác biệt? Nếu như những cái kia đại đạo mất khống chế, đoán chừng sẽ tự bạo a. Lại mộng chủ tể một mặt lo lắng nói: "A Phi, ta lo lắng tiểu tử này làm cái gì, một cái hỏng đến trong xương người." Giết. Bạch Lý Trạch tiếp tục đi lên, không né tránh nữa những cái kia từ lòng đất chui ra ngoài đại đạo, mà là dung cảm tiến tới luyện hóa hết. "Thuần vệ, luyện hóa, dung hợp." Cứ như vậy, Bạch Lý Trạch nhất thẳng hướng về phía trước, cuối cùng gọi tới thứ 49 tầng. "Ầm ầm." Đột nhiên, toàn bộ thiên đạo bậc thang sụp đổ, vô số bậc thang mạnh vụn rơi xuống. Cùng lúc đó, trên không nổi lên một chiếc thanh đồng thần đăng. Cái thanh đồng thần đăng tản ra thanh sắc mang, không ngừng xoay tròn lấy. "Đồ vật gì?" Mạch Lý chậc ngừng lại, thì Thảo nói: "Tam đạo tiên hoàng, cùng với đại mộng chủ tể đều chết chết nhìn chầm chầm về phía cái kia chén nhỏ thanh đồng thần đăng, bức đèn cũng là màu xanh, hỏa diễm tuy nhỏ, nhưng lại ẩn chứa đậm đà năng lượng kỳ tức. Vạn pháp đạo đèn." Đại mộng chủ tể há to miệng, đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại này lạ đèn. Cái gọi là vạn pháp đạo đèn, kỳ thực chính là tất cả đại đạo bản nguyên. Nghe đồn, Thiên Mệnh Bia chủ nhân có một chiếc đèn, chỉ cần bị cái kia ngọn đèn soi sáng, liền có thể ban đại đạo, khiến cho đối phương trong nháy mắt ngưng luyện ra bi mộ. Không nghĩ tới, vạn pháp đạo hội đèn lồng xuất hiện vào lúc này. Thiên đạo tiên hoàng là Vạn Pháp Đạo Đèn. Nhân Đạo Tiên Hoàng tay cầm Nhân Đạo kiếm, kích động nói: "Thiên Đạo Tiên Hoàng lông mày ngưng lại, trầm giọng nói: "Cơ hội tốt nha, chúng ta nhất định muốn nhận được ngọn đèn kia, nói không chừng chúng ta thì có cơ hội đánh vỡ gông cùng xiềng xích, trở thành thiên mệnh bệ chủ nhân." "Như thế rất tốt, chỉ cần ba người chúng ta liên thủ, nhất định có thể cướp được Vạn Pháp Đạo Đèn." Địa Đạo Tiên Hoàng cũng là liên tục gật đầu, biểu thị phụ họa. Soạt soạt soạt, chỉ thấy ba bóng người xông tới, hướng Vạn Pháp Đạo Đèn chụp tới. "Tiểu tử, mau, mau đi, bằng cũng xứng nắm giữ loại này đèn." Một đạo kim sắc kiếm khí đánh xuống trực tiếp chém về phía Liêu Bạch Lý Trạch phía sau lưng. Lan, Bạch Lý Trạch không có quen người, chỉ là thôi động nhục thân, liền khiến nhất vòng màu đen sóng chạm bắn ra ngoài, đâm xuyên qua Nhân Đạo Tiên Hoàng ngực. Chỉ bằng vào nhục thân liền thương tổn tới Nhân Đạo Tiên Hoàng, loại thực lực này thật đúng là người tiên. Địa đạo thước, cho ta phản ứng. Lúc này, Địa Đạo Tiên Hoàng rơi xuống, cả người quần áo cổ động đứng lên, tóc điên của phiêu, nổi lên cơn sóng, như mày, thật đúng là hàn khí bức người. Tại Địa Đạo Tiên Hoàng lên địa đạo thước thời điểm, trên trời dưới đất khắp nơi đều là cự sơn hư ảnh, những bóng mờ kia lẫn nhau đập ra, áp suốt cuối cùng hình thành liễu nhất tòa kim sắc cự sơn ấn, hướng Bạch Lý Trạch kép xuống. Nghĩ phong vân ta, Bạch Lý Trạch vẫn là không có quay đầu, chỉ là con ngón đúng ra, liền kiến nhất đạo kim sắc khí mang bắn ra, liền nghe phốc thử một tiếng, tòa kêu kim sắc cự sơn đại ấn bị đâm xuyên. Vành, kinh cùng chỉ kình xạ xuyên cự sơn đại ấn phía sau, lại lần nữa bắn thủng địa đạo tiên hoàng lực. Địa đạo tiên hoàng nổ ngụm máu đen, toàn bộ thân thể bay ngược mấy chục mét, khóe miệng nói, nhà, tiểu tử này ai? Cái gì? Thiên đạo tiên hoàng cũng là cả kinh, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nhân đạo hoàng Địa đạo tiên hoàng liền song song bị thua, bị đánh ra trọng thương, mà na tiểu tử liền đầu cũng không có chuyện, xem ra chỉ là ý tứ một chút. Hừ, dạ vờ dạ vịt, liền để bản hoàng đưa ngươi trấn áp tại sâu trong hư không a. Thiên đạo hư không ấn. Thiên đạo tiên hoàng cơ thiên đạo kính, chỉ thấy vô số kim quang bắn ra, đánh xuyên tầng tầng hư không hàng rào. Oa oa cương phong xé rách âm thanh truyền ra, liền khiến bạch ly chạch sau lưng hư không lún xuống dưới, giống như là bị lực lượng nào đó xé rách. Haha, ha, đi xuống đi tiểu tử. Bành, lại là một tiếng vang dội truyền ra, từ thiên đạo trong kính bắn ra một đạo kim sắc mang, hào quang màu vàng nóng kia vặn lên. Hiện lên hình cung vọt tới liễu bạch lý trạch phía sau lưng. Lúc này, Thiên đạo tiên hoàng phảng phất đã nhìn thấy bạch lý trạch bị phong ấn ở sâu trong hư không. Đây chính là thiên đạo kính năng lực, có thể đem tu sĩ phong ấn tại sâu trong hư không. Đương nhiên, có thể phong ấn, cũng có thể dễ dàng mượn nhờ thiên đạo kính giết chết đối phương. Cái này thiên đạo tiên hoàng có thể trưởng khống một bộ phận không gian đại đạo, thực lực hay là cực mạnh. Dỗ, cái kia kim mang cũng không có như nguyện lấy bồi thường đánh trúng bạch lý trạch phía lưng, mà là bị Bách lý trạch thân ngược trở về. Ngay tại thiên đạo điểm, xuyên qua, toàn bộ thân thể rất xuống xuống. Trong nháy mắt giết chết Tam Đạo Tiên Hoàng, hơn nữa sáu, hắn liền đầu cũng không có chuyện. Côn Bằng Tử cũng bị kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là Vạn Pháp Đạo đèn? Cũng chỉ có Vạn Pháp Đạo đèn mới có loại năng lực này. Cái gì là đại đạo? Đúng lúc này, từ Vạn Pháp Đạo trong đèn chuyển đến chấn nhiếp thần hồn âm thanh, thanh âm kia nghe cực kỳ nghiêm nhiên, nghiêm trọng. "Thần phục ta. Thần phục ta, ngươi liền có thể đắc đạo." Không đợi Bạch Ly Trạch làm ra phản ứng, cái kia Vạn Pháp Đạo trong đền lại truyền ra thanh âm giàn "Là hắn? Chẳng lẽ đó là thanh âm của hắn?" Thiên Mệnh Gia chủ nhân thanh. Lúc này Đại Ngộng chủ tể hoàn toàn ngây dại, nhớ kỹ từng có lúc, nàng từng tại trong ngộng đắc đạo hôm khác mệnh đạo tổ truyền thừa, cho nên nàng lĩnh ngộ mới là đại mộng đại đạo, một loại có thể nhập ngộng đại đạo, hơn nữa còn mạch có thể trong ngộng tu luyện. Lần này tới tiên ma Các, cũng là bởi vì nàng trong ngộng nghe được loại thanh âm này, để cho nàng đến đây phụ trợ một người. Đến nỗi là ai, đại mộng chủ tể cũng không quá chắc chắn. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ đã rất rõ hiểu rõ. "Thần phục đại gia ngươi." Bạch Lý chậc thử nhếch răng, một cước đạp về phía Vạn Pháp đạo đèn, to, "Cái gì là đạo? Lao tử là đạo, chỉ cần lão tử đi qua chỗ, nó đều là đạo." Cút sang một bên. Va ba mạnh. Một tiếng va giòn, cái kia chén nhỏ Vạn Pháp Đạo đèn liền bị bách lý Trạch đánh bay ra ngoài. Thứ đồ gì, một chiếc phá đèn cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Thân phục ngươi. Hoa nô. Lần này đến phiên đại mộng chủ tệ trận tròn mắt, đây rốt cuộc gì tình huống? Tiểu tử này sẽ không có nghe nói qua Vạn Pháp Đạo đèn a. Nó nhưng mà năm đó Thiên Mệnh Đạo tổ sử dụng qua tiên khí, có kinh khủng năng lực, cơ hồ có thể thôn vẽ đủ loại đại đạo, có thể nói, ngọn đèn ngọc kia chính là Thiên Mệnh Đạo tổ hóa thân. Có thể Bạch Ly Trạch ngược lại tốt, một cước đạp bay Vạn Pháp Đạo đèn. A. Hỗn tiểu tử, ngươi như thế nào không theo sáo lộ ra bài? Đúng lúc này ngọn đèn kia lại từ sâu trong hư không bay tới cùng ngọn đèn kia cùng nhau trở về còn có một cái lao đầu lao đầu kia dâu riêng một đám trên đầu mọc ra một đôi sừng sân dương kích thước cho bé điển hình tiểu hải nhân lao đầu kia cầm vạn pháp đạo đèn Thở thphi phó nói hôn tiểu tử ngươi biết đây là vật gì sao Ngươi một cái bại gia đồ chơi Lan đi bách lý chạch nhất chân đá bay trực tiếp đạp đến thẳng lùn lao đầu trên núi liền thấy kia lao đầu tính cả thanh đồng đạo đèn cùng nhau bay ra ngoài đã gây họa đại ng chủ tế nuốt nước miếng một cái tiểu tử này cũng dám đạm bạch Trạch đại thiên Nghe đồn cái này Bạch Trạch Đại Tiên chính là Thiên Mệnh Đạo tổ trước mặt thánh hiền, từng phụ trợ hồn khác mệnh đạo tổ, về sau chán ghét phân tranh, lúc này mới trốn ở Tiên Ma thế giới. 863 chương 862, Huyết Kỷ lần chân thực thân phận. Người lùn ông lao tóc bạc tốc độ vẫn đủ nhanh, mỗi lần xung lên đều sẽ bị Bạch Lý Trạch nhất chân đạp bay ra ngoài. Cái này khiến Bạch Trạch Đại Tiên lòng tự tin bị đạt kích lớn. Kiến thức Bạch Lý Trạch hung tàn phía sau, các ba đạo tiên hoàng cũng đều rúc về phía sau co lại, cảm thấy gáy thổi qua một cái trận gió lạnh. "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao?" Cuối cùng, Bạch Trạch Đại Tiên có chút nhịn không được Quốn về phía Bạch Lý Trạch Têu Gạo Đạo. 3. Ba. Lại một âm thanh giòn vang, Bạch Trạch Đại Tiên bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ta quả ngươi là ai? Bạch Lý Trạch khẽ cười nói, muốn cho ta Bạch Lý Trạch thần phục ngươi, ngươi không phải ngốc hả? Đến lúc này, Bạch Lý Trạch cũng không có ý định giấu giếm thân phận. Bởi vì tại thôn phệ một chút đại đạo phía sau, Bạch Lý Trạch thực lực cũng là tăng lên không thiếu, vậy chúa thể, trong nháy mắt liền có thể bản chết. Cho nên, Bạch Lý Trạch cũng không có tất yếu lại giực dung. Tiểu tử, có tin ta hay không đưa ngươi tùy sát tại Tiên Ma Các? Bạch Trạch Đại Tiên vạn pháp đạo đán, trên dưới nhảy lên nhảy đạo. Ha ha. Sợ ngươi cái chim, tới đây cho lão tử. Ngươi chừng nào thì trộm đi tộc ta thanh đồng ngọc đèn. Nhanh chóng trả qua tới. Bạch Lý Trạch đưa tay chụp tới Bạch Trạch Đại Tiên, chỉ khiến nhất đạo màu đen chao hắn rơi xuống, đem Bạch Trạch Đại Tiên gắt gao bắt được. Đến nơi cái kia vạn pháp đạo đen, vừa dần hiện ra lục quang, liền bị Bạch Lý Trạch cường thế bắt được. Người sáu, người vô sĩ. Bạch Trạch Đại Tiên thế nhưng là thánh hiền, bước cách rất cao, cái nào nhận qua loại khuất này? Vốn là đâu? Dựa theo Bạch Trạch Đại Tiên ý tứ, nó là nghi cảm hóa Bạch Lý Trạch. Nhưng ai có thể tưởng, Bạch Lý Trạch tiểu tử này không thưa thời, đi lên chính là một trận đẫm máu. Không theo sáo lộ ra bảy, thực sự là hại chết người nha. Tiểu từ này, thật đúng là tham lam, liền vạn pháp đạo đèn để muốn. Đại Mộng chủ thể thân thể mềm mại run lên, không biết vì cái gì, tại Bạch Lý Trạch hành hung Bạch Trạch Đại Tiên thời điểm, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút bừng thầm. Tại Đại Mộng chủ thể trong trí nhớ, Bạch Trạch Đại Tiên thế nhưng là không ít thuốc giúp nàng, động một chút thì là rơi ra phục dịch. Cho nên, tại nhìn thấy Bạch Lý Trạch đạp Bạch Trạch Đại Tiên thời điểm, đại Mộng chủ thể vẫn có chút hưng phấn. Lấy tới a. Bạch Lý Trạch nhất đem lấy vạn pháp đạo đèn, nói, đèn này như thế nào như vậy giống nhiên đang con lửa chọc. A. Hôn điệu tử, ngươi dám đối với ta như vậy?" Bạch Trạch đại tiên một mặt tức giận, trực tiếp hóa thành một sợi tiên khí màu bạc biến mất. Trở Bách Lý Trạch lấy lại tinh thần lúc, hắn đã ra khỏi thứ 48 tầng. Cùng Bách Lý Trạch nhất cùng rời đi, còn có đại mộng chủ tể. Dựa theo đại mộng chủ tể phân phó, khi tiến vào thứ 49 tầng thời điểm, Bách Lý Trạch trực tiếp luyện hóa thiên mệnh tinh huyết. Quả nhiên, tại luyện hóa thiên mệnh tinh huyết không lâu sau đó, trên không tụ ra hiện khối mệnh đó mệnh thập phần to lớn, trưng ngàn cao, một mắt nhìn không thấy đích. Trên tấm đá hiện đầy hoa văn, tại nhìn thấy thiên mệnh địa thời điểm, Bạch Lý Trạch dần có chút thương cảm. Giống như đại mộng chủ tể nói đến như thế, Thạch thần cùng Thiên mệnh địa có giống nhau khí tức. Đây chính là Thiên mệnh địa, chỉ tiếc, chỉ là một đạo tân ảnh. Đại mộng chủ tể một mặt tiếc hờn nói, Bạch Trạch vẫn đạo, không phải nói 49 tầng có Bạch Trạch đại tiên sao? Bạch Trạch đại tiên? Đại mộng chủ tể trận trắng mắt đạo, ngươi còn biết Bạch Trạch đại tiên nha. Ngươi biết ngươi vừa rồi đập người là thì sao? Ai? Nói thật, Bạch Lý Trạch thật đúng là không biết hắn vừa rồi đập là ai, hắn vẫn cho là là ảo cảnh. Đại mộng chủ tể ngưng trọng nói, hắn chính là Bạch Trạch đại tiên. Cái gì? Bạch Lý Trạch hoảng sợ nói, Bạch Trạch đại tiên? Liên cái kia tên té lùn. Ân. Đại Mộng chủ tể một mặt không biết nói gì, đoan chừng cũng chỉ có người mới dám hô Bạch Trạch đại tiên té lùn, người có biết hay không, Bạch Trạch đại tiên thực lực vậy nhưng rất mạnh, giống linh tu, chính là hắn lao nhân ra tự nghĩ ra, nếu như lao đầu kia thật sự nổi giận, người ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Hừ, ta vậy mới không tin đâu, nếu như lao đầu kia thật có lợi hại như vậy, làm sao sẽ bị ta cướp đi đèn đồng. Bạch Lý Trạch cước lượng mấy lần vạn pháp đạo đèn, một tiếng. Đại Mộng chủ tể nhất thời lời, khổ sở nói, ta cũng không biết. Ngay tại bạch Lý Trạch đáp ý thời điểm, đột nhiên Từ vạn pháp đạo trong đèn bắn ra một đoàn ngọn lửa sắc lục, ngọn lửa kia tốc độ rất nhanh, dọc theo Bạch Lý Trạch cánh tay phải hướng hắn toàn thân lan tràn mà đi. Rất nhanh, Bạch Lý Trạch toàn bộ lục thân đều bị thanh mang bao phủ, trong cơ thể huyết hồn cũng tại không ngừng tiêu tan. Bạch Lý Trạch có thể cảm ứng rõ ràng đến, giam cầm hắn tội máu gông cùng xiết xích, đang tại từng chút một tiêu tan. Chuyện gì xảy ra? Đại Mộng chủ tệ sắc mặt đại biến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Càng ngày càng nhiều huyết khí tới, bốn phía bay vụt. Tại những cái kia khí rơi xuống đất thời điểm, mặt đất trong nháy mắt bị một tầng màu xám thải cáo bao trùm. Tôi liệt Nguyên lai Vạn Pháp Đạo Đền đang tại gen luyện Bạch Lý Trạch trong cơ thể tội huyết, theo lý thuyết, cái kia Vạn Pháp Đạo Đền là ở phụ trợ Bạch Lý Trạch tẩy luyện huyết hồn. Vạn Pháp Đạo Đền, đây chính là Thiên Mệnh Đạo tổ chức kia sử dụng qua tiên khí, tự nhiên có thể loại trừ Bạch Lý Trạch trong cơ thể vĩnh sinh chủ ấn. Nói như vậy, không bao lâu nữa, Bạch Lý Trạch liền sẽ ngưng luyện ra bi mộ. Chẳng lẽ Bạch Trạch đại tiên là muốn tương Bạch Lý Trạch bồi dưỡng thành tân nhiệm dần, dần những cái ngọn lửa màu không thiếu, dần, dần biến mất không thấy. Chờ những cái ngọn lửa thất, trong hư không Mệnh bắt đầu động, dần dần hướng đầu đi. Gì tình huống? Chẳng lẽ Bạch Trạch Đại Tiên muốn giết ta? Bạch Lý Trạch nhất quyền đánh về phía đỉnh đầu Thiên Mệnh Địa, gương mặt ngưng trọng. Bạch Trạch Đại Tiên tên tội vẫn là hết sức văn rồi. Lại thêm đại mộng chủ tệ mà nói, đối với Bạch Trạch Đại Tiên, Bạch Lý Trạch cũng hiện lên một tia đề phòng. "Tiểu tử, không muốn dây dụ." Lúc này, thư không hiện hóa ra một cái đầu tương tự dê rừng tổ thú, cái kia tổ thú mục quang sắc bén, nhìn xuống Bạch Lý Trạch, chính trọng nói, "Cái này bia bể chính là trước kia Thiên Mệnh đạo tổ lưu lại, hắn từng lưu lại gì huấn, ai dám đối với vạn pháp đạo đèn bất kính, người đó liền có tư cách nhận được truyền thừa của hắn, đồng thời thay thế hắn tái tạo thế giới." Cái gì? Bạch Lý Trạch lông mày nhíu lại, tao mày nói, "Thiên hạ hội có chuyện tốt như vậy? Ta không tin. Ta không cần tiết lộ ngươi." Bạch Trạch đại tiên một mặt hàn ý đạo, "Nhanh, thời gian không nhiều lắm. Đừng ngâm đội, ngươi nói trước đi tin tưởng, rốt cuộc chuyện này như thế nào?" Bạch Lý Trạch cũng không tin trên trời sẽ rớt địa bánh, nào có chuyện tốt như vậy, tùy tiện tới tiên ma cấp đi dạo một vòng, liền thành tương lai thiên mệnh đạo tổ. Bạch Trạch đại tiên vội la lên, "Ngươi nghĩ biết cái gì? Thiên mệnh địa là chuyện gì xảy ra?" Bạch Lý Trạch vấn đạo. Dừng một chút, Bạch Trạch đại tiên nói, "Kỳ thực tại thượng một kỳ nguyên thời điểm, Chân chính thiên mệnh địa đã bị huyết kỳ lân đánh nát. Cái gì? Bạch Lý Trạch, đại mộng chủ tể cùng nhau cả kinh, vấn đạo, trước đó không lâu tiên ma trên thành để chống phát hiện thiên mệnh địa là, đó là huyết kỳ lân diễn hóa đi ra ngoài. Bạch Trạch đại tiên ai thán nói, Huyết kỳ lân. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, Bạch Trạch đại tiên gật đầu nói, không tệ, chính là huyết kỳ lân, trong cơ thể nó thiên mệnh tinh huyết thuần chính nhất, tuyệt đối có tư cách trở thành mới đạo tổ, trưởng quản chư ngàn thế giới. Máu kia kỳ lân rốt cuộc là ai? Bạch Lý Trạch nhất chữ một trận đạo. Huyên ngục chủ tể. Bạch Trạch đại tiên chỉ phun ra bốn chữ, Cái gì? Đại mộng chủ tể cũng bị kinh ngập, hỏi vội, huyết ngục chúa tể tại sao có thể là huyết kỳ lần đầu? Bạch Trạch Đại Tiên gật đầu nói, là hắn, không sai được, ngươi biết hắn tại sao muốn dùng trấn ma tháp đồ sắt thần đạo giới tu sĩ sao? Bạch Lý Trạch lắc đầu nói, không biết. kỳ thực huyết ngục chúa tể chính là muốn từ thần đạo giới tu sĩ thể nội để luyện ra thiên mệnh tinh huyết, cái gọi là góp gió thành báo, bây giờ huyết ngục chúa tể thực lực, đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Trạch Đại Tiên nhìn về phía bầu trời bất đắc dĩ nói Chờ hắn trong cơ thể thiên mệnh tinh huyết đạt đến trình độ nhất định, liền có thể triệu hồi ra thiên mệnh địa, từ đó kích phát thiên nhân ngũ suy, đến lúc đó, tam thiên thế giới sẽ một lần nữa thay đổi, phàm là không chịu thần phục huyết ngục chúa tệ người, đều sẽ bị đổ sát đi. Thì ra là thế, huyết ngục chúa tệ vậy mà lại là huyết kỳ lân. Chẳng thể trách huyết ngục chúa tệ trước mặt lúc nào cũng đi theo một đầu khát máu lộc. Kỳ thực đó là huyết lộc chính là huyết ngục chúa tệ ngưng luyện ra pháp thân, cũng chính là huyết kỳ phản tổ sau hình thái. Chẳng thể trách tại khát máu trên thân, Trạch sẽ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Có thể thạch đâu? Bạch Lý Trạch còn thừa lại cái cuối cùng nghi vấn, cái kia Thạch Thần đến cùng lai lệ gì? Bạch Trạch đại tiên vuốt vuốt tròng râu dê, nói, trong miệng ngươi Thạch Thần, ký ức chính là thiên mệnh đạo tổ cuối cùng một tia tàn niệm biến thành, chỉ tiếc, hắn chỉ còn lại có tàn niệm, ký ức mơ hồ, lúc này mới một mực truy tìm chi nhớ, ngay tại hắn tính toán chạy đến tiên ma cát, luyện hóa thiên mệnh bia bia bệ lúc, bị huyết ngục chúa tể làm trọng thương. Cái gì? Bạch Lý Trạch cả kinh nói, ngươi nói, bị huyết chúa đi? Bạch Trạch đầu nói, có lẽ đã bị hóa, trở thành huyết ngục chúa mộ một bộ phận. Thần đều bị hóa như vậy Bạch Ly trách những tộc nhân kia đâu, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Chẳng thể trách nhiều năm như vậy cũng không tìm tới thạch thân bọn hắn, nguyên lai like hắn đều sớm bị huyết ngục chúa tế bắt. Thiên mệnh tinh huyết, giống chiến tộc, huyết tộc, pháp tộc, chờ tông tộc cổ xưa tổ tiên đều từng xuất hiện nắm giữ thiên mệnh tinh huyết lão tổ. Đi qua di chuyển, đời sau của bọn họ thể nội cũng đều có yếu tố thiên mệnh tinh huyết, mặc dù rất ít, nhưng xác thực tồn tại. Cái gọi là góp gió thành bão, e chúa thể mệnh tinh đã đạt đến một mức độ khủng bố. nhiên, từ đỉnh đầu đánh xuống một đạo huyết lôi, máu lôi hóa rơi xuống đem tiên ma cấp từ giữa đó bổ ra. Không tốt, hắn tới. Bạch Trạch đại tiên hướng trên không thổi nguồn khí, liền khiến nhất chương ngân sắc tiên bay ra ngoài, đem trong hư không khe hở cho phong bế. Đùng đùng. Thế nhưng là, những cái kia huyết lôi không ngừng rơi xuống, giống như báo tố một dạng gấp rút. Ở nơi này loại công kích này phía dưới, Bạch Trạch đại tiên ngưng luyện ra ngân sắc tiên căn bản ngăn không được. Để cho ta tới. Thấy vậy, Bạch Lý Trạch bay đi lên, một quyền đánh về phía cửa động kia. Nhìn xem trên không xuất hiện huyết sắc quyền ảnh, Bạch Trạch đại tiên, đại ngộng chủ Tể cũng làm một mặt nghiêm trọng. Ha ha, chính là Bạch Lý Trạch. Đúng lúc này, Từ trong cái khe rơi xuống một đạo kim sắc quyển ảnh, cùng Bạch Lý Trạch màu máu quyền ảnh đối bính lại với nhau. Bành ba. Hai người vừa chạm liền tách ra, cửa động bóng đen không nhúc nhích tí nào, mà Bạch Lý Trạch thì bị tắt bay mấy trăm mét ra, toàn bộ cánh tay phải cũng không có vết nứt, chỉ còn lại có sương cốt, máu rầm rể. Chỉ là một quyền, Bạch Lý Trạch cánh tay phải cũng chỉ còn lại có sương cốt. Là hắn. Đại Mộng chủ tể sắc mặt trắng bệnh, gương mặt hoảng sợ. 864 chương 863, bất bại tiên hoàng. Dỗ. Phá không một dạng âm thanh truyền ra rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ tiên ma cát, mà ra tay nhân nhưng vẫn không có lộ diện, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Đó là một cái thân ảnh cường tráng, toàn thân tản ra kim sắc quang mang, đại đạo của hắn hết sức cổ quái, vậy mà có thể phá hủy nhục thân. Tại nơi kim sắc quyền ảnh hạ xuống song Bạch Lý Trạch chịu đựng cánh tay phải nhoi nhói, lần nữa huy quyền nên đón tiếp lấy, liền nghe thình thịch hai tiếng, vô số kim sắc gọn sóng bắn ra, giống như sóng lớn một dạng, rất nhanh liền tương Bạch Trạch tấn Còn tốt Bạch Lý Trạch phản ứng cấp tốc, sớm sử dụng hạ vệ. Kế tiếp chính là liên tiếp quyền ảnh rơi xuống, giống như như mưa rơi một dạng. Không đến thời gian mấy hơi thở, Bách Lý Trạch thân thể đã bị đánh lui mấy chục mét, lại nhìn hạ vẹ, phía trên tất cả đều là quyền ấn, toàn bộ hạ vẹ đều xảy ra biến hình. Thật mạnh, hắn rốt cuộc là ai? Bách Lý Trạch thở vào một cái, nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Đây vẫn là Bách Lý Trạch lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, cùng người trước mắt này so ra, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Cấm kỵ bảng đệ nhị, hiếm thấy bất bại đạo thể, lục thể của hắn giống như tiên khí một dạng cưng, rắn, trên đời này có thể ngăn cản hắn một quyền người không nhiều, phần lớn chúa đều bị hắn một quyền cho tể đ Đại Mộng chủ tể nuốt nước miếng một cái, nói: "Nếu như không phải ta am hiểu nhập động, Đoan Trừng cũng sẽ chết ở trong tay của hắn." Bất bại tiên hoàng, thần thời kỳ cổ nhân vật thần thoại, hắn tự nghĩ ra bất bại hoàn quyền, uy lực có 102 cựu thiên thập địa, nghe đồn hắn một quyền vung xuống, liền có thể đâm xuyên mấy cái tiểu thiên thế giới. Người này là cùng vĩnh sinh tiên hoàng một thời đại nhân vật. Những năm gần đây, Bất bại tiên hoàng cũng trải qua 9 lần luân hồi, thực lực càng là đã cường đại đến trình độ nhất định. Nhất là thân, vô cùng sắc bén, giống như một kiện vô kiên bất thiên khí. Bất bại tiên hoàng, ngươi nghĩ làm cái gì? Đại Ngộng chủ thể thân thể lơ lửng giữa không trung, trong đáy mắt, toàn bộ tiên ma thứ 49 tầng cũng là màu đen tàn ảnh, giống như ưu linh bốn phía bay vụn vụn đến. Dỗ dành, Bất bại tiên hoàng quyền mang lần nữa rơi xuống, lần lượt đánh về phía này chút tàn ảnh, nhưng đều bị Đại mộng chủ thể chánh thoát. Rất đơn giản, giao ra thiên mệnh địa bệ. Bất bại tiên hoàng hạ kỳ nói, trên đời này, cũng chỉ có bản hoàng mới có tư cách luyện hóa thiên mệnh địa bệ, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia gọi Bách Lý Trạch tiểu tử căn bản không được một quyền của ta, loại người này luyện mệnh địa đây tuyệt đối là một loại phí. Đương nhiên, các ngươi cũng không mất mát gì. Nè mà ngươi, bản hoàn hứa hẹn, có thể thu Bách Lý Trạch làm đồ đệ, tương lai hắn chính là trường sinh giới chi chủ. Bất bại tiên hoàng giống như chiến thần, toàn thân tản ra khí mang, chậm rãi rơi xuống, lơ lửng giữa không trùng, mà tiên ma các cũng bắt đầu số đổ, giống như giống như tấm gương bể nát. Bên hai cương phong o o gầm thét, cái này khiến Bách Lý Trạch cảm nhận được một kia áp lực. Những năm gần đây, Bách Lý Trạch còn là lần đầu tiên có cái chủng này cảm giác. Bất bại tiên hoàng, bà ngươi hóa không xong mệnh bể, nó sẽ chủ âm thầm răng, nói, "Thôn phệ, Bất bại hoàng có chút khinh thường cười lạnh nói, "Đại mộng chủ tể, bản hoàng nhục thân cường hãn, thế nhưng là hiếm thấy bất bại đạo thể, trên đời này có cái gì sức mạnh có thể phá hủy bản hoàng đạo thể? Coi như vĩnh sinh tiên hoàng cũng chỉ có thể theo ta cân sức năng tài, có lẽ, huyết ngục chúa tể có cơ hội cùng bản hoàng một đấu, bất quá đáng tiếc, chỉ cần bản hoàng luyện hóa thiên mệnh địa bể, liền sẽ thông hiểu một chút thiên mệnh đại đạo, đến lúc đó, chỉ là một cái huyết ngục chúa tể như thế nào có thể là bản hoàng đối thủ? Các ngươi phải làm chính là thần phục, chính là ngoan ngoãn theo, tuyệt đối đừng suy nghĩ phản kháng, bởi vì bản hoàng sẽ nhịn không được các ngươi." Cái này cũng là xem ở ngươi ngộng đẹp mặt trên, bằng không Cái kia gọi Bạch Lý Trạch tiểu tử đều sớm bị bản hoàng giết chết. Bất bại tiên hoàng mặc trên người kim sắc chiến giáp, hắn chân phải trên mặt đất một điểm, trên thân thể phía dưới nhảy lên mấy lần, một đầu xích kim sắc tóc dài không ngừng lắc lư, nhất là cái kia một đôi tròng mắt màu và nóng, thiêu đốt lên lửa cháy trong ngực. Xem ra, Bất bại tiên hoàng là thật sự quyết tâm. Đang nhìn hướng Bạch Lý Trạch sau lưng Thiên Mệnh Đĩa lúc, Bất bại tiên hoàng ánh mắt càng ngày càng cứng ngọ, hắn không thể lập tức đem Thiên Mệnh bể hóa. Bất bại tiên hoàng, cho lão phu một bộ mặt, quay người đi a. Cuối cùng, Bạch Trạch đại tiên lên tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn Bất bại tiên hoàng. Âm thanh lạnh lùng nói, "Chớ ép Lao phu ra tay, đừng nhìn Lao phu lớn tuổi, có thể thực lực coi như thấu hoạt. Haha, ha, bạch trạch lao đầu, bất giọt ta, bằng ngươi còn không phải bản hoàng đối thủ." Bất bại tiên hoàng cùng tiếu một tiếng, nói, "Bây giờ trên đời này, có thể giết bản hoàng nhân, tuyệt đối không cao hơn ba cái, một cái là huyết ngục chúa thể, một cái là vĩnh sinh tiên hoàng, còn có một cái sáu." Chậc chậc, tiên kia đúng là một tên kinh địch, thủ đoạn tàn nhẫn, hung tàn vô cùng, cũng là cấm kỵ bảng người quy định, chỉ tiếc, tên kia tiêu thất mấy ngàn năm, đoán chừng đời này đều sẽ không còn gặp lại được. Cái kia cấm kỵ bảng đệ nhất đâu? Đại ngộng chủ tể một mặt hắng khí, trầm giọng nói, "Chớ quên, ngươi thế nhưng là thua ở vị kia trong tay." Hừ hừ, bản hoàng tại một chỗ trong cấm địa lấy được một loại chuyên môn khắc chế phương pháp của hắn, bây giờ, bản hoàng đã không sợ hắn, chó má gì không chết tiên hoàng, hắn thật sự coi chính mình là bất tử chi thân. Đoán chừng hắn xương cốt đều hóa a. Đang nói tới không chết tiên hoàng thời điểm, bất bại tiên hoàng trên mặt rõ ràng nhiều một chút khinh thường. Không nghĩ tới cấm kỵ bảng đệ nhất lại là không chết tiên hoàng, cũng là không chết thần đỉnh người thành lập, hắn muốn giựt vào thần đỉnh thống trị ngàn thế giới, đi cũng là đế hoàng con đường. Cái này không chết tiên hoàng nhưng là một cái nhân vật hung ác giống người đạo tiên hoàng, địa đạo tiên hoàng cùng với thiên đạo tiên hoàng cũng là thủ hạ của hắn. Tại không chết tiên hoàng tụt cùng thời điểm, liền vĩnh sinh tiên hoàng cũng áp chế không nổi hắn khí diễm. Vì tự sáng chế không chết luân hồi, không chết tiên hoàng lúc này mới đối thiên mệnh địa ra tay, chỉ tiếc, hắn bị thiên mệnh địa đánh nát nhục thân. Mà huyết kỳ lân liền thừa dịp thiên mệnh địa bị thương nặng thời điểm, cường thế đánh lén, lúc này mới đem thiên mệnh địa đánh nát một nửa. Không thể không nói, cái kia huyết kỳ là một cái tinh thông tính toán người. Tốt, nói nhảm không nói. Đồng nhiên, một kim quang rơi xuống lý trạch trước người, bất bại vô vô lý trạch bà Thẩm Thiên Đạo: "Ừm, coi như không tệ, chỉ tiếp cách bạn hoàn còn kém chút, như vậy đi, chỉ cần ngươi chịu bái bản hoàng vi sư, bản hoàng tạm tha ngươi không chết." Khanh khách. Bạch Lý Trạch trầm dãi ngẩng đầu cười một tiếng, thanh âm kia nghe hết sức khiến người, ngay bất bại tiên hoàng đều toàn thân nổi ra gà. Nhìn xem so với mình thấp một cái đầu Bạch Lý Trạch, Bất bại tiên hoàng khẽ như mày, hắn không hiểu rõ, vì cái gì một cái yếu đến cùng sâu kiến người giống vậy, sẽ có một đôi nhường hắn toàn thân phát lên ánh mắt. Ngươi cho rằng, ta sẽ dễ dàng chết như vậy sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Emperor. Đương nhiên, Bạch Lý chậc đôi mắt bắn ra hai đạo ngân quang, chỉ thấy trung quanh không gian bắt đầu khép lại, nguyên bản bể tan thành tiên ma cát cũng bắt đầu tái tạo. Lại nhìn phía trước bất bại tiên hoàng đánh ra kim sắc quyền ảnh, cũng bắt đầu nghịch lưu, chậm rãi hướng đỉnh đầu trên không tối lui. Như thế nào xấu? Chuyện gì xảy ra? Bất bại tiên hoàng cảm thấy mình nhục thân không bị khống chế, chậm rãi hướng trên không lướt tới, cuối cùng tối lui ra khỏi tiên ma cát. Emperor. Đại Mộng chủ<td>tệ hít vào lấy hàn khí đạo, không nghĩ tới thật là có người có thể lĩnh ngộ ra Emperor, nắm giữ thời gian đại đạo, đây chính là cùng không gian đại đạo đặt song song, gần với mệnh đại đạo. Đối với Bạch Lý Trạch thân phận, đại Mộng chủ tệ càng phát hoài nghi. Thời gian lại lui trở về phía trước. Mẹ nó, bất bại tiên hoàng cháu trai kia quá mạnh. Nhìn xem đã khôi phục cánh tay phải, Bạch Lý Trạch lầm bẩm một tiếng, phát ra bực tức nói, vẫn là nhanh chóng luyện hóa thiên mệnh địa bệ a. Lấy Bạch Lý Trạch bây giờ mình đồng tự ý lực, cũng chỉ có thể đơn thuần nhường thánh giờ vơ, nhưng lại không thể xóa đi đối phương ký ức. Quả nhiên có chút ý tứ. Bạch Trạch đại tiên cũng là một mặt kinh hãi, có vẻ như thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo đã tiêu thất rất lâu. Có vẻ như kỵ bà người quy định, chính là một cái tinh thông không gian đại đạo nhân, người này am hiểu Bạch Trạch trưng dụng trận pháp lừa giết một cái phê lại một nhóm tu sĩ. Không có ai biết hắn gọi tên là gì, chỉ biết là hắn bị người ca tụng là cấm kỵ tiên hoàng, nắm giữ lấy mấy gắc công kỵ thiên công. Tại luyện hóa thiên mệnh địa bể phía sau, Bạch Lý Trạch toàn thân khí huyết rồi rạo, thực lực cũng tăng lên không thiếu. Ầm ầm. Lúc này, liền nghe một tiếng vang dội chuyển đến, tiên ma các bầu trời bị một đôi kim sắc cự chảo xé. Bạch Lý Trạch, bản hoàng nhất định muốn đào ra trong mắt của ngươi. Bất bại hoàng lòng tự tin là khó, có chút không muốn tiếp nhận hiện thực này, lần này, hắn sử xuất tất cả thực lực, chờ hắn nắm đấm hạ xuống xong, toàn bộ tiên ma các đều bị đánh bể. Lúc này, Phía ngoài vạn vật tiên hoàng bọn người đều ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Không bên trong. Chỉ thấy tiên ma các đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thất. Trơ toàn bộ tiên ma các bị bất bại tiên hoàng phá hủy lúc, trên không lúc này mới xuất hiện Liễu Bạch Lý chạch đám người thân ảnh. Chỉ kiến Bạch Lý chạch sau lưng lơ lửng một khối thiên mệnh địa, bia đá kia cao vút trong mây, tản ra cực kỳ hùng hồn khí tức. Bạch Lý chạch, chịu chết đi. Bất bại tiên hoàng song quyền vung xuống, làm đến 48 trượng nhục năng ba đậu, chúng quanh hư không đều cho đánh nứt. Hoa vỡ âm thanh truyền ra, chỉ thấy bất bại sau lưng hư không sụp đổ một chút tốc độ phản ứng tương đối chậm tu sĩ đều bị hút vào phía sau hắn hư không vòng xoáy. A. Bất bại tiên hoàng gầm thét một tiếng, liền thấy hắn sau lưng hư không vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, rất nhanh, những cái kia chết đi tu sĩ liền biến thành tinh khí, một lần nữa bổ sung đến bất bại tiên hoàng thể nội. Đây chính là bất bại tiên hoàng chân chính thực lực, hắn có thể ngưng luyện ra hư không vòng xoáy, có thể đem bên trong phương viên tu sĩ thôn vệ đi vào, từ đó bổ sung trong cơ thể mình tinh khí. Cẩn thận. Đại mộng chủ tể treo lên gương phòng, đem tay ngọc ngăn tại trước trán, nhắc nhở, tuyệt đối không nên bị hút vào vòng xoáy. Đây là không bại tiên hoàng lĩnh đại đạo gọi là hư không đại đạo, là không gian đại đạo chi nhánh, nghe đồn cấm kỵ tiên hoàng chính là chỗ này tiểu tử đánh lén, tại trọng thương cấm kỵ tiên hoàng phía sau, hắn luyện hóa cấm kỵ tiên hoàng bộ phận bia mộ tàn viễn, lúc này mới có thực lực hôm nay. Mạnh Trạch đại tiên vuốt râu nói, "Khó trách, nguyên lai like hư không đại đạo chính là không gian đại đạo một cái chi nhánh nha." 865 chương 864, mưa máu đầy trời. "A, Diú Mạc Nha, hỗn đản, cái này bất bại hoàng phải điên rồi hay không, giết chúng ta làm gì? Mau trốn không ngũ trong lúc vẫy tay liền có thể phá hủy mấy cái tiểu thiên thế giới, có thể sưng kinh khủng. Đúng nha, nếu như Cấm kỵ Tiên hoàng còn sống, đoán chừng một đầu ngón tay liền có thể giết chết hắn. Vạn vật ma hoàng bọn người bắt đầu nghị luận. Haha, ha, Lý Trạch, ngươi nhất định phải chết, bản hoàng cũng muốn đưa ngươi luyện hóa hết. Bất bại Tiên hoàng cơ lâm đấm, hướng Bạch Lý Trạch đầu lập tới. Ai, thực sự là ngươi thơ, ta nắm giữ thì gian đại đạo, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi thôn phệ những tu sĩ kia sức mạnh sao? Bạch Lý Trạch cong ngón đúng ra, liền kiếm nhất đạo kim sắc quang hoàn bay ra, tại nơi vầng sáng màu vàng nóng hạ xuống xong, chia ra mấy trăm vầng sáng màu vàng nóng. Vấn vào bất bại tiên hoàng thể nội. Dần dần, bất bại tiên hoàng sau lưng hư không vòng xoáy bắt đầu giảm tốc, kim sắc truyền qua cũng dần dần biến mất, hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đến nỗi những cái kia bị thôn vẹt tu sĩ, cũng đều từ hư không bay ra ngoài, lại lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Bất bại tiên hoàng trận tròn mắt, nhìn xem vừa rồi thổ huyết thi triển sát chiêu, cư nhiên bị Bách Lý Trạch dễ dàng phá giải, có vẻ như Bách Lý Trạch căn bản không ra sao rủ sức, chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Emperor. Không nghĩ tới Bách Lý Trạch vậy mà nắm giữ thời gian đại đạo, chẳng thể trách có thể trong nháy mắt hóa giải bất bại tiên hoàng sát chiêu. Đồng dạng Bất bại tiên hoàng cũng ý thức được nguy hiểm, lại tiếp như vậy, tuyệt đối sẽ bị Bách Lý Trạch mài chết. Cũng không bại tiên hoàng đã không có lựa chọn, thừa dịp Bách Lý Trạch còn không có hoàn toàn trưởng không thì gian đại đạo, nói không chừng còn có phần thắng có thể, nếu như chờ Bách Lý Trạch triệt để lĩnh ngộ ra thì gian đại đạo, có lẽ liền không có người lại là đối thủ của hắn. Không thể không nói, người đem đến cho ta kinh hỉ rất lớn, thế nhưng là, người vẫn là một chết. Bất bại tiên hoàng bóp bóp nắm tay, tiện tay đem không gian bệ vụt, lấy hắn làm trung tâm, phương viên hư không bắt đầu đổ, cuối cùng giống như giống như tấm gương bể nát. Ha, ha bất bại tiên hoàng, tức thời hay là thần phục ta đi. Nói không chừng ta còn có thể cho ngươi ăn miếng cơm." Bạch Lý Trạch sau lưng bia đá cao vút trong mây, tất cả tiên ma thành tu sĩ đâu cảm nhận được một tiêu kiếm chế. Tại Bạch Lý Trạch luyện hóa thiên mệnh địa thời điểm, phương viên cao thủ đều hướng bên này hội tụ tới. Trước hết nhất chạy đến là Thái thương viện trưởng. Dù sao Thái thương viện trưởng là 3000 đạo viện viện chủ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem tiên ma thành bị hủy diệt, huống chi Bạch Trạch đại tiên cùng hắn còn có ân tình thầy trò. Bất bại hoàng một mặt xanh xám, hắn tự tay hút một cái, chỉ thấy mấy trăm tu sĩ bị một hồi kim sắc của hấp thụ lên, cuối cùng biến mất ở lòng bàn tay của hắn. Cho tàn ác Bất bại tiên hoàng là quyết tâm muốn giết chết Bạch Lý Trạch, cho nên ra tay không lưu tình chút nào, hắn hủ ở quyển cánh tay phải bắt đầu cháy rực rực, toàn bộ cánh tay đều hiện lên ra từng luồng phù văn màu vàng. Thật không hổ là bất bại tiên hoàng, vậy mà đem hư không đại đạo lấy phù văn hình thức khắc ở trên sát thịt. Bạch Lý Trạch tinh tưởng, bất bại tiên hoàng sở dĩ làm như vậy, cũng là hết khả năng hóa giải Bạch Lý Trạch thì gian đại đạo. Vì đối kháng Bạch Lý Trạch thì gian đại đạo, bất bại hoàng tự thân ngấn hư không hòa thành cứ như vậy, Bách Lý Trạch thi triển gian đại đạo đối thủ, đối với hắn ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Bất bại tiên hoàng nha bất bại tiên hoàng Vừa rồi ngươi có cơ hội đào tẩu, có thể ngươi không hiểu được chân quý, hiện tại muốn trốn cũng không kịp. Bạch Lý Trạch bóp bóp nắm tay, toàn bộ thân thể hóa thành cầu vụng ảnh, rơi xuống bất bại tiên hoàng trước mặt, tiếp lấy, hắn một quyền vung xuống, sau lưng tiên mệnh địa không ngừng co vào. Lúc này, tiên ma thành bầu trời xuất hiện vô số đạo màu đen gió lốc, những cái kia gió lốc không ngừng xoay tròn lấy, đục vào nhau cùng một chỗ, giữa lẫn nhau va chạm, bắn ra từng vòng ngân sóng. Lại nhìn bất bại tiên hoàng, cũng chỉ là bị động phòng ngự. Đối mặt thời gian đại đạo, bất bại tiên hoàng không dám chậm trễ chút nào. Không để ý, bất bại tiên hoàng liền có khả năng chết ở Bạch Lý Trạch trong tay. Có thể tuyệt đối không nên xem nhẹ thì gian đại đạo, lực công kích của nó mặc dù không mạnh, nhưng lại có thể thông qua thay đổi thời gian tới đánh giết đối phương. Bất bại tiên hoàng hơi phẫn thân, liền khiến nhất đạo bóng đen rơi xuống, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, kinh khủng quyền lực rất nhanh chuyển khắp bất bại tiên hoàng toàn thân, cuối cùng đem bất bại tiên hoàng đánh lùi phía sau đi. A. Bất bại tiên hoàng đồng tử căng thẳng, hắn nới rộng ra con mắt, đột nhiên cảm thấy nội thân của mình đang không ngừng giảm yếu. Chờ bất bại tiên hoàng tối đầu nhìn lên, lại phát hiện hắn một mái tóc vàng nóng bắt đầu trở nên trắng bệnh, đã biến thành 3000 tờ bạc. Tại sao có thể như vậy? Âm thanh cũng thay đổi Bất bại tiên hoàng cảm thấy thể nội sinh mệnh nguyên khí không ngừng trôi qua, lại tiếp như vậy thì sẽ hoàn toàn tiêu thất, cho đến lúc đó, thật là liền xong đời. "Hừ, Bất bại tiên hoàng, ta có một đôi minh đồng tử, vốn là có thể trưởng khống thì gian đại đạo, ngươi cho rằng ta chỉ có thể tạm giờ vợ sao? Chớ quên, ta cũng có thể nhường thời gian ra gia tốc." Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, vừa cười vừa nói, "Bây giờ ta lập tức tốc đoạt ngươi 1000 năm phò nguyên, có phải hay không cảm thấy toàn bộ nhục thân bắt đầu trở nên héo rút bất lực?" Giống như Bạch Trạch nói đến như thế, Bất bại hoàng phát hiện mình thân khô đứng lên, nguyên bản hơn 40 dáng dấp thân không ngừng vào cuối cùng đã biến thành cao khoảng bảy thước, lại khôi phục nguyên dạng. Lúc này Bất bại Tiên hoàng giống như tiến vào tuổi già lão nhân một dạng, ngay cả đứng cũng đứng không yên. Bách Lý trách tại không bại tiên hoàng trên bờ vai vô mấy lần, "Ba khí đạo, Bất bại Tiên hoàng, nếu như ngươi chịu thần phục lời của ta, ngươi chính là tương lai trường sinh giới chi chủ, đây vẫn là xem ở Cấm Kỵ Tiên hoàng mặt trên, mặc dù ta không biết Cấm Kỵ Tiên hoàng là ai." "Ngươi sáu, ngươi?" Bất bại Tiên chút nữa tức giận đến ra tới, lời này nghe rất quen thuộc nhà. Đáng chết đàn, đã vậy còn quá đùa bỡn ta Bất bại Tiên hoàng. Cấm kỵ bảng đệ nhị Bất bại tiên hoàng cơ hồ rất ít thua, dưới đại đa số tình huống cũng là thắng, trong ký ức của hắn, cơ hồ không có thua qua, coi như thua, cũng chỉ thất bại nửa chiêu. Tỷ Như đang cùng không chết tiên hoàng đối chiến thời điểm, hắn cũng chỉ thua nửa chiêu. Đương nhiên, cùng cấm kỵ tiên hoàng thực lực so ra, bất bại tiên hoàng vẫn có chiến lệnh không nhỏ. Bây giờ bất bại tiên hoàng đã không có đường lui, nếu như hắn dám nói không, Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ một quyền đánh nổ hắn. Thân phục, hay không thân phục? Bất bại tiên bóp bóp tay, nén giận "30 năm Hà đồng, 30 năm Hà tây, đừng khinh thiếu Lý Trạch, ngươi khoan đã Bạch Lý Trạch một cước giẫm ở Bất Bại Tiên Hoàng trên mặt, đem hắn cả đầu đã giẫm vào lòng đất, lại dùng sức vận mấy lần, lạnh giọng nói: "Bất Bại Tiên Hoàng, xem ra ngươi thật không muốn sống, đã như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp Cấm Kỵ Tiên Hoàng a." Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Lý Trạch chân phải một trận, liền đem Bất Bại Tiên Hoàng toàn bộ thân thể đã giẫm vào lòng đất. Chờ 6. Các loại. Bất Bại Tiên Hoàng vội vàng từ lòng đất đưa tay ra, cầu xin tha thứ, "Nệm 6. Đầu hàng, bản hoàng đầu hàng." 3. Lại là một tiếng vang trầm, Bạch Lý Trạch mắt mắt đạo: "Bản hoàng, ngươi dám ở trước mặt ta tự xưng bản hoàng?" Nói Bạch Ly Trạch một cước tiếp lấy một cước đạp xuống. Bất bại tiên hoàng mang theo tiếng khóc nước nợ nói, "Ngừng sáu." Dừng lại, Lam Nô nguyện ý thần phục. "Lam Nô." Tất cả mọi người hít vào lấy hàng khí, trên đời này lại có người có thể để cho Bất bại tiên hoàng tự xưng Lao Nô. Chẳng lẽ Bạch Ly Trạch là cấm kỵ tiên hoàng luân hồi? Cấm kỵ tiên hoàng, thân cổ đệ nhất tiên hoàng, làm việc bá đạo, vừa ra tay tất nhiên yếu quyết sinh tử, hoặc là liền phải quy thuật hắn, tóm lại không có đặc biệt lựa chọn. Đây chính là kỵ tiên hoàng kinh khủng. Nghe không phục mệnh tổ, thường xuyên đi hắn, quân lấy, nghe nói cấm kỵ tiên đánh không chết giết không chết, vốn là cấm kỵ chi thể. Trước kia Thiên Mệnh Đạo Tổ thế nhưng là thử thật nhiều loại phương pháp, cũng không thể giết chết cấm kỵ tiên hoàng. Bất đắc dĩ, Thiên Mệnh Đạo Tổ không thể làm gì khác hơn là đối với cấm kỵ tiên hoàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là về sau nghe nói, cấm kỵ tiên hoàng từ Thiên Mệnh Đạo Tổ nơi đó ăn cắp một chút thiên mệnh đại đạo, cũng chính là vận mệnh đại đạo, như toàn siêu thoát luân hồi, lại sáng tạo một cái tam thiên thế giới. Nhưng ai có thể tưởng bị cấm kỵ bảng 9 đại tiên hoàng liên thủ công kích, trước kia chính là bất bại tiên hoàng lãnh đầu. Chỉ cần không chết tiên hoàng, tiên kia đang bận sáng tạo không chết luân hồi đâu, dự định tiến tạo một cái hoàn mỹ thế giới làm cho tất cả mọi người không chết, bất diệt, khoái trá sinh hoạt chung một chỗ. Không thể không nói, không chết tiên hoàng đại nào có chút mở động, còn không chết bất diệt. Nếu quả thật đến đó một ngày, đoàn chừng giữa thiên địa cuối cùng một tia tinh khí đều sẽ tiêu tan, đến lúc đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Hết thệ đều là thăng bằng, có sinh thì có tử, sinh tử luân hồi, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Trường sinh dễ dàng, nhưng vĩnh sinh cũng rất khó khăn, trên đời này không có vĩnh sinh, hết thệ vĩnh sinh đều là tương đối. Thiên mệnh đạo tổ là mạnh, trưởng quản trư ngàn thế giới, càng là tạo dựng lên tiên môn cùng ma môn, dùng để thống trị các đại thế giới. Có thể thì tính sao? làm những cái kia tiên hoàng, ma hoàng cảm thấy thực lực bản thân có khiêu chiến tiên mệnh đạo tổ thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không chút khách khí ra tay. Đừng nhìn bây giờ bất bại tiên hoàng thần phục, nếu như chờ ngày nào bất bại tiên hoàng có nghiên ép Bạch Lý Trạch thực lực, hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay. Chỉ tiếc, Bạch Lý Trạch tính toán tương đối tinh, sớm tại không bại tiên hoàng thể nội đánh vào một đạo thời gian lằn, nếu như bất bại tiên hoàng không nghe lời, thời gian này lằn liền sẽ phát tác, trong nháy mắt thôn phệ hết bất bại hoàng trong cơ thể sinh mệnh lực. Động nhiên, tiên ma trên thành khoảng không đã biến thành huyết sắc, liền đám mây cũng bắt đầu biến đấy, chính là tí tách mưa máu. Không chung huyết vân hình thành liêu nhất từng đạo vòng xoáy, có cực mạnh hấp thụ lực. Xiêu xiêu, chỉ thấy trên không lao vụn vụn tổ thú, trực tiếp bị máu kia mưa cắn nuốt mất rồi đi bảo, không bao lâu, bọn hắn liền bị thắc cổ. Ai, Huyết ngục chúa tệ muốn độc thủ. Nhìn xem trên không không ngừng biến ảo huyết vân. Bạch Trạch đại tiên ai thán một tiếng, bất đắc di nói, xem ra đây hết thể cũng là số mệnh nhà, Thiên mệnh đạo tổ vốn định đem tự thân tinh huyết phân ly, cũng tốt đem hắn công pháp truyền xuống, nhưng ai có thể tưởng, lại có người có thể tập hợp đủ thiên mệnh đạo tổ chín thành thiên mệnh tinh huyết, xem ra, đã không có người có thể ngăn cản huyết ngục chúa tệ cấp độ. Huyết càng tụ càng nhiều liền mặt đất cũng nổi lên nhiều đóa huyết vân. Phạm La bị huyết vân cuốn lấy tu sĩ, đều bị hút vào đỉnh đầu vầng xoáy. Đây chính là huyết ngục chúa tệ thực lực chân thật, hắn đã vượt qua luân hồi, không hề bị luân hồi hạn chế. Cho nên, thì gian đại đạo đối với huyết ngục chúa tệ căn bản không có tác dụng gì, trừ phi có thể tái hiện vận mệnh đại đạo, bằng không, đem không có người có thể ngăn cản huyết ngục chúa tệ khởi động lại thiên nhân ngũ suy. 866 chương 865, kinh khủng thần thông. Dỗ. Dỗ. Dỗ. Dỗ. Chỉ nghe từng tiếng vang dội truyền ra, tiên ma trên thành đệ trống hiện liêu nhất phiến phiến môn, môn. Trạch là thời điểm giao ra Cựu Dương Tiên môn. Đột nhiên, từ sâu trong hư không bắn ra một cái huyết sắc tự chào, nhanh như tia chớp dung nhập liễu Bạch Lý Trạch thể nội, tương Bạch Lý Trạch trong cơ thể tiên môn cho tún đi ra. Cái gì? Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, cực kỳ hoàng sợ đạo, đây chính là huyết ngục chúa tệ thực lực chân thật. Cựu Dương Tiên Hoàng, quý vị. Hưu, một đạo huyết sắc chỉ kình rơi xuống, liền gặp trên không vô căn cứ ra hiện liễu nhất chánh màu đỏ thấm môn, mà Dương Tiên nhiên an vị tại môn trước trên thần toạn. Huyết Phật Ma Hoàng, quý vị. Lúc này, huyết hoàn toàn mờ mịt, căn bản không nhìn thấy huyết ngục chúa tệ thân ảnh chỉ có thể nghe được cái kia tràn ngập vui sướng cùng âm thanh kích động. Một cái tiếp theo một cái tiến hoàng, ma hoàng ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa. Chí đại tiên hoàng, chí đại ma hoàng quý vị, cái kia đem mang ý nghĩa huyết mục chúa tể sắp thôi động tiên nhân Ngô Suy. Đối với huyết mục chúa tể ý đồ, Bạch Lý Trạch cũng không phải rất rõ ràng. Lúc này, Bạch Lý Trạch có thể cảm nhận được một tia nhàn nhạt huyết hồn liên hệ, loại kia liên hệ chính là Bạch Lý Trạch trước kia cùng Huyết Kỳ lần ký kết khế đức. Đó là khế sức mạnh. Kỳ thực cũng không phải đối, chỉ cần huyết mục chúa lực đủ mạnh, hắn liền có thể khách thành chủ. Bầu trời huyết vũ càng ngày càng nhiều, tí tách rơi xuống không có dừng lại ý tứ. Haha, ha, bây giờ thần phục bạn Tôn còn kịp, bằng không thiên nhân ngũ suy buông xuống, đến lúc đó các người đều phải chết, bạn Tôn muốn rèn đúc một cái thế giới màu đỏ ngòm. Cho nên, nghĩ Quy thuật bạn Tôn, lập tức quỳ xuống, bằng không, giết không tha. Huyết Vân tốc độ rất nhanh, hướng về tứ phía bắt pháp dũng mãnh lao tới, mà Huyết Ngục Chúa Tể âm thanh cũng biến thành âm không người nào xo. So. Tại Huyết Ngục Chúa Tể lúc nói chuyện, trên không chuyển khắp lấy sóng âm, những cái sóng âm dường như vô bất nhập. Những tu sĩ khi nghe đến Huyết Ngục âm phía sau, đầu óc trở nên sốt sít. Hừ, muốn cho chúng ta thần phục Ngươi chẳng qua là một cái chúa tể mà thôi, bản chủ cũng là chúa tể, dựa vào cái gì hướng ngươi thần phục? Lúc này, một chút lâu năm chúa tể có chút không phục, ngẩng đầu cải. Haha, dựa vào cái gì? Huyết Ngục chúa tể ngựa mặt lên trời cười lớn một tiếng, khinh thường nói, chỉ bằng bản chủ có miểu sát thực lực của ngươi. Haha, ha, ha miểu sát ta? Thực sự là nực cười, ngươi có biết bản chủ là ai? Bản chủ thế nhưng là Càn Khôn giới chủ làm thịt, và ngươi cũng nghĩ dễ ta. Nói chuyện chính là Càn Khôn giới chủ làm thịt, Càn Khôn giới nhưng là một cái đại thiên thế giới, tại Tam Thiên thế giới bên trong, xếp hạng vẫn là rất gần trước. 3 ba Huyết ngục chúa tể quỷ dị cười một tiếng, nhẹ nhàng vô tay cái độ, liền gặp Càn Khôn chủ tể nhục thân từ giữa đó nổ ra. Nhìn xem dần dần biến thành huyết vụ Càn Khôn chủ tể, chúa tể khác còn có tu sĩ cũng đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới huyết ngục chúa tể thực lực sẽ mạnh như vậy, chỉ là vô tay cái độ, liền lướt trong nháy mắt Càn Khôn chủ tể. Tại tất cả chúa tể bên trong, Càn Khôn chủ tể thực lực thế nhưng là xếp hạng cực kỳ cao, đã đạt đến chúa tể giai đoạn thứ hai, tạo vật kỳ. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn ngăn không được huyết ngục chúa tể chủ tể cũng đỡ không nổi huyết ngục chúa một chiêu, chi là tu sĩ khác đâu. Nguyện ý thân phục. Đường 6 Đừng giết ta. Huyết ngục chúa tể, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Cơ hồ tiên ma thành tất cả tu sĩ đô quy xuống, một mặt rung động nhìn xem không trung huyết vân. Thẳng đến lúc này, bọn hắn cũng không có nhìn thấy huyết ngục chúa tể cái bóng. Tựa như những cái kia huyết vân chính là huyết ngục chúa tể diễn hóa đi ra ngoài, đây chính là năng lực tạo vật. Lúc này, tam thiên thế giới đều bị huyết vân bao phủ, thành liêu nhất phiến thế giới màu đỏ ngòm. Khát chín đại tiên hoàng, chín đại ma hoàng cũng đều nhìn xuống chúng sinh, trong mắt đều là vẻ kinh hượng. Ngẩng đầu quét một vòng, Vĩnh Sinh Tiên hoàng cũng tại trong đó. Xem ra, Vĩnh Sinh Tiên hoàng cũng đã lựa chọn phận thủ. Không chỉ có vĩnh sinh tiên hoàng, liền địa ngục ma môn hát ma hoàng cũng lựa chọn thần phục. Kỳ thực cái này cũng không phải do bọn hắn, dưới loại tình huống này, không thần phục cũng không được. Hát ma hoàng thể nội bị đánh vào một đạo huyết ấn, máu kê ấn hẳn là một loại công chế, chính là dùng để không chế hát ma hoàng đám người. Haha, ha, rất tốt, rất tốt. Huyết ngục chúa tể cười một tiếng, chuyên ông nói, bạn tôn rất là ưa thích. Càm ra sức châu ngựa. Một chút chúa tể trực tiếp đầu dạp xuống đất, lấy đó đối với hu Huyễn Ngục Chúa Tể khẽ gật đầu, tiện tay nhìn về phía Liễu Bạch Lý Trạch, đạm mạc nói: "Bạch Lý Trạch, bản tôn cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục ta, ngươi liền có thể nhận được trường sinh giới cùng thần đạo giới trưởng không quyền, bản tôn hứa hẹn, không còn quan hệ ngươi hết thảy, muốn cho ta thần phục." Bạch Lý Trạch một mặt cười khẽ, khinh thường nói: Huyết Ngục Chúa Tể, ngươi có phải hay không có chút điên cuồng quá mức? Chớ quên, hai ta riêng phần mình luyện hóa một nửa thiên mệnh địa, khiếu chết vào tay hay còn chưa biết được, có lẽ bây giờ thực lực của ta không sánh được ngươi, nhưng người nào dám cam đoan tương lai ta không phải là đối thủ của ngươi?" "Tương lai?" Huyễn Ngục Chúa một mặt cười khẽ, khinh thường nói: phía trước bản Tôn hạ xuống tận thế huyết vũ, bây giờ tam thiên giới đều bị huyết vũ hủ thực, hết thể tài nguyên tu luyện đều hóa thành hư ảo, bị bản tôn hút vào thể nội, dùng để tái tạo thế giới, theo lý thuyết, giữa thiên địa sẽ không có một tia tinh khí, đây cũng chỉ là thiên nhân ngũ suy đệ nhất suy mà thôi, khô héo, phàm là không chịu thần phục bản tôn nhân, thọ nguyên liền sẽ tự động trôi qua, cho đến giả chết, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi bản tôn cường đại, cho nên muốn mạng sống, liền phải thần phục với ta. Nằm mơ giữa ba ngày, Bạch Lý chậc cắn chặt răng, nói, "Và ngươi điểm ấy vũ căn bản không đả thương được ta, nếu như ta không nhìn lầm, thực lực của ngươi còn không có đạt đến đỉnh phong, có thể khống chế tu sĩ có hạn, e rằng tiên ma thành những tu sĩ này đã là cực hạn của ngươi a. Nếu như không có thì gian đại đạo, Bách Lý Trạch căn bản không phải huyết mục chúa tể đối thủ. Nhưng bây giờ Bạch Lý Trạch lĩnh ngộ ra thì gian đại đạo, giống tiên nhân Ngũ Suy đệ nhất suy, làm sao có thể giết Liễu Bạch Lý Trạch. Đệ nhất suy chính là khô héo, vạn vật khô héo, không có sinh cơ, nhưng lại sẽ không chết đi. Thứ bậc 2 suy lúc hàng lâm sẽ xuất hiện ảo giác, đến lúc đó, phần lớn tu sĩ trong mắt sẽ xuất hiện ảo giác, dọa đến hồn phi phách tán. Cho nên, vì nên đón đệ nhị suy, nhất định phải tăng cường tâm trí tăng thêm ý chí lực. Bạch Lý Trạch, ngươi nhưng cân nhắc rõ ràng. Cuối cùng, không chung huyết vân càng tụ càng nhiều, dần dần ngưng luyện thành liêu nhất cái bóng người màu đỏ ngòm, bóng người kia chính là huyết ngục chúa tể. Huyết ngục chúa tể mặc trên người áo giáp màu đỏ ngòm, đầu đội huyết sắc vương miện, một mặt khí khai anh hùng hùng ngực, hắn hơi hơi ngồi ở một cái huyết sắc chiến ghế, cái ghế kia tay ghế là dùng tu sĩ hải cốt luân chế. Huyết ngục chúa tể đưa tay sờ một chút những cái kia khô lâu, con ngón đúng ra, liền nhất đạo nhân ảnh bay ra, vị một cây huyết sắc xích sắt cầm giữ. A, bóng người kia toàn thân cũng là tiên huyết. Cổ của hắn bị xích sắt cuốn lấy, chỉ thấy huyết ngục chúa tể dùng sức kéo một phát, người kia sẽ không đánh gây dây rựa, gắt gao kéo lại cuốn lấy trên cổ xích sắt. Cha. Chờ Bạch Lý Trạch thôi động minh đồng từ thời điểm, lúc này mới thấy rõ, nguyên lai máu kia ảnh chính là Bạch Lý tỷ. Nhưng lúc này Bạch Lý tỷ đã không có ra, bị lộ ra. Không biết vì cái gì, Bạch Lý Trạch não hải trống rỗng, đầu góc choáng váng, có chút không muốn tiếp nhận sự thật trước mắt. Hiện tại thế nào? Huyết ngục chúa tể một ngón tay kéo một phát, liền thấy kia huyết ảnh quỷ ở trên không, ở huyết dưới chân. A. Lý Trạch kêu lương thảm thiết một tiếng, giận dữ hét uyên mục chúa thể, ngươi dám đối với ta như vậy chà. Bá. Mặt đất vô căn cứ thoát ra một đạo huyết ảnh, máu kia ảnh tốc độ cực nhanh, sau lưng bia mộ trong nháy mắt biến chướng, tại hắn nắm đấm cơ ra thời điểm, phù cận huyết vũ như ngừng lại trên không, giống như thời gian bị đọc lại một cái dạng. Coi như không tệ, nhưng cách bạn tôn còn kém quá nhiều. Huyết vũ chúa tể không có nhúc đích, mà là con ngón tay gậy một cái, liền kiến nhất đạo huyết sắc chỉ kình xạ ra, đánh vào Liễu Bạch Lý trạch trên nắm tay. Lưu Toan giống như an ổn âm thanh truyền ra, Bạch Lý trạch vội vàng lui phía sau đi. Hắn toàn bộ năm đấm giống như là bị hộ thực mở dạng, trở nên xâm bạch vô cùng, toàn bộ xương ngón tay đều lộ ra. Không đủ, chỉ bằng vào thì gian đại đạo, căn bản không có khả năng là bản tôn đối thủ. Huyễn Ngục Chúa Tể Quỷ Dị nợ nụ cười, khẽ lắc đầu nói, "Hôm nay liền để mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thì gian đại đạo." Lúc này, Huyễn Ngục Chúa Tể chậm rãi đưa ra ngón trỏ, hắn ngón trỏ bắn ra vô số đạo huyết mang, không ngừng lập lòe. "Cẩn thận, đây là thời gian chi chỉ, pháp la bị điểm trúng tu sĩ, thân hình liền sẽ liền sẽ thời kỳ trẻ sơ sinh." Ta nhìn thấy Huyễn Ngục Chúa Tể ra ngón tay thời điểm, Bạch Trạch Đại Tiên nhịn không được nhắc nhở. Ân. Huyết Ngục Chúa Tể biến sắc, hơi cau mày nói, bạch trạch lao đầu, trước kia bản tôn tha ngươi một cái mạng chó, không phải bản tôn nhân tử, mà là bản tôn trước mặt thiếu một đầu giống như ngươi trung thành cậu, bây giờ bản tôn nơi đó đang cần một đầu chó sủ, không biết ngươi có hứng thú hay không. Huyết Kỳ Lân, ngươi đừng đặc ý. Bạch trạch đại tiên tức giận đến gào gào hét lớn, nói thật cho ngươi biết à, Cấm Kỵ Tiên Hoàng cũng chưa chết, chỉ cần hắn trở về, lợi dụng khoảng không gian đại đạo, lại phối hợp bạch lý trạch thì gian đại đạo, tất nhiên có thể đem ngươi giết chết. Giết ta? Chậc chậc, cảm thấy điều này có thể sao? Bản tôn sớm đã siêu thoát luân hồi. Độc lập tại luân hồi bên ngoài, trên đời này không có người có thể giết chết ta, không chút khách khi nói, liền xem như năm đó thiên mệnh đạo tổ tự mình ra tay, Bản Tôn cũng chưa chắc sẽ sợ. Bởi vì, Bản Tôn lĩnh ngộ ra thiên mệnh đại đạo, đương nhiên, đây hết thể còn phải cảm tạ Cựu Kiết Thú, không có nó, Bản Tôn cũng không khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ ra thiên mệnh đại đạo. Nói, huyết ngục chúa tệ cong ngón đũa ra, chỉ thấy vô số huyết mang bắn ra, tương bạch lý trạch cho cô lấy. Những cái kêu huyết mang càng ngày càng nhiều, tương bạch lý trạch bộc thành động. Thời gian chi đạo. Hừ, hừ thực sự là được rồi, đã hiểu chút gia lông, liền dám ở Bản Tôn trước mặt khoe khoang. Huyễn Ngục chủ tệ lần nữa cười lạnh, nhẹ nhàng vỗ tay cái độp, chỉ thấy quấn ở Bạch Lý Trạch trên người huyết sắc khí kình không ngừng chuyển, lại lần nữa về tới Huyễn Ngục chủ tệ thế nội. Chờ không trung huyết mang tiêu thất, chỉ kiến nhất cái mập hồ hồ hài nhi đang tại trên không ngủ say. Cái gì? Đại Mộng chủ tể nuốt nước miếng một cái, kinh hải đạo: "Anh sáu, hài nhi?" "Ha ha, bạn tôn ngược lại muốn nhìn một chút, một đứa bé, còn có cái gì tư cách cùng bản tôn đấu? Lĩnh ngộ ra thì gian đại đạo lại như thế nào? Bạn tôn tu luyện nhiều như vậy thiên mệnh tinh huyết, thông hiểu 3000 đại đạo, chỉ là thì gian đại đạo, chẳng qua là tiểu đạo." Cảm người căn bản vốn không hiểu một cái siêu việt luân hồi chúa tể, lực lượng của hắn lại rất mạnh, có thể nói như vậy, bây giờ đã không có gì sức mạnh có thể giam cầm bản tôn, hơn nữa bản tôn có thể tùy ý xuyên thẳng qua bất kỳ thế giới nào. Huyết ngục chúa tể gầm tiếng một tiếng, đưa tay chụp tới biến thành đứa bé sơ sinh Bạch Lý Trạch, cười gần nói, "Từ hôm nay trở đi, Bạch Lý Trạch chính là ta cháu." Nhìn xem chậm rãi rơi xuống huyết sắc cự trảo, Bạch Trạch đại tiên bọn người cảm nhận được một tiêu cảm giác bất lực. Nếu như Bạch Lý Trạch rơi xuống huyết ngục trong tay, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, coi như sống sót, Bách Lý Trạch cũng sẽ bị huyết ngục chúa tể thành khối lỗi. 867 chương 866, Cấm kỵ tiên hoàng. Phải biết, Bạch Lý Trạch trong tay thế nhưng là có thiên mệnh địa bể, nếu như Bạch Lý Trạch thật rơi xuống huyết ngục chúa tể trong tay, như vậy Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ bị huyết ngục chúa tể luyện hóa. Lúc này, Bạch Trạch đại tiên ra tay rồi, thân là thiên mệnh đạo tổ trước mặt Thánh Hiển, thực lực của hắn vẫn là rất mạnh. Bạch Trạch đại tiên đem trong tay đầu dê quải trượng trên mặt đất một chặt, chỉ thấy phía sau hắn ra hiện liêu nhất đầu khe hở, đem hư không rách sau đó, từ sâu trong hư không bay ra tất cả tổ thú, còn có vô số tinh phái. Những cái kia tinh phái chính là Bạch Trạch đại tiên luyện hóa tinh phách. Không chỉ có như thế, Tại Bạch Trạch Đại Tiên xuất thủ thời điểm, đỉnh đầu hắn nổi lên một đầu thanh long, lòng bàn chân thì ngồi xổm một đầu màu trắng cư hổ. Cái kia bạch hổ gầm thét một tiếng, toàn thân tản ra sát khí. Tại Bạch Trạch Đại Tiên sau lưng nhưng là lơ lửng một con chu tước, cái kia chu tước tê minh một tiếng, dài đến mấy ngàn mét cánh run rẩy một cái, toàn bộ tiên ma thành liền biến thành một cái phiến biển lửa. Huyết Kỳ Lân, lão phu thì sẽ không để cho ngươi được như ý. Bạch Trạch Đại Tiên kéo lấy thật dài màu trắng sợi râu, nói, nếu quả thật bị ngươi thành lập thế giới màu đỏ ngòm, như vậy trên đời toàn bộ sinh linh đều sẽ biến thành nô lệ của ngươi, sâu kiến. Ai, thực sự là ngu xuẩn. Trước đó ngươi không phải bản tôn đối thủ, bây giờ vẫn như cũ không phải." Huyết Ngục Chúa tệ cười khẽ một tiếng, hắn con ngon đung ra, chỉ thấy trên không giá hiện liêu nhất đầu khát máu độc, đó là huyết lộc thử lấy đầy miệng sâm bạch răng nanh, khóe môi niết lên nước bọt, tinh hồng trong mắt lấp loé nhướng mắt lên mang. Đột nhiên, đó là huyết lộc nhảy dựng lên, nó vung lên kỳ lần trảo vỗ xuống, liền nghe rỗ một tiếng, bạch trạch đại tiên đỉnh đầu thanh long bị đánh tan nát. Rang rắc. Lại là một tiếng vang giòn truyền ra, con bạch hổ kia cổ trực tiếp bị cắn nức. Đến đầu kia màu đen huyền vũ, bị khát máu đuôi cho đánh nát, biến thành hư ảo. Đây chính là khát máu độc cũng là huyết mục chúa tể ngưng luyện phân thân. Tt, từ khát máu lộc trong miệng phát ra âm thanh chói tai, đó là huyết lộc cả người mau đều nổ, một đôi lớn chừng quả đấm trong mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Bạch Trạch Đại Tiên. Đối mặt loại sát khí này, vì thế như vậy, Bạch Trạch Đại Tiên toàn thân mềm nhũn, rung động đạo, ngươi sáu, ngươi quá mạnh mẽ. Lúc này, Bạch Trạch Đại Tiên mới ý thức tới, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có khả năng là huyết mục chúa đối thủ. Bây giờ duy nhất thể khắc chế huyết mục chúa người chính là Bạch Ly Trạch cho nên nói, Bạch Lý Trạch nhất định không thể chết, càng không thể rơi xuống huyết ngục chúa tể trong tay, mặc kệ trả giá ra sao, đều phải bảo đảm Bạch Lý Trạch một mạng. Phải biết, Bạch Lý Trạch cũng lĩnh ngộ lúc gian đại đạo, cho nên nói, chỉ cần thời gian cho phép, Bạch Lý Trạch liền có thể biến hồi nguyên trạng. Thế nhưng là, có ai có thể từ huyết ngục chúa tể mỹ mắt lòng đất cứu Bạch Lý Trạch? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, không có. Trên đời này có thể đỡ nổi huyết ngục chúa tể một chiêu, tuyệt đối không cao hơn bản tay số. Thuộc về nhiều như vậy tiên mệnh tinh huyết, tại trong tháp, huyết ngục chúa hóa không thiếu tu sĩ, bây giờ huyết ngục chúa thực lực sớm đã vượt xa luân hồi. Huyết ngục chúa tể sau lưng huyết sắc luân bản chính là luân hồi thông đạo, huyết sắc kia thế giới chính là huyết ngục chúa tể ngưng luyện hình thức ban đầu. Những cái kia bị huyết ngục chúa tể thu vào sau lưng động tiên tu sĩ, cũng sẽ trở thành tinh khí. Thế giới mới cần tầm bổ, bây giờ huyết ngục chúa tể thiếu nhất chính là tinh khí, không có tinh khí tầm bổ, hắn thành lập thế giới cũng sẽ mục nát không chịu nổi, không chống được thời gian bao lâu. Kỳ thực thiên mệnh đĩa mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ hạ xuống tiên nhân ngũ suy, đó cũng là chuyện không có kết nào. Thiên điểu tuần hoàn, tại tu luyện thời điểm, Trong thiên địa tinh khí liền sẽ bị tu sĩ thôn vệ, có thể theo tu sĩ tu vi để thăng, ác sẽ đánh vỡ cân bằng, đến lúc đó thiên địa tinh khí đem không thể thỏa mãn những tu sĩ kia tu luyện. Không có tinh khí, tu sĩ cũng giống vậy gặp phải tử vong. Đã như vậy, vì cái gì không đem những tu sĩ kia đưa vào luân hồi, một lần nữa đáp nặng bước phát triển mới thế giới? Đây chính là thiên nhân ngũ suy chân ý, một giấc chiêm bao ngàn năm. Lúc này, đại mộng chủ tể ra tay rồi, nàng hai tay bóp lấy ấn pháp, liền gặp sau lưng nổi lên một đầu khí lưu màu đen, cái khí lưu không ngừng xoay tròn, hướng huyết mục chúa tể vọt tới. Đại Ngộng chủ thể cũng là hy vọng có thể tạm thời giam cầm huyết ngục chủ thể. Thế nhưng là, nhập mộng. Hừ, thực sự là nhàm chán cực độ. Huyết ngục chủ thể tiện tay vung lên, liền kiếm nhất đoàn huyết sắc cuồn phong thổi qua, đem những cái kia khí lưu màu đen cho thổi tan. Khắc Ma Hoàng, Tiên Hoàng cũng là nuốt nước miếng một cái. Đây cũng quá mạnh, Đại Ngộng chủ thể dù sao cũng là cấm kỵ bảng bại danh thứ ba tồn tại, nhưng tại huyết ngục chủ thể trước mặt, nàng liền sức hoàn thủ cũng không có. 3. Chỉ kiếm nhất đạo huyết sắc chưởng ấn rơi xuống, đánh vào Đại Ngộng trên thân, nàng hung đập vào trên mặt đất, mặt đất truyền đến một tiếng ầm ầm. Hoa hoa Không trung Bạch Lý Trạch khóc giống lên. Ai có thể nghĩ tới, trước kia sắt trá phong vân Bạch Lý Trạch, vậy mà lại phát ra loại này tiếng khóc. Không thể không nói, một chút nữ tu sĩ tại nhìn thấy Bạch Lý Trạch thời điểm, đều toát ra tình thường của mẹ chi tình. Bạch Trạch đại tiên, ngươi không phải danh xưng thánh hiền sao? Huyết Ngục Chúa Tể chậm rãi đưa tay chụp vào Liễu Bạch Lý Trạch, khinh thường nói, hiện tại còn lấy cái gì tới ngăn cản bản tôn. Nhìn xem Huyết Ngục Chúa Tể chậm rãi rơi xuống huyết sắc trảo, Trạch đại tiên bọn người nhắm mắt lại, bọn hắn cảm thấy thế giới này liền muốn hỏng mất. Có lẽ, đã không có người có thể ngăn cản Huyết Ngục Chúa Tể. Gặp lại sau, Bạch Trạch đại tiên Huyễn Ngục Chúa Tể quổng tiếng một tiếng, phải bắt lấy Bạch Lý Trạch rời đi. Nhưng vào lúc này, Bạch Lý Trạch bốn phía hư không sổ xuống, tiếp lấy, liên tiếp tấm gương bể tan cảnh âm thanh truyền ra, cái kêu Bạch Lý Trạch cứ như vậy tiến vào trong hư không. Người nào? Huyễn Ngục Chúa Tể cũng là cả kinh, cuốn vít ra tay vô về phía hư không một chỗ. Ha ha, người đầu này chết kỳ lần còn chưa có chết. Lúc này, trong hư không ra hiện liệu nhất cái mặc tăng bào tiên trọng, nóc tử kia trong ngực ôm biến thành đứa bé sơ sinh Bạch Lý Trạch, cười to nói, Huyễn Ngục tể, bao năm không thấy, không biết ngươi còn nhớ ta không? Huyễn Ngục Chúa Tể rủi rủi con mắt, chỉ thấy hư không ra hiện liêu nhất thân cao chính thức tuấn tú trung niên tu sĩ, tu sĩ kia mái tóc dài màu đen rất tùy ý choàng tại trên vai. Tại nơi tu sĩ chỗ mi tâm, có một cái kim sắc vòng sáng, cái kia vòng sáng giống như thái dương một dạng nóng bỏng. Ngoại trừ cái kia thân tăng bào có chút rợ rợ hương hương bên ngoài, kỳ thực tổng thể tới nói trước mắt người này cũng coi như là anh tuấn tiêu sái. "Là ngươi?" Cấm Kỵ Tiên Hoàng. Huyễn Ngục Chúa Tể sắc mặt đại biến, kinh nói, "Không có khả năng, thân thể ngươi bị bản tôn đánh tan, ba hồn cũng chỉ còn dư nhân hồn, làm sao có thể còn sống?" "Hừ." Ngay cả Thiên Mệnh Đạo Tổ đều không giết chết được ta, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Cấm Kỵ Tiên Hoàng hư một tiếng, tiện tay vung lên, chỉ thấy 9 đại tiên môn, 9 đại ma môn ngã vào vô tận hư không, biến mất không thấy. Khoảng không gian đại đạo. Thật là khoảng không gian đại đạo. Bạch Trạch đại tiên kích động nói không ra lời, hắn có chút không thể tin được sự thật trước mắt, mặc dù hắn rất chán ghét Cấm Kỵ Tiên Hoàng, rất muốn một cái tát trục chết Cấm Kỵ Tiên Hoàng, bởi vì này ra hỏa thường xuyên đi Thiên Mệnh địa bên trong tìm Mệnh Đạo Tổ đấu. Gia hỏa này thể phách kinh người. Xem đánh không chết, thủy hỏa bất xâm, nhất định chính là bất tử chi thân, trước kia Tiên Mệnh đạo tổ dùng rất nhiều biện pháp, cũng không thể giết chết Cấm Kỵ Tiên Hoàng. Đừng nói là cấm kỵ tiên hoàng tiên hồn, địa hồn bị đánh tính toán, liền xem như không còn ba hồn, da hỏa này cũng có thể xuống tới, chỉ bất quá cần thời gian sẽ rất lâu. Ai nha. Đột nhiên, Cấm Kỵ Tiên Hoàng thử nhai răng, cả giận nói, hỗn đản, Bạch Ly Trạch, ngươi dám cắn ta mị mị. Đám người nhất thời ngây ngẩn cả người, nhìn nhau một cái, hóa đá ở chỗ đó, chỉ kiến Bạch Ly Trạch gắt mì mì, đau đến ngao ngao kêu to. 868 chương 867, Phật quốc. Cấm kỵ Tiên Hoàng xuất hiện, hoàn toàn thay đổi hiện hữu cách cục. Liên Huyết Ngục Chúa Tể cũng không có nghĩ đến Cấm kỵ Tiên Hoàng sẽ thua bởi lúc này xuất hiện, đối với Cấm kỵ Tiên Hoàng, hắn vẫn rất kiêng kỵ. Năm đó ở Tiên Đánh Thiên Mệnh Địa thời điểm, Cấm kỵ Tiên Hoàng thế nhưng là dùng khoảng Không Gian Đại Đạo đem hắn phong ấn thời gian rất lâu. 3.000 đại đạo bên trong, xếp hạng thứ nhất là Thiên Mệnh, cũng chính là Vận Mệnh Đại Đạo, mà lúc Gian Đại Đạo lại có thể xếp tại đệ nhị, Không Gian Đại Đạo thì xếp hạng thứ ba. Huyễn Ngục Chúa biết rõ, muốn bắt đi Bách Lý Trạch là không thể nào. Mặc dù Huyết Ngục cũng tinh thông một chút Không Gian Đại Đạo, Nhưng cùng cấm kỵ tiên hoàng so ra, vậy vẫn là có chênh lệ không nhỏ. Tại huyết ngục chúa tể sau khi rời đi, cấm kỵ tiên hoàng lúc này mới ôm Bạch Lý Trạch rơi xuống đất. Không bao lâu, một đạo kim mang bắn qua, tại hắn rơi xuống đất thời điểm, sau lưng bắn ra một đoàn kim mang. Đấu chiến thánh hoàng, không nghĩ tới đấu chiến thần hoàng còn sống, này ngược lại là nhường trắng Trạch đại tiên thật bất ngờ. Kỳ thực tại trường sinh giới, thần đạo giới, có không thiếu tu sĩ bản thân sẽ không tại trong luân hồi, những người này vừa chính vừa tà, trong đầu không có gì chính tà phân chia, cũng không có thiện ác chi phần. Những người này làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích. Bạch Trạch lao đầu, ngươi còn sống. Đấu Chiến Thánh Hoàng cầm lên kim sắt trường côn, tại trắng Trạch Đại Tiên trên đầu gõ mấy lần, người nói, "Những năm này không gặp, ngươi làm sao còn như thế thấp?" "Hừ, ngươi biết cái gì, đây là tinh hoa, cô động cũng là tinh hoa." Tráng Trạch Đại Tiên rõ ràng có chút khinh phục, cơn năm đấm, khẽ nói, "Cắt, còn tinh hoa đâu?" Lúc này, Cấm Kỵ Tiên Hoàng ôm Bạch Lý Trạch đi tới, nhìn Bạch Lý Trạch đang thoải mái nằm ở Cấm Kỵ Tiên Hoàng trong ngực, miệng nhỏ không ngừng muốn lấy. Con lường ngấp nhỏ, không nghĩ tới ngươi khôi phục vốn là bộ dáng vẫn rất anh tuấn. Đấu Chiến qua Cấm Kỵ Tiên hoàng, nói, "Cái gì? Con lường ngấp nhỏ" Ai sẽ nghĩ đến Cấm kỵ Tiên Hoàng chính là con lường ngốc nhỏ. Nguyên lai tại Vong Linh Sơn thời điểm, con lường ngốc nhỏ trong lúc vô tình phát hiện Cấm kỵ Tiên Hoàng hài cốt, tại hắn luyện hóa những hài cốt này phía sau, ngoài ý muốn giải khai trong cơ thể phong ấn, chính là bởi vì đã thức tỉnh Cấm kỵ Tiên Hoàng ký ức, con lường ngốc nhỏ thực lực lúc này mới đột nhiên tăng mạnh, một đường quét ngang Vĩnh Sinh thần điện, cuối cùng liền Vĩnh Sinh Tiên Hoàng đều bị con lường ngốc nhỏ bị hạ thương. Nói lên hung tàn, kỳ con lường nhỏ mới là hung nhất. Chỉ bất quá gia này đã mất đi ký ức, lúc này mới trở nên bị như vậy, cả ngày làm một ý chuyện trộm gà trộm chó. Câu bại, bò tới đây cho lão tử Lúc này, Bất bại Tiên Hoàng cảm thấy manh mối không đúng, liền lặng lẽ quay người muốn chạy trốn, nhưng lại bị con lường ngốc nhỏ phát hiện. Bị con lửa ngốc nhỏ như thế một hồ, Bất bại Tiên Hoàng cũng là một mặt khổ bức, cười khan nói, "Cấm kỵ đại nhân, ngươi còn chưa có chết." Đùng đùng. Con lửa ngốc nhỏ đi lên chính là hai bàn tay, cả giận nói, "Ngươi một cái hồn tiểu tử, dám ở sau lưng đánh lén ta. Nếu không phải là lão tử tu luyện độ kiếp thiên công, có lẽ đều sớm bị ngươi đánh tan thần hồn, cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục." Cấm kỵ Tiên Hoàng, hắn chính là một cái cấm kỵ. Phạm La cùng gia hỏa này đáp lên quan hệ, không phải chết chính là tàn hoặc chính là giống Bất bại Tiên Hoàng một dạng, trở thành thủ hạ của hắn. Cái này cấm kỵ tiên hoàng cũng có thể thật nhàm chán, không có chuyện làm làm ra cái gì cấm kỵ mà tới, ai dám không theo, liền một đấm hô chết hắn. Không thể không nói, trước kia cấm kỵ tiên hoàng cường thịnh thời điểm, ngay cả thiên mệnh đạo tổ đều giết không chết hắn. Cấm kỵ tiên hoàng, kỳ thực hắn chính là một cái cấm kỵ. Phạm là cùng cấm kỵ tiên hoàng phát sinh quan hệ tu sĩ, cơ hội đều bị hắn cho hại chết. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, thì như nói Bách Lý Trạch. Tại đánh tơi bời Bất bại Tiên Hoàng phía sau, Cấm hoàng cảm thấy còn không hạ giận, hướng về phía Bất bại Hoàng chính là đạp một hồi. Cuối cùng lợi dụng hư không ấn, đem bất bại tiên hoàng trấn áp tại bên trong hầm cầu. Nhưng này còn chưa hiểu khí nha, nhìn một chút còn tại cắn hắn meo meo bách lý trạch, con lường ngốc nhỏ chính là một mặt quỷ hồng, hướng về phía bách lý trạch cái mông hung hăng vỗ một cái. Haha, ha, bách lý trạch nha bách lý trạch, ngươi cũng có hôm nay. Nhìn ta không đánh ngươi cái mông nhỏ. Con lường ngốc nhỏ cười lớn một tiếng, hướng về phía bách lý trạch cái mông vỗ một cái. Nhưng vào lúc này, bách lý trạch lẩm ngậm, làm hài nhi việc, về phía con lường ngốc nhỏ miệng đi tiểu đi vào. A, cấm kỵ tiên hoàng hoàn toàn không thể nhận biết, nghĩ hắn đường, đường cấm kỵ tiên hoàng, cư nhiên bị người nước tiểu đến rồi trong miệng. Đây quả thực là không có cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Con lường ngốc nhỏ một cước đạp bay Liễu Bạch Lý Trạch, mà con lường ngốc nhỏ thì xa xa hướng có nước chỗ chạy tới. Cũng không có chờ hắn chạy ra bao xa, lại từ không chung rơi xuống, đập ầm ầm đến rồi con lường ngốc nhỏ trên đầu, cái này một đập suýt chút nữa không có đem con lường ngốc nhỏ đập trắng. Phải biết Bạch Lý Trạch nhục thân thế nhưng là rất cường hãn, tuyệt đối không kém gì vậy thiên khí. Nhìn xem con lường ngốc nhỏ bộ dáng chật vật, tất cả mọi người là phá lên cười. Bất quá sau khi cười xong, đám người lông mày lại nhíu lại. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Có lẽ mấy năm, 10 mấy năm, mấy chục năm. Bọn hắn cũng không xác định, huyết ngục chúa tể lúc nào sẽ hạ xuống đệ tam suy, khí suy. Cái gọi là khí suy chính là thể nội tinh khí không ngừng trôi qua, cuối cùng trở thành phế nhân, đây chính là khí suy. So sánh phía trước hai suy, cái này khí suy mới là bá đạo nhất. Mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, cơ hồ cũng rất khó trốn qua tinh khí biến mất vận rủi. Có lẽ, cũng chỉ có thể phối hợp khoảng không gian đại đạo cùng lúc gian đại đạo mới có thể tạm thời vượt qua khí suy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Lý chậc một mực vào đại mộng chủ tể trước lực, một khắc cũng không chịu xuống, ai dám túm hắn, hắn liền tấn ai. Thời gian không bao lâu, con lường lóc nhỏ liền thôi bách lý trạch cắn máu thịt bé bé, không nghĩ tới biến thành đứa bé sơ sinh bách lý trạch còn như thế hung tàn. Đại Mộng chủ tể cũng là một hồi đỏ mặt, có thể nàng lại không có biện pháp, bách lý trạch cái kia khốn nạn một mực ghé vào ngực nàng, căn bản không có xuống ý tứ. Đám người cũng là một mặt im lặng. Con tốt, theo thừa hải gian từng ngày trôi qua, bách lý trạch cũng từng ngày lớn lên, cùng các hải nhi xoa so ra, bách lý trạch tốc độ trưởng thành nhưng là muốn nhanh hơn nhiều. Đông dạng, bách lý trạch đối với thừa gian trưởng cũng càng ngày càng thuần Cuối cùng, tại bách lý trạch lớn lên 10 tuổi thời điểm, huyết ngục không được, phái ra chín đại môn chín đại ma môn đến đây. Đó thật đúng là trùng trùng điệp điệp, dẫn đầu là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng. Bây giờ Vĩnh Sinh Tiên Hoàng đã trở thành trò săn. Bất quá còn tốt, có đấu chiến thánh hoàng cùng con lường ngốc nhỏ tại, cũng không có gì. Con lường ngốc nhỏ hàng này vẫn là rất âm hiểm, tại chín đại tiên môn, chín đại ma môn tới tiên ma thế giới thời điểm, hắn trực tiếp tại tiên ma thành khu vực bày ra sát trận. Con lường ngốc nhỏ chính là dựa vào lựa giết lập nghiệp, có thể nói là vô cùng thành đạo. Đang tấn công tiên ma thành ước chừng 1 năm sau, cũng không thể nhìn thấy con lường ngốc nhỏ thân ảnh. Không có cách nào, Huyễn Ngục chúa tể không thể làm gì khác hơn là phái ra cựu kiếp thú. Cửu Tiếp Thú ám hiểu số mệnh thông, có lẽ còn có cứu. Bây giờ Cửu Tiếp Thú là kiểu Tiếp Ma môn ma hoàng, nó dang ra cánh, tại tiên ma thành xoay mấy lần, cuối cùng phong tỏa hư không một chỗ. Nơi đó chính là con lường ngốc nhỏ bọn người trú ẩn thân. Cửu Tiếp Thú tại số mệnh thông lên tạo nghệ vẫn là rất sâu. Bất diệt luân hồi, Du đã ở trong thiên địa cô hồn nhà, giúp ta sáu. Ngay tại Cửu Tiếp Thú gầm hát thời điểm, chỉ kiến nhất đạo kim mang rơi xuống, hung hăng đánh vào trên cổ họng của nó, liền nghe két một tiếng, Cửu Tiếp Thú cổ họng bị đánh nát, không chỉ. Lui. Nhanh chóng lui. Vĩnh Sinh Tiên lên tiên kiếm, vội trốn. Ông mới giỗi, cao vút trong mê tháp 7 bậc trong tháp, Huyễn Ngục Chúa Tể nôn một ngụm máu khí, quét mắt một vòng, nhìn xem trong đại điện dậm đạp chẳng chỉ tu sĩ, sắc mặt hắn có chút tâm hàn. Một cái nho nhỏ tiên ma thành, vậy mà có thể dây dưa với hắn thời gian dài như vậy. Này đối huyết ngục chúa tể tới nói, tuyệt đối là một kiện chuyện không thể tha thứ. Huyễn Ngục Chúa Tể bấm ngón tay tính rồi một lần, hắn đứng dậy nhìn một chút nơi xa, trầm giọng nói, "Vĩnh Sinh Tiên Hoàng, tiểuu kiếp thú, các ngươi đi theo Khác Ngõ đi một chuyến Phật Quốc." Phật quốc. Thân là Vĩnh Sinh Tiên Cửa đại, Vĩnh Sinh Hoàng tự nhiên biết Phật Quốc là cái gì. Phật Quốc, nơi đó là một chốn cực lạc. Độc lập tại Tam Thiên Thế Giới bên ngoài, tự thành một thể. Tại Phật quốc bên trong, khắp nơi đều là trí giả, những người kia sinh ra đều có đủ loại năng lực khó tin. Nghe nói Phật quốc bên trong cao thủ nhiều như mây, một chút thiên tư cường hạng tu sĩ, vừa ra đời chính là kim vật, thổi hơi miệng đều có thể ngưng luyện ra sáu trượng kim thân, có thể sưng mì tiên. Nghe đồn tại Thiên Địa Sơ khai lúc, Phật quốc liền trưởng khống giả lục đạo luân hồi, bất quá về sau lại bị Thiên Mệnh Đạo Tổ chẳng ngang nhất tộc. "Chủ nhân, Phật quốc tu sĩ quá mức mì tiên, chỉ bằng chúng ta mấy cái." Vĩnh Sinh Tiên Hoàng có chút lo nghĩ, khẩn nói: "Yên tâm đi, bản tôn đã thay các ngươi sắp xếp xong xuôi." Huyễn Ngục Chúa Tể quay lưng lại, một mặt cao thâm khó lường nói, các người đến Liễu Phật Quốc phía sau, trực tiếp đi tìm Cựu Hoàng tử là được, chờ hắn leo lên Phật Hoàng chi vị, đến lúc đó hắn liền sẽ khởi động lại Lục Đạo Luân Hồi. Lục Đạo Luân Hồi? Tê Vĩnh Sinh Tiên hoàng hít vào lấy hà khí, kinh hãi đạo, chủ nhân, Lục Đạo Luân Hồi tuyệt đối không thể mở ra nha, một khi bị mở ra, đây tuyệt đối là sinh linh đồ thánh, phàm là tại lục đạo bên trong tu sĩ, đều sẽ bị thôn phệ hết, cuối cùng hóa thành hư không. Ta muốn không phải chất vấn, mà là thi hành. Huyễn Chúa Tể không nhịn được thua tay nói, coi như bản tôn tôn Tam Tiên thế giới. Cái kia cũng còn thiếu rất nhiều, chân chính đối với Bản Tôn có uy hiếp là Phật Quốc, Phật Quốc nắm trong tay lục đạo, coi như Bản Tôn tái tạo thế giới, cũng chỉ có thể cùng Phật Quốc bình khởi bình tọa, có thể đây không phải là Bản Tôn mong muốn, Bản Tôn muốn là thần phục, chỉ cần ngươi có thể trợ cửu hoàng tử leo lên hoàng vị, hắn liền sẽ quy thua ta, hơn nữa xóa đi lục đạo luân hồi địa bàn ấn ký. Đến lúc đó chỉ cần Bản Tôn ngự ý, tuy tiện một người cũng có thể siêu thoát luân hồi. Siêu thoát luân hồi. Khi nghe đến bốn chữ này thời điểm, tất cả mọi người đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Vĩnh Sinh Thiên Hoàng, tại hắn mỗi lần nếm thử đột phá thời điểm, đều sẽ bị lục đạo chu thiên kim nhốt cố, những cái kia kim vòng chính là lục đạo luân hồi gông cùm xiềng xích, chỉ cần đánh vỡ những cái kia gông cùm xiềng xích, mới có thể siêu thoát luân hồi, độc lập với lục đạo bên ngoài. Tuân mệnh. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cùng một đám người đều bái một cái, gương mặt cung kính, cung kính bên trong còn kèm theo vẻ kích động. Tại Vĩnh Sinh Tiên Hoàng bọn người sắp rời đi thời điểm, Huyễn Mục Chúa Tể chậm rãi xoay người nói, "Còn có, chờ các người đến Phật quốc phía sau, cần phải giết chết một người." "Ai?" Vĩnh Sinh Hoàng bọn người là cả kinh, vội hỏi. Hán tại vượt mọi tên gọi nắp Phật. Bây giờ là Phật quốc thật Phật Thái tử, trước mặt có một nhóm lớn cao thủ bảo hộ, mà hắn là đối với bản tôn kẻ nguy hiểm nhất, bởi vì hắn cũng lĩnh ngộ ra thiên mệnh đại đạo, thậm chí so bản tôn mạnh hơn. Huyễn Ngục Chúa Tể nhìn về phía xa xôi phương Tây, đằng đằng sát khi nói: 869 chương 868, giao chiến Phật quốc. Vì hóa giải Bách Lý Trạch trong cơ thể thời gian là ngắn, con lượng ngốc nhỏ nhất định phải mang theo Bách Lý Trạch đi tới Tây Thiên Phật quốc. Tây Thiên Phật quốc tại xa xôi phương Tây, nghe đồn nơi đó cùng các thế giới không liên kết, ở giữa cách một đầu thiên hà, ngày đó sông cứ gọi Hóa Thần sông, cái này Hóa Thần sông thật đúng là kỳ quái, bất kể là ai chỉ cần rơi vào trong nước sông cũng sẽ bị cắn nuốt chỉ còn lại thần hồn. Cho nên, tại hóa thần trên sông có không ít cô hồn, những cái kia cô hồn thực lực vẫn là rất mạnh, nhất là những cái kia đã thành hình cô hồn, chiến lược vậy nhưng rất mạnh, nghe đồn có thể đoạt xá. Chỉ cần tâm trí không yên tu sĩ đều sẽ bị những cái kia cô hồn cấp đi nhập thân. Cũng chính bởi vì dạng này, các tiểu thiên, đại thiên thế giới tu sĩ mới không muốn đi tới Phật quốc. Hướng hộ Phật quốc cũng hết sức bài ngoại, nơi đó giống như là một cái niết bàn, nơi đó tu sĩ không thích tranh đấu, cả ngày việc làm chính là tụng Phật nhập kinh. Bọn hắn phần lớn là linh tu Huân nượn Phật hiệu cao thâm, người bình thường căn bản ngăn không được trên người bọn họ Phật quang. Đến rồi Hóa Thần hạ tiền, con lường ngốc nhỏ đứng tại bờ sông nhìn ra xa thêm vài lần, gương mặt mê hoặc. Lúc này, Trăng Trạch Đại Tiên đi tiến lên, hắn nhảy mấy lần, toàn bộ thân thể dán tại đầu dê quải trựa bên trên, nhìn chung quanh một lần, phát hiện Hóa Thần trên sông khoảng không đã không có cô hồn, ngược lại là rất bình tĩnh, bình tĩnh đáng sợ. Đại sư, xảy ra chuyện gì? Đại Mộng chủ Tể ôm Bạch Lý Trạch, vấn đạo. Dỗ. Lúc này, đấu chiến thánh hoàng lên kim sắc côn, trên mặt đất hung hăng giậm một cái, liền nghe ầm ầm một tiếng. Vô số kim quang bắn ra, đem toàn bộ hóa thần sông chiếu trở thành kim hoàn sắc. Hoa lạm, một đạo màu vàng kim hoa văn không ngừng hướng phía trước dũng mãnh lao tới, đem nước sông cho cuốn lại, từng tầng sóng nước điệp ra lấy lướng về phía trước, liền gặp trong nước sông bay ra một cái cái màu trắng cô lâu. Những cái kia khô lâu cũng là xác, rất nhanh liền bị đấu chiến thánh hoàng dùng kim sắc trưởng côn đấm nát. Xem ra có người lấy đi những cái kia cô hồn. Trương Trạch đại tiên khẽ gật đầu nói, "Con lượng ngốc nhỏ sờ lên đầu, nói, "Ân, ta hoài nghi là huyết chúa phái tới người làm." Đại mộng chủ khó hiểu nói, "Huyễn Phật không phải nước giếng không phạm nước Không chỉ có huyết ngục chỗ thể, phàm là một phương cực hiệu, phần lớn không thích cùng Phật Quốc giao tiếp. Vừa tới đâu, Phật Quốc cũng là tính bướng mình tính tình tương đối cố chấp, cái này thứ hai đâu, Phật Quốc tu sĩ tương đối ngang ngược, hơn nữa ngay trong bọn họ phần lớn đã vượt ra luân hồi, tu vi cực kỳ hung hãn, bất quá cũng chỉ hạn chế tại Phật Quốc. Một khi rời đi Phật Quốc, cảnh giới liền sẽ nga xuống. Cho nên, Phật Quốc tu sĩ dưới tình huống bình thường cũng không dễ dàng đi ra. Những năm gần đây... Từ Phật quốc trốn đi tu sĩ rất ít, hơn nữa phần lớn Phật quốc tu sĩ vừa tới trường sinh giới chờ thế giới, cũng sẽ bị chúa tể khắc liên thủ bắt được, vì chính là nhận được trong cơ thể của bọn họ luân hồi bản. Đối với một chút tư chất tương đối kém chúa tể tới nói, nếu như có thể luyện hóa Phật quốc tu sĩ trong cơ thể luân hồi bản, bọn hắn liền có thể tiến vào chúa tể giai đoạn thứ 3, cũng chính là luân hồi kỳ. Nói như vậy, Phật quốc tu sĩ đối với ngoại giới tới tu sĩ vẫn là rất hoan hận. Đương nhiên, Phật quốc tu sĩ cũng không phải không có điểm tốt, chỉ cần không chọc giận bọn hắn, bọn hắn dưới tình huống bình thường cũng sẽ không cảm phiền ngoại lai tu sĩ. Dừng một chút, con lường ngốc đỏ nói, nếu như ta không có đoán sai, Huyết Ngục Chúa Tể nhất định là muốn mở ra Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Lục Đạo Luân Hồi Bàn? Trẫm Trạch Đại Tiên cũng là hai mắt tỏa sáng, lo lắng nói, lão phu như thế nào không nghĩ tới đâu. Phật quốc trưởng quản lục đạo, farm la tại lục đạo bên trong tu sĩ, phần lớn phải bị Lục Đạo Luân Hồi mầm công chế, nếu như Lục Đạo Luân Hồi Bàn bị mở ra, Đoan Trừng Tam Thiên thế giới đều phải luân hãm, phá rồi lại lập. Xem ra, Huyết Ngục Chúa Tể chính là muốn mượn cơ hội này, phối hợp thiên suy, số tinh khí, dùng để hắn kiến tạo thế giới màu đỏ ngòm. Đi Con lường lốc nhỏ ở phía trước mở đường, chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, liền kiến nhất đạo kiếm khí bắn ra, đem hóa thần sông từ giữa đó bổ ra, hai bên sóng nước vọt lên mấy ngàn mét, bọt nước vang khắp nơi. Đi theo con lường lốc nhỏ sau lưng bất bại tiên hoàng bọn người là một hồi thổn thức, thực sự là quá mạnh mẽ, thật không hổ là cấm kỵ tiên hoàng. Vô lại ngựa hí vài tiếng, vui sướng tại trong sông chạy vội, nó vươn ra cánh trùng 3000 mét, trên thân tán phát khí thế rất mạnh. Chỗ xa xa kim quang càng ngày càng gần. Phật quốc. Chờ con lường lốc nhỏ mang theo bách lý trạch bọn người vào Phật quốc lúc, nhìn không được nhìn về nơi xa một cái bốn phía. Nhìn thấy chỗ đều lơ lửng điêu mộ, từng tôn bia mộ tản ra tích mịch, một chút tức giận cũng không có. Làm con lường ngốc nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía U Minh giới lúc, lại phát hiện toàn bộ U Minh giới tản ra huyết mang, giống như một vòng huyết nhật treo ở trên không. Bốn phía khác tiểu thế giới giống như là nhận lấy U Minh giới dẫn dắt, đang tại từng chút một tới gần U Minh giới. Xem ra huyết mục chúa tệ thật đúng là nghĩ luyện hóa những thế giới nhỏ kia. Phật quốc bốn phía là cao vút trong mây tường thành, kim hoàng sắc tử trên tường thành hiện đầy thành kia giống như Pháp, bảo lấy toàn bộ Phật quốc. Người kia dừng bước. Phật quốc trong địa, bất luận kẻ nào không thể tự ti bảo. Đúng lúc này, trên tường thành nhiều 18 đạo thân ảnh và nóng, những cái kia Phật tu cầm trong tay hàng ma côn, nhìn xuống Bạch Lý Trạch bọn người, một mặt đề phòng. Lần này tới Phật quốc chính là vì giải khai bách Lý Trạch trong cơ thể thời gian là gần, lấy bây giờ Bạch Lý Trạch thực lực, đoán chừng không có 8100 năm căn bản không có khả năng triệt để lĩnh ngộ ra thời gian đại đạo. Con lượng nóc nhỏ vì lĩnh ngộ ra không gian đại đạo, đây chính là tốn không ít thời gian, như thế nào cũng có mấy vạn năm à. Luân hồi bao nhiêu lần, liền con lượng nóc nhỏ mình cũng không nhớ rõ. Bạch Trạch lao đầu, đến ngươi ra tay. Ngươi không phải nhận biết Phật Hoàng Giả là Diệp sao? Con lượng ngốc nhỏ đem trắng trạch đại tiên lui tiến lên, thấp giọng nói: "Hừ, cũng không hẳn, nhớ năm đó, Lao Phu ta theo giả La Diệp thế, nhưng là huynh đệ, nếu như bị cho hắn biết Lao Phu tới, nhất định sẽ tự mình ra khỏi thành lên tiếp, đoán chừng sẽ dùng Phật quốc cao nhất lễ tiết tới hoan nghênh ta." Bạch chạch lao đầu 10 phần muốn ăn đòn vuốt râu, đứa được nói: "Nói nhảm nhiều quá, mau kêu những cái kia con lửa chọc mở cửa." Đấu chiến thánh hoàng trong lòng lo lắng trăm dặm điên cuồng an toàn, một gậy đem trắng chạch đại tiên đâm chọt thành chỗ. Một bên bất bại tiên hoàng cũng là sáng mù mắt, chẳng lẽ trước mắt vị này chính là trước kia đại náo Phật quốc con khỉ chết? Mẹ của ta nha, đây đều là những người nào nha? Tráng Trạch đại tiên ôn kim sắc trường côn, đón trên không như tê liệt cương phòng, hướng đầu tường hô một tiếng nói, "Chư vị, phiến quốc thông báo một chút già la diệp, liền nói huynh đệ của hắn Bạch Trạch đến đây bái phòng. Cái gì? Bạch Lý Trạch? Đánh cho ta? Hoàng tử có lệnh, tuyệt đối không thể để cho Bạch Lý Trạch bước vào Phật quốc. Vốn cho rằng những cái kia Phật tu sẽ túi đầu túi người nên đón chính mình tiến vào Phật quốc, nhưng ai có thể tưởng, 18 đạo kim sắc côn hành rơi xuống, trực tiếp rút được Tráng Trạch đại tiên trên thân. Suýt chút nữa đem hắn chó có chết. Kinh khủng côn ảnh rơi xuống, đem trắng Trạch Đại Tiên toàn bộ thân thể cho đánh bay ra ngoài. "Hỗn đản, các người dám đối với ta như vậy?" Tráng Trạch Đại Tiên lập tức giận dữ, chân đạp thanh long, sau lưng càng là lơ lửng một con chu tức hư ảnh. Cái kia chu tức hí một tiếng, mấy ngàn mét dáng dấp cánh run dậy một cái, thiếu đốt lên hướng tường thành vào tới. Lại nhìn tường thành, đều sớm bị chu tức thần hỏa bao trùm. Tt thanh âm truyền ra, toàn bộ trên tường thành đều xuất hiện vô số đầu khe hở. Chuyện gì xảy ra? Con lường ngốc nhỏ trợn tròn mắt, máng thầm, thực sự là như heo da hỏa, liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được. Còn tự xưng, cái gì lại tiên? Đại em gái ngươi nha. Làm sao bây giờ? Xem ra cũng chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới. Đại Mộng chủ tể khổ tâm cười nói, đấu chiến thánh hoàng bạo lấy nói tục đạo, mẹ nó, cái này Phật quốc vẫn là như vậy làm người ta ghét, trước kia ta đại náo Phật quốc, xem ra còn phải náo hắn một lần. Bấy ngày, bất bại tiên hoàng sợ trơ váng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, đại náo Phật quốc. Không thể không nói, đây là một cái điên cuồng quyết định. Nghe đồn Phật quốc tu sĩ phần lớn đã vượt ra luân hồi, là đánh không chết, chỉ có thể bị giam cầm. Đương nhiên, cũng chỉ hạn chế tại Phật quốc ở trong cũng chính là bị tưởng thành vây quanh trong tường thành. Một khi đến rồi Hóa Thần sông, Lục đạo luân hồi mầm sức mạnh liền sẽ vô hạn suy yếu, những cái kia siêu thoát luân hồi thật Phật vẫn sẽ vẫn lạc. Trên thành nhân nghe cho kỹ, ta đấu chiến thánh hoàng lại tới. Thất thời vội vàng mở ra cửa thành, bằng không giết không tha. Đấu chiến thánh hoàng thử thử giăng nhanh, toàn thân tản ra huyết khí, sau lưng mơ hồ ra hiện liêu nhất đầu huyết sắc bạo viên hư ảnh, cái kia bạo viên sinh ra ba đầu sáu tay, lộ ra mười phần dữ tợn. Tại trên điểm, toàn bộ thành đều kịch động một chút. Ha, ha đồ vật gì? Một cái con khỉ chết cũng dám tới ngã Phật quốc náo sự. Trên tường thành Phật tu cũng là mặt coi thường, châm chọc nói, tỉnh lại đi ngươi, nếu như ngươi chịu bà ba gõ chín bái mà nói, ta ngược lại thật ra không ngại cho ngươi lưu chó động để các ngươi chui vào. Những thứ này Phật tu đoán chừng cũng không bao lớn, vàng không không có khả năng chưa nghe nói qua đấu chiến thánh hoàng tên. Đấu chiến thánh hoàng cảm thấy rất thật mất mặt, tự nhiên bị người khinh bị. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Công kích cho ta. Đấu chiến thánh hoàng vung lên trong tay trường côn, hướng về thành tường kia liền đập tới. Dỗ! Dỗ! Dỗ cũng không có trở những cái kia nham thạch rơi xuống đất, liền bị đấu chiến Thánh Hoàng trong cơ thể khí kình cho làm vỡ nát, trong nháy mắt biến thành hư ảo. Nhanh 6. Nhanh lên gõ vang Phật Trung. Mẹ của ta Tanya, con khỉ kia rốt cuộc là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Trên tường thành 18 cái Phật tu cũng đều trợn tròn mắt, vội vàng gõ vang liếu Phật chung. Đối với Phật quốc tới nói, gõ vang Phật Trung vậy thì mang ý nghĩa có ngoại giới thế lực xâm lấn. Khi nghe đến Phật Trung vang lên thời điểm, Phật quốc chúng tu sĩ đô là gương mặt kích động. Bọn hắn sinh hoạt tại Phật quốc quá áp lực, một ngày ngoại trừ tụng kinh vẫn là tụng kinh, căn bản không cái gì nhân sinh nghiệm thú chỉ cần chờ tại Phật quốc, bọn hắn sẽ không phải chết, trừ phi bị người từ lục đạo luân hồi địa bàn xóa đi linh hồn là gấn. Bá, bá. Không bao lâu, từng đạo kim ảnh từ Phật quốc bên trong bay ra, những cái kia Phật tu cưới đủ loại đủ kiểu tổ thú, rất nhanh liền rơi xuống trên tường thành thành. Thanh nhất sắc chúa tể, thanh nhất sắc luân hồi kỳ, trong đó còn có không ít đã đã vượt ra luân hồi kỳ. Người phương nào đến, ta chính là Phật quốc tiên phong thần tướng già La Thương cung. Nói chuyện là một cái con lựa chọn, con lựa chọn kia mi thanh tú, mặc kim sắp triển giáp. Dưy Hung cỡi một đầu kim sắc Kỳ Lân, cái kia Kỳ Lân trợn mắt nhìn xuống đấu chiến thánh hoàng bọn người, còn không ngừng hướng vô lại mã gầm thét, ý đồ dùng trong cơ thể uy áp nhường vô lại mã khuất phục. 870 chương 869, tỉnh lại. Già La Thương Khung xem ra, con lửa chọc này hẳn là Phật Hoàng Già La Diệp nhất mạch kia. Trẫm chậc đại tiên cỡi tại Bạch Hổ trên thân, ngẩng đầu hô, "Ta là Bạch Trạch, cùng Già La Diệp Phật Hoàng là sinh tử chi giao, còn xin nhường hắn ra gặp một lần." Bách Lý Trạch. Bởi vì khoảng cách xa xôi, Già La Thương Khung cũng nghe sai rồi vung lên trong tay thiền trượng liền qua xuống, giận dữ nói: "Ngươi một cái tên lùn, đã chúng huyết mục chúa tệ thời gian đại đạo còn giáng, kiêu ngạo như vậy, và ngươi cũng xứng cùng Phật Hoàng đại nhân xứng huynh gọi đệ." "Cơ mờn, lão phu không phải bách lý Trạch, lão phu là mà trách." Trăng trạch đại tiên ôm đầu, chất vật chạy trốn, sẽ ở đó thiền trượng sắp hạ xuống xong, đấu chiến thánh hoàng ra tay rồi, hắn một tay vung lên kim sắc trường côn, chặn cái kia thiền trượng, tức thì mấy chục đạo kim sắc khí lang bắn ra, tại đụng vào thành thời điểm, phát ra ồ La Thư cung, Phật quốc đại hoàng tử, không thích Niệm Kinh, nhưng lại ưa thích bốn phía chinh chiến. Cho nên hắn tại Phật quốc có địa vị cực cao. Những năm gần đây, Phật quốc tu sĩ trải qua vẫn là rất đẻn nén, cả ngày ngoại trừ niệm kinh chính là niệm kinh, hoặc chính là bốn phía đổi bắt du hồn, giống một chút thực lực cường đại tu sĩ, khi tiến vào luân hồi bàn phía sau, còn có thể cưỡng ép lao ra. Giống những thứ này tàn hồn, thực lực cũng là rất mạnh. Đương nhiên, như loại này tàn hồn, mấy trăm năm cũng không ra được mấy cái. Cho nên, Phật quốc tu sĩ liền lộ ra rất nhàm chán, luôn cảm thấy một ngày sống sót không có ý gì, bọn hắn trong xương cốt vẫn là khát vọng loại này chinh chiến. Nhất là già La Thương khung, vị hoàng tử này thế nhưng là trưởng quản lý Phật quốc 3000 chỗ tệ, Có thể thấy được thực lực của bản thân hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Haha, ha, ha ngươi chính là đấu chiến thánh hoàng a. Dạ La Thương không quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía đấu chiến thánh hoàng, gặp đấu chiến thánh hoàng sau lưng lơ lửng một tôn huyết sắc viên ảnh, cái kia bạo viên niệm lực ngựa mặt lên trời giống lên một tiếng, chỉ thấy đỉnh đầu kim sắc đám mây bị xé nước. Đợi đến kim sắc đám mây tiêu tan, bầu trời chỗ sâu hiện ra một cái kim sắc luân bàn, cái kêu bên trên luân bản viết tiên địa nhân, yêu quỷ hồi bàn. Cơ hồ mỗi ngày đều có tu sĩ du hồn bị hút vào luân hồi bàn. Nhưng này luân hồi bàn lại không thể nhường tu sĩ tân sinh, cũng chính là đầu thai ý tứ. Cho nên một chút thực lực cường đại tu sĩ mới có thể lựa chọn Luân hồi thạch. Luân hồi thạch chính là từ lục đạo luân hồi địa bàn dụng xuống, đi gọi giá La Diệp đi ra. Xem ra năm đó còn là đánh thiếu." Đầu chiến Thánh Hoàng hạ kỳ nói. "Ha ha, đủ điên cuồng. Lao tử ưa thích, đã bao nhiêu năm, vẫn chưa có người nào dám đến Phật quốc quấy rối, coi như tới, cũng đều bị đưa vào luân hồi bàn. Nói đến, người đầu chiến Thánh Hoàng nhưng là một ngoại lệ, ngươi không ở trong luân hồi, chính là trời sinh trời dưỡng, cho nên chúng ta cũng không giết chết ngươi, bất quá ngươi đừng đắc ý, mặc dù ta giết không chết ngươi, nhưng lại có thể đưa ngươi giam cầm, đưa ngươi phong ấn tại Phật quốc. Già La Thương không cười một tiếng, tiếng cười kia mười phần kinh khủng, hóa thành một vòng vòng kim sắc cỡn sóng, hướng bốn phương tám hướng dung mạnh lao tới. Phật Tiếu Già La. Đây chính là Phật quốc cao nhất bí pháp một trong. Tiếng cười chói tai truyền ra, liền Bất bại Tiên Hoàng cũng cảm nhận được các lực, toàn bộ thần hồn giống như là muốn bị dung ra tới một dạng. Bất bại Tiên Hoàng biết rõ, nếu như thần hồn thực sự thoát ly nhục thân, vậy thì sẽ bị đỉnh đầu luân hồi bản thôn vệ hết. Đối với lục đạo luân hồi bản tới nói, chỉ cần là thần hồn, nó đều có thể thôn phệ. Ha ha ha, ha. La Thương không lần nữa cười một tiếng, kinh khủng kim sắc sóng âm bắn ra, chia ra vô số quang trảm. Siêu siêu hướng đấu chiến thánh hoàng rơi xuống. Giống. đấu chiến thánh hoàng bịt lấy lỗ thai gầm thét một tiếng, chỉ thấy hắn đột nhiên bay lên, vung lên kim sắc trường côn bổ xuống. Tiểu bối, tự tìm cái chết. Âm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Phật quốc tưởng thành bị đánh ra một đầu khoảng cách, bất quá rất nhanh, thành thường kia lại tự động phục hồi như cũ. Già La thương không tiếp tục cười nói, bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta Phật Tiếu Già La. Thất thời nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng, bằng không, chết. âm lần nữa truyền đến, đại chủ thể, bất bại hoàng, còn có vô lại mã chờ cũng bắt đầu thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh. Trong cơ thể thần hồn suýt chút nữa bị chấn nát, không thể không nói, sóng âm kia quá kinh khủng. Hoa oa. Đúng lúc này, Bạch Lý Trạch khóc lên. Tiếng khóc kia cực kỳ the thé, kỳ quái là, những cái kia kim sắc sóng âm bắn vào Bạch Lý Trạch thể nổi phía sau, vậy mà không hiểu bị hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Cư tại Kim Kỳ lần trên lưng giả là thương cùng, tay cầm hàng ma tiền trượng, rung động đạo, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì một đứa bé có thể ngăn trở ta Phật Tiếu Giả La? Một màn kỳ quái lần nữa phát sinh, theo Phật Tiếu Giả La lực không ngừng tăng thêm, Bạch Lý Trạch thân cũng bắt đầu bệnh chứng. Đại Mộng chủ lao đi khệ miệng tiên quyết. Kinh Hỉ nói: "Chuyện gì xảy ra?" Con lửa ngốc nhỏ cũng là sửng sở, suy đoán nói: "Ta muốn hẳn là Già La Thương không tiếng cười quá buồn nôn, kích động đến Liễu Bạch lý trạch. Không có khả năng. Già La Thương Khung không tin một đứa bé có thể đỡ nổi hắn Phật Tiếu Già La. Già La Thương không lấy ra một cái trông lớn màu vàng lóng, chỉ tiếp cái kia trông lớn là Không Tâm. Già La Thương không đem miệng nhắm ngay chuông vàng đỉnh, sau đó lần nữa thi triển ra Phật Tiếu Già La. Chờ Già La Thương không lần nữa thi triển ra Phật Tiếu Già la thời điểm, tiếng cười chói xuyên qua Cửu điện, đầu hồi cũng có chút run vàng thế nhưng là một kiện tiên khí có thể dùng đến gia chỉ sóng âm thần thông. Tức thì, liền gặp kim sắc sóng âm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất ở Liễu Bạch Lý Trạch thể nội. Cùng một thời gian, tại Bạch Lý Trạch chỗ sâu trong ngóc, Bạch Lý Trạch ngồi xếp bằng trên không trung, không ngừng oanh kích lấy thời gian là ẩn. Dỗ rảnh, tương đạo quyền ảnh rơi xuống, cái kia ngân sắc thời gian lạ tấn cũng bắt đầu bông lộng. Giống như phía trước con lường ngốc nhỏ nói như vậy, nguyên bản Bạch Lý Trạch ký ức đã lâm vào chiều sâu hơn mê, nhưng lại bị Phật Tiếu giả là kích thích, lúc này mới tỉnh lại. Hử, thời gian đại đạo sao? Bạch Lý Trạch sử dụng đủ loại thần thông bí pháp, không ngừng oanh kích lấy thời gian là ẩn. Nhìn xem nhục thân dần dần lành chướng bạch lý trạch, ra la thương khung cũng trận tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Ra la thương khung triệt để ngây dại, rốt cuộc là cái gì lực lượng có thể để cho một đứa bé trong nháy mắt trưởng thành hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Kiến bạch lý trạch khôi phục chân thân, cuối cùng đều âm thầm thở phào một cái. Ken két. Bạch lý trạch hoạt động một chút cổ, túi đầu nhìn một chút trên người màu đỏ cái yếm, mặt mơ đỏ ửng nào, vì cái gì cho ta mặc cái này sao chán ghét quần áo. Mẹ nó đây cũng quá mất mặt, nếu như bị nhi tử nhìn thấy, còn không bị cười đến dựng răng. Bạch lý trạch, ngươi linh ngộ ra thời gian đại lộ. Lúc này, con lường ngốc nhỏ đi tới, nuốt nước bọt nói: "Không kém bao nhiêu đâu, nếu không thì bắt ngươi thử xem." Lúc này, Bạch Lý Trạch cũng không biết con lường ngốc nhỏ chính là cấm kỵ thiên hoàng. Không đợi con lường ngốc nhỏ làm ra trả lời, Bạch Lý Trạch một chỉ điểm tại con lường ngốc nhỏ mi tâm, liền gặp con lường ngốc nhỏ thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành liễu nhất cái mập phì hài nhi. Hoa oa. Con lường ngốc nhỏ kêu khóc vài tiếng, máng to, Bách Lý Trạch, ngươi xấu, ngươi là tên con tiếp, mau đem ta biển trở lại." Hắc hắc, xin lỗi, ta chỉ lĩnh ngộ ra observer, lại không có lĩnh ngộ ra thời gian gia tốc, chờ ta lĩnh ngộ ra lại đến đưa ngươi khôi phục minh lại nói, ta vô duyên vô cớ cho ngươi tăng thêm nhiều như vậy thọ nguyên, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng." Bạch Lý Trạch xấu bụng cười một tiếng, ông biến thành đứa bé sơ sinh con lường ốc nhỏ, đem hắn quần áo trên người toàn bộ cởi bỏ, liền con lường ốc nhỏ trên cổ Phật Châu cũng cho hai xuống. "A, hỗn đản, Bạch Lý Trạch, đó là của ta bà bối." Con lường ốc nhỏ một mặt đau lòng, há mồm cắn về phía Liễu Bạch Lý Trạch ngực. Rang rắc. Con lường ốc nhỏ răng lần nữa bị tét. Gặp con lường ốc nhỏ đang cắn Bạch Lý Trạch ngực, một bên đại ngộng chủ thể chính là một mặt đỏ bừng. Thời gian đại đạo. Già La Thương khung sắc mặt đại biến. Có chút khẩn trương nói, không biết vị tiền bối này xưng hôi như thế nào. Bất nói nhiều lời, lập tức mở cửa thành ra thả chúng ta đi vào. Theo ta được biết, Huyết Mục Chúa Tể đã phái người lén vào Liêu Phật Quốc, dự định xóa đi luân hồi bản lên linh hồn là gỡn, không, có liệu linh hồn là gỡn, liền không có người có thể giam cầm ở luân hồi bản, đến lúc đó lục đạo nghịch loạn, người đem không người, quỷ tướng không quỷ, thiên địa nghịch loạn, âm dương điên đảo. Bách Lý trách chỉ vào trên tường thành ra la thương khung, to. Ha, ha thực sự là nực cười. Gia La Thương khung cười lớn nói, nói đùa cái gì, Phật Quốc cao thủ nhiều như mây, nếu quả thật có người ẩn vào tới, ta không có thể không biết. Ngưu Xuân, các ngươi Phật Quốc bảo thủ nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm của ngoại giới tiếp xúc. Những năm gần đây, các ngươi một mực sống ở thế giới của mình bên trong, không hiểu được biến báo, thật sự cho rằng tu luyện Trượng 6 kim thân đã vượt ra luân hồi, liền có thể tiếu ngạo giữa thiên địa. Hừ, lực cười, thực sự là lực cười. Các ngươi trong mắt cái gọi là luân hồi chỉ là tiểu luân hồi, chỉ có thể hạn chế tại Phật Quốc, một khi rời đi Phật Quốc, các ngươi cái rắm cũng không bằng, còn ở lại chỗ này đuổi nghịch uy phong gì? Không phải ta xem không dạy nổi ngươi, nếu như ngươi rời Quốc, có lẽ ngay cả ta vừa thu chiến nốt đều đánh không lại. Bradley chậc khẽ cười một tiếng không nhanh không chầm nói cũng vọng thực sự là cũng vọng Gia la thương không cũng lại không nhịn nổi hắn chầmm rãi rơi xuống lơ lửng dư không trùng cả giận nói tiểu tử nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưới chỉ là một cái chiến nô, làm sao lại là của ta đối thủ thử ai đó người nào người đó mau chạy ra đây dạy dỗ một chút cái này còn lựa cho kia bác lý Trạch tiện tay qua cơhe nói chiến nô. bất bại tiên hoàng bốn phía nhìn nhìn gọi ai đó bác lý Trạch lúc nào thu chiến ô không phải là cái kia thất vô lại mã nhìn cái gì vậy nhanh lên đi nói đến chính là ngườiơ Vô lại mã một móng đạp đến Bất bại Tiên hoàng trên ngục, vùng móng ngừa nói: "Ta là Chiến nô." Thằng đến lúc này, Bất bại Tiên hoàng mới biết được Bạch Lý Trạch nói đến Chiến nô là ai. Không có cách nào, Bất bại Tiên hoàng thể nội bị Bạch Lý Trạch đánh vào thời gian lẫn, nếu như Bạch Lý Trạch tức giận, hắn có khả năng sẽ cùng công kỵ Tiên hoàng mở dạng. Bên ngoài sư tử ấn, trận mắt của sư. Gặp Bất bại Tiên hoàng bay ra, Giả La Thương khung cũng nhịn không được nữa, hắn muốn một quyền đánh nát cái này Chiến nô. Nếu như ngay cả một cái Chiến nô đều không thắng được, vậy hắn Giả La Thương khung còn mặt mũi nào sống sót? Bất bại hoàng quyền, đế hoàng kim thân. Bất bại tiên hoàng song quyền vũ động, liền gặp sau lưng xuất hiện vô số ngựa sắt giáo vàng, mà già la thương khung sau lưng nhưng là một đầu mấy ngàn mét dáng dấp kim sắt cổng sư, cái tiêu cổng sư vung lên tự chảo rơi xuống, vô về phía bất bại tiên hoàng. Dỗ! Hai đạo kim mang đối với lại với nhau, liền nghe ầm ầm một tiếng, trong đó một đạo kim ảnh bắn vào trong tường thành, khiến cho tường thành Hoa Lạp, Hoa Lạp sụp đổ. 871 chương 870, chân Phật Thái Tử. Một quyền. Khác Phật tu đều ngây dại, vậy mà chỉ dùng một quyền. trong mắt bọn hắn Già La Thương không chính là giống như thần tồn tại, tại phật quốc, Già La Thương không thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, liền xem như một ít trưởng lão cũng không phải đối thủ của hắn. Có lẽ cũng chỉ có số ít mấy vị có thể cùng Già La Thương không phân cao thấp. Nhưng hôm nay đâu, Già La Thương không cư nhiên bị người một quyền tát bay. Không biết tự lượng sức mình. Bất bại tiên hoàng vẫn là như vậy muốn ăn đòn, bất quá nói đi thì nói lại, cái này Bất bại tiên hoàng thực lực thật đúng là không tệ, dù sao cũng là cấm kỵ bảng xếp hàng thứ hai tồn tại. 3. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lao đến, chiếu vào Bất bại tiên hoàng mặt của quất đi xuống. Tiếng thủy cái tắt âm thanh truyền ra, Bất bại tiên hoàng cảm thấy má phải nóng hừng hực, vành mắt bên trong hư hư thực thực có nước mắt phát ra. Vì cái gì đánh ta? Bất bại tiên hoàng cảm thấy nên lấy được Bạch Lý Trạch khen ngợi mới đúng, nhưng hắn không nghĩ ra, vì cái gì hắn sẽ bị Bạch Lý Trạch đánh một cái tát. Bạch Lý Trạch lắc lắc tay nói, "Không có gì, ta liền là muốn dùng ngươi tới phụ trợ một chút ta khôi ngô cao lớn." Mẹ. Đáng người lần nữa hóa đá ở chỗ đó. Giả La Thương không nuốt nước miếng một cái, nhìn xem chỉ còn lại xương hữu quyền, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chút thương thế này đối với Giả La Thương không tới nói, căn bản không coi là cái gì chỉ cần tiến liêu phát quốc, loại thương thế này trong nháy mắt sẽ khôi phục. Cho nên, Già La Thương không ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Để cho Già La Thương không lo lắng chính là, Bách Lý Trạch đám người ý đồ chân thật, thật chẳng lẽ giống Bạch Lý Trạch nói đến như thế, Phật Quốc bên trong có người tư thông ngoại nhân, dự định xóa đi luân hồi bản lên linh hồn là gấn. Nếu thật là như vậy, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Xem ra có cần thiết xin phép một chút Phật Hoàng. Trước lúc này, Già La Thương Khung cũng cảm ứng được một tia khí tức hắc thượng, bất quá lại bị lực lượng nào đó bao trùm. Chính là bởi vì dạng này, Già La Thương Khung mới không chút để ở trong lòng. Cố hộ liền Phật Hoàng bản thân đều không nói gì, hắn giả La Thương khung cũng lười thao phần này nhà tâm. Thỉnh, đi qua cân nhắc lại lượng, Già La Thương khung vẫn là có ý định mở ra cửa thành. Lại nói, nếu như những người này thật muốn mạnh mẽ xông tới Phật quốc mà nói, vàng hắn còn có sau lưng những tu sĩ này, căn bản không có khả năng ngăn lại bách lý trạch đám người này. Già La Thương khung liếc mắt nhìn còn tại trên mặt đất sủi bọt mép kim kỳ lân, mang thầm, dậy rồi, thực sự là ném xa mà, liền một con ngừa cũng làm mất quá. Thân là Già La Thương khung chiến thú, cái kia kim kỳ lân vậy mà cắn mất quá vô lại mã, nói thật, cái này thật đúng là có chút mất mặt xấu hổ. Kim Kỳ Lân hét thảm một tiếng, sầm ngược túi đầu, nó cũng cảm thấy thật mất mặt, cư nhiên bị một con ngựa cho cắn nát cổ, cái này khiến Kim Kỳ Lân nội tâm cảm giác tự hào trong nháy mắt biến thành hư ảo. Tiến Liêu Pháp quốc, Barclay Trạch mới biết được cái gì gọi là cao cấp, đại khí, cao cấp. Khắp nơi đều là kim quang Long lánh cung điện, những cung điện kia chất liệu ít nhất cũng đạt tới thần liệu cấp độ, thậm chí còn có chút tài liệu là cấm kỵ một dạng tồn tại. Tỷ như nói khác máu thân thiết, cái kia thần thiết thế nhưng là thôn phệ huyết hồn, ai dám dùng nó tới kiến tạo cung điện. Đoan Trừng cũng chỉ có Pháp quốc dám kia con lựa chọn. quốc so mặc những cái kia con lựa chọn thực sự là quá kém. Từ giả La Thương không trong miệng biết được, kỳ thực Phật quốc nguyên lai có hai mạch, tức giả La thị, cùng thích giả xạ Kỳ ạ thị tộc, thích giả xạ Kỳ ạ thị tộc cũng chính là Tây Thiên nhất bản nhất mạch kia. Chính như Bạch Lý Trạch nói như vậy, Phật quốc chỉ là một tiểu luân hồi, cũng không phải đại luân hồi, bọn hắn cả một đời cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Nếu như rời đi liễu Phật quốc, như vậy lục đạo luân hồi mầm ảnh hưởng liền sẽ vô hạn suy yếu. Chính là bởi vì dạng này, sớm tại thần cổ sơ kỳ, thiên địa vừa lập thời điểm, thích giả Sạ Kỳ thị tộc chốn đi, dự định đi tìm thiên địa đại luân hồi, hy vọng có thể chân chính siêu thoát. Cho nên mới có hôm nay tây Mạc. Đương nhiên Tại Phật quốc vẫn có thích giả xạ kỳ a một mạch, chỉ tiếp thích giả xạ kỳ a nhất mạch tu sĩ cơ hồ không có gì nội tình, một mực bị giả la một mạch cáp chế. Phật quốc trên giao diện yên tĩnh, một điểm âm thanh cũng không có, trên mặt đường bày đủ loại công phẩm, có rất nhiều ngoại giới vật hiếm thấy. Thì như đạo đan, thần dược cái gì? Tại Phật quốc, giống những vật này cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Những cái kia đạo đan không ngừng nhảy lên, muốn thoát khỏi cấm chế. Trời sinh tính tham làm con lường lốc nhỏ từ bách lý trạch trong nhảy ra ngoài, hướng những đan dược kia nhào tới. Ta, tất cả đều là ta. Phất, lần này phát, về sau ta rốt cuộc không cần chống mộ. Con lượn lóc nhỏ chảy nước bọn, đem những cái tia đạo đan toàn bộ cho thu vào. Ai, thực sự là mất mặt nha, không có chút nào bình tĩnh. Trăng Trạch đại tiên thở dài nói, ngươi xem nhân ra Bạch Lý Trạch. Bất động như núi, căn bản kinh thường 6. Có thể chờ trắng Trạch đại tiên quay đầu nhìn lên, đã thấy phía sau hắn một con đường đều bị Bạch Lý Trạch cấp sạch. Mẹ. Trăng Trạch đại tiên mặt mơ đỏ ửng, mắng thầm, tiểu tử này làm sao lại không biết phối hợp ta một chút đâu. Ha ha, không có việc gì, tùy tiện cầm, đối với chúng ta tới nói, những đan dược này cùng đường không có gì khác biệt. Giả La Thương không cười một tiếng nói. Già La Thương khung cũng không có nói lung tung, bọn hắn một ngày không có chuyện làm, ngoại trừ tụng kinh bên ngoài, bọn hắn thú vui lớn nhất chính là đấu đan, đấu khí cái gì. Những năm gần đây, Phật quốc thế nhưng là tích lũy không thiếu đệ binh, thậm chí ngay cả tiên khí đều có. Phật điện. Cuối cùng, tại Gia La Thương khung dẫn đầu dưới, Bạch Lý chạch đám người đi tới Liêu Phật điện trước mặt. Thế nhưng là, Phật điện cửa ra vào không có bất kỳ ai, trống rỗng. Theo lý thuyết, Phật điện cửa ra vào chắc có người chấn giữ mới đúng nhà. Chẳng lẽ? Già La Thương khung biến sắc, vội vàng ngọt vào đại điện. Cẩn thận! Trở Bạch Lý trạch thi triển tam giờ vợ thời điểm, lại phát hiện trong đại điện tất cả đều là tiên huyết. Bịch. Già La Thương không một cước đạp ra cửa điện, lại kiến nhất Cố Tĩnh Mịch chảy ra, đại điện trên mặt đất chất đầy thi thể. Lúc này mới thời gian bao lâu thì có nhiều như vậy Phật tù bị người giết? Chết. Rốt cuộc là ai ở dưới hãm thủ? Già La Thương không lông mày nương lại, trầm giọng nói: "Nếu như là người khác, đoán chừng đều sớm điên rồi, nhiều như vậy tu sĩ bị giết, không tài năng điên quái. Có thể Già La Thương không biết rõ, tại Phật Quốc, bọn hắn những người này là sẽ không chết. Bất quá cái này phải chờ tới 7749 ngày phía sau mới có thể tỉnh lại." Nhưng nếu như không có lục đạo luân hồi bản, vậy những người này liền vĩnh viễn không tỉnh lại. Phật Hoàng. Gia La Thương không sắc mặt đại biến, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Phật Hoàng. Bởi vì bây giờ lục đạo luân hồi mâm người cầm lái chính là Phật Hoàng, nếu là Phật Hoàng sẽ ra ngoài ý muốn, như vậy thì sẽ có chân Phật Thái tử kế thừa. Chẳng lẽ? Gia La Thương không tìm lượt Liễu Phật Điện, cũng không có tìm được Phật Hoàng thân ảnh. Nắp Thọ Phật, nhất định là hắn. Ta đã sớm nói, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác, có thể Phật Hoàng hắn chính là không nghe. Gia La Thương khung một quyền đánh vào Liễu Phật Điện trước cửa trên cây cột, một mặt phẫn uất. Nắp Thọ Phật Bạch Lý trạch cả kinh nói, "Già La, ngươi là nói, Phật quốc thật Phật Thái tử là Nắp Thọ Phật Phật. Tân, Nắp Phật Phật là hắn tại hạ giới tên, con lựa tộc này Phật hiệu cao thâm, về sau bị Phật hoàng nhi chúng nó tay nhập lại định hắn vì tương lai Phật hoàng người thừa kế." Già La thương không gật đầu một cái, "Đúng sự thật nói." Đúng lúc này, xa xa trên đường phố bay tới mấy chục đạo thân ảnh và nóng. dẫn đầu thình linh lại là Nắp Phật Phật, chỉ thấy Nắp Thọ Phật Phật khoác trên người kim sắc cà sa, nhanh như tia chớp lao đến. "Già La sư huynh, Phật hoàng đâu?" Nắp Thọ Phật một mặt khẩn hỏi. "Hử, Phật hoàng?" Già La thương không một mặt hoán giận, chỉ chỉ trong điện nói, chính ngươi xem đi." Nắp Thọ Phật quét một vòng, khe tao mày nói, "Chết. Con giả ngu, Nắp Thọ Phật, nhất định là ngươi giết Liêu Phật Hoàng." Già La Thương Khung cũng là bạo tinh khí, vung lên tiền trượng liền muốn hướng Nắp Thọ Phật bộ tới, nhưng lại bị Bạch Lý Trạch cả lại. Bạch Lý Trạch trầm giọng nói, "Đường vội động thủ, ngươi cảm thấy bằng Nắp Thọ Phật có thể giết được nhiều người như vậy sao? Hơn nữa, liền ngươi cũng không phát hiện được. Cái này xấu. Già La Thương Khung ngây ngẩn cả người, "Đúng nha, chỉ bằng Nắp Thọ Phật sau lưng mấy người kia, làm sao lại là những người này đối thủ?" Phật điện thủ hộ giả đều là chút Phật hiệu cao thầm, người người cũng có thể ngưng luyện ra Trượng 6 kim thân. Có thể Gia La Thương khung căn bản không có cảm ứng được nơi này có Trượng 6 kim thân khí tức, cũng chính là chỗ, những thứ này kinh Phật thủ hộ giả liền sức hoàn thủ cũng không có, liền bị người giết trong nháy mắt. Gia La Thương không tin tưởng vững chắc, đây tuyệt đối không phải nắp thọ Phật hạ thủ. Ha ha, Gia La Thương khung, nắp thọ Phật, các người thật đúng là lang tâm cầu phế, vậy mà ra tay giết Liêu Phật điện thủ hộ giả. Đúng lúc này, trên không rơi xuống một đạo kim mang, chỉ kiến nhất cái toàn thân tản ra ma khí tu sĩ, chân đạp một đầu kim xí bằng điểu, lơ lửng giữa không trung. Trở Bạch Lý Trạch nhìn về phía Kim sĩ bằng điều trên lưng thân hành lúc, không khỏi trợn to mắt. Là hắn, Ma Lục Đạo. Lúc này, Ma Sáu Đạo thể nội luân hồi bản càng lúc càng lớn, tựa hồ cùng Phật Quốc bầu trời luân hồi bản thành lập liên hệ nào đó. "Già La Lục Đạo, là ngươi, nhất định là ngươi giết Liêu Phật Hoàng." Già La thương Khung ngẩng đầu nhìn một mắt trên không, phát hiện cái kia luân hồi bản bên trong đã không có Liêu Phật Hoàng linh hồn tấn. Theo lý thuyết, Phật Hoàng Già La Diệp đã viên tịch. Già La Thư không thể nói lung tung được. Ma Lục Đạo chắp tay sau lưng, mày kiếm điều khiển tinh vi, một mặt âm nói, "Bị chúng ta tóm gọn còn không thừa nhận." Chư vị mời nhìn, Già La thương Khung tự tiện mang ngoại nhân tiến vào ngã Phật quốc, chắc là cấu kết ngoại nhân giết Liễu Phật điện thủ hộ giả, còn có Phật hoàng đại nhân. Già La lục đạo, người đánh rắm. Lao tử cũng là vừa tới. Già La thương Khung cả giận nói: "Hừ hừ, chư vị, các người có biết giả La thương Khung người mang tới cũng là thì sao?" Ma lục đạo trên mặt nhiều hơn một ti âm u khí tức, quỷ dị nở nụ cười nói: "Lúc này, phu cận tụng kinh Phật tu cũng đều bật ra, người người tế giả Liễu Phật khí, đem giả La thương Khung bọn người vây lại. Đương nhiên Phật quốc tu sĩ không chút rời đi Phật quốc, nhưng lại nhận ra đấu chiến tình Trước kia đấu chiến Thánh Hoàng Thế, nhưng là mạnh mẽ xông tới Phật Quốc, vì chính là từ luân hồi trong mâm cấp đi đại thiên bổ tất tàn hồn. Nhớ tới trước kia bị đấu chiến Thánh Hoàng một gậy gõ chết Phật tu, đám người chính là một mặt Phật đất. Cái kia lao đầu dâu bạc chính là Bạch bạc Trạch, trước kia thiên mệnh đạo tổ trước mặt tiểu thư đồng. Hắn nhưng là trộm ngã Phật nước vô tự thiên thư. Còn có cái kia Hải Nhi, hắn nhưng là trước kia hung hý hiển hách cấm kỵ tiên hoàng, đã từng tới ngã Phật quốc từng trộm luân hồi thạch không, không thích, cuối chạch, hắn là ai? Ai? Phật quốc các cùng nhau vấn đạo. Ma Lục Đạo tay cầm Luân hồi bàn, ma khí khuếch động, lần từng chữ một, hắn chính là Bách Lý Trạch, Phật Hoàng trong miệng hai tình, Ma Linh chi tử, cũng là một cái duy nhất có thể hủy đi Lục Đạo Luân hồi ma người, cái này cũng là Phật Hoàng tại sao không để cho Bách Lý Trạch tiến vào Phật quốc nguyên nhân. 872 chương 871, Lục Đạo Luân hồi bàn. Tại Ma Lục Đạo mê hỏa dưới, Phật quốc tu sĩ khác cũng đều tin tưởng Ma Lục Đạo mà nói, Ma Linh chi tử. Có vẻ như Phật Hoàng già La Diệp đã từng xuống pháp chỉ, nói đúng không nhường Bách Lý Trạch tiến vào Phật quốc, miễn cho Phật quốc Hiện tại xem ra, thật đúng là chuyện như vậy. Không nghĩ tới mới gặp lại Ma Lục Đạo thời điểm đã là cửu nhân. Mà Ma Lục Đạo dưới chân giống đến hẳn là Kim Bất Diệt, có thể làm cho Kim Bất Diệt cam tâm thần phục, xem ra cái này Ma Lục Đạo thực lực rất mạnh nha. Từ gia La Thương không trong miệng biết được, cái này Ma Sáu Đạo thể nội lưu có giả La nhất mạch huyết hồn, cho nên tại hắn đi tới Phật quốc phía sau, liền bị Phật hoàng gia La Diệp Phong làm cửu hoàng tử. Cho nên nói, Ma Lục Đạo tại Phật quốc vẫn có mấy phần uy tín. Đi tới Phật quốc phía sau, Ma Lục Đạo liền đổi tên là Già La Lục Đạo, lại được xưng là Lục Đạo Phật tử. Kỳ thực đâu, cái này Ma Lục Đạo chính là chính là trước kia Phật hoàng gia La Diệp Ma tính biến thành, về sau thoát đi Lục Đạo luân hồi bàn. Đi qua mấy lần luân hồi phía sau, lúc này mới trở thành bây giờ Ma Lục Đạo. Chính là bởi vì dạng này, Ma Lục Đạo mới có thể lĩnh ngộ ra Lục Đạo Luân Hồi Quyền, quyền lực của hắn khiến người, có thể đem bất kỳ tu sĩ nào đưa vào luân hồi. Lúc này, Ma Lục Đạo sớm đã đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mà hắn càng là thừa dịp Phật Hoàng gia La Diệp độ hóa hắn thời điểm, từ phía sau lưng đánh lén, lại thêm Vĩnh Sinh Tiên Hoàng đám người phối hợp, lúc này mới nhất tự trọng thương liếu Phật Hoàng gia La Diệp. Dựa theo Phật Hoàng Già La ý, hắn là muốn vào lấy Phật hiệu Ma Sáu Đạo thể ma khí. Dù sao Ma Lục Đạo biến thành bộ bây giờ, cùng hắn giả La Diệp không thể tách rời quan hệ. Giết, giết những người đó. Hèn hạ, không nghĩ tới những người này vậy mà liên hợp mọi nhân giết Liêu Phật Hoàng, còn chu diệt nhiều như vậy Phật điện thủ hộ giả. Già La Thương Khung, Già La Thọ Phật, còn không đến đây nhận lấy cái chết. Lúc này, mấy chục cái người mặc chiến giáp chúa thể, cùng nhau vung lên hàng mà sử rơi xuống, hướng Già La Thương Khung công tới. Đây trời kim quang bán ra, đem hư không chấn động đến mức ù ù vang hình thành Liêu nhất vòng vòng kim sắc cơn sóng, nham thạch bay tứ tung. Những cái thạch không đợi rơi xuống đất, liền từ giữa ở giữa nổ ra, đã biến thành tro bụi. Già La Thương Khung thực lực vẫn là rất mạnh, nhất là tại Phật Quốc, Già La Thương Khung vung lên tiền trượng chặn lại, dùng sức đẩy, liền đem những tu sĩ kia đánh bay ra ngoài. Chư vị, cái này nhất định là Già La lục đạo âm lưu. Lúc này, Già La Thương Khung đã có thể chắc chắn, Phật hoàng Già La Diệp vô cùng có khả năng đã gặp mặt tụ. Mặc dù Già La Thương Khung biết Ma lục đạo chân chính thân phận, nhưng hắn tin tưởng, coi như hắn đem Ma lục đạo thân phận nói cho Phật Quốc tu sĩ, cũng sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì trong mắt bọn họ, Phật hoàng Già La Diệp chính là thần động dạng tồn tại, không cho phép xuất hiện nửa điểm vết. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma. Nếu như Giả La Diệp thực sự bị thương nặng, như vậy hắn nhất định ngăn cản không nổi Ma Lục Đạo Ma khí, rất có thể sẽ bị Ma Lục Đạo lĩnh hóa. Lại thêm Vĩnh Sinh Tiên Hoàng, cùng với khác Ma Hoàng đám người phụ trợ, rất có thể sẽ mở ra Lục Đạo Luân hồi bàn. Đỉnh đầu luân hồi bàn ken két vang lên, phát ra chói thai giọt vàng, phù cận hư không cũng hóa bảo, biên giới hiện ra ám hắc sắc, tại lục đạo luân hồi xoay quanh chuyển thời điểm, liền sẽ có từng luồng tàn hồn bay ra. Bạch Lý trạch ngẩng đầu nhìn một mắt luân hồi bàn, trong lòng cũng là lo lắng bất phần, lại tiếp như vậy, có lẽ bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Phật trên không lơ bàn, tuyệt đối có siêu việt tiên khí lực. Liên xem như Bách Lý Trạch cũng cảm thấy có điểm không biết làm sao, có lẽ, cũng chỉ có Đấu Chiến Thánh Hoàng mới có thể ngăn cản được luân hồi bán sức mạnh. Dỗ, Đấu Chiến Thánh Hoàng vung lên kim côn, trên mặt đất chợt một chặt, liền kiếm nhất vòng vòng kim sắc khí kình bắn ra, hiện lên hình đinh ốc bay về phía trên không. Thiếu Cố Lộng Huyền Hư, nhanh lên đem giả La con lửa chọc phong xuất, cẩn thận ta đập ngươi Phật Quốc. Đấu Chiến Thánh Hoàng nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh, liếc mắt liền nhìn ra Phật Hoàng gia La Diệp bị Ma còn kém hợp, nếu để cho Ma Lục Đạo dung hợp giá liền sẽ có lẽ liền chúa cũng áp chế không nổi hắn. Chúng chi còn có kim sĩ bằng điều tại. Tại Ma Lục Đạo Mê Hỏa dưới, cơ hồ tất cả tu sĩ đô đem giả là Thương Khung coi là giết Phật hoàn nhân. Thiên Diệt Trưởng, Hàng Ma vòng. Hỏa Diễm Trưởng, Càng Khôn Trảm. Tức thì, đủ loại đủ kiểu công kích rơi xuống, trên không trường ảnh bay loạn, nhưng cái tia trưởng ấn giống như lá cây một dạng rơi xuống, nhưng tốc độ nhưng phải nhanh hơn nhiều. Ngoại trừ những cây đó diệp một dạng trưởng ẩn bên ngoài, còn có đủ loại đủ kiểu bình khí. Xem ra, những người này là nghĩ chân chính tuyệt sát giả La Thương Khung. Phổ Độ Phật Quang. Đến rồi lúc này, giả La Thương Khung cũng sẽ không giấu giếm, mà là thu về sống trưởng. Sau lưng lơ lửng một vòng kim sắc diệu nhật. "Hử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có Phật quan sao?" Ma Lục Đạo ngồi xếp bằng tại kim bằng trên lưng chim, sau lưng đồng dạng ra hiện liễu nhất luận kim sắc diệu nhật. Tiếp lấy, Ma Lục Đạo hướng tất cả Phật quốc tu sĩ truyền âm nói, "Chư vị, xin đem thiền kình rót vào trong cơ thể của ta, cũng tốt để cho ta chu sát này tặng." "Là?" Những cái kia Phật quốc tu sĩ không hề nghi ngại, cùng nhau đem thiền kình rót vào Ma Sáu Đạo thể nội. Lúc này, Ma Lục Đạo sau lưng nhiều hơn rất nhiều khí lưu màu vàng đỏ, những cái khí lưu giăng nơi, giống như nền mượt Khi nhìn đến những cái kia thiên kình rót vào ma sáu đạo thể nội thời điểm, Gia La Thương khung lúc này mới ý thức được không ổn. Tiếp tục như vậy nữa, Phật quốc tu sĩ trong cơ thể thiên kình cũng sẽ bị cắn nuốt không có chút nào còn lại. Đến lúc đó, Liên Phật Hoàng Già La Diệp cũng phải bị luyện hóa. Hoàng Bết nhanh chóng chặt đứt những cái kia thiên kình truyền vận. Tráng Trạch đại tiên thân thể dán tại đầu dê quải trựa bên trên, khẩn trương nói: "Uống, Đầu chiến thánh hoàng vốn là không ở trong luân hồi, nó là trời sinh trời dưỡng, cho nên hắn có thể không nhận đỉnh đầu luân hồi bàn áp chế." Yêu Nghiệt nhận lấy cái chết. Đấu chiến thánh hoàng hai tay nắm lấy kim côn đánh xuống liền gặp vô số đến kim sắc côn ảnh lít nhá lít nhít rơi xuống, liền nghe thỉnh thịch thanh âm truyền ra, những cái kia phật quốc tu sĩ đô bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Ma Lục Đạo mở hai mắt ra, cau mày nói, thực sự là tự tìm cái chết. Phiên Thiên Ấn. Chỉ thấy Ma Lục Đạo trở tay chụp tới đấu chiến thánh hoàng, lòng bàn tay ra hiện liêu nhất đạo kim sắc vạn chữ cương ấn, cái kia cương ấn không ngừng đập ra, càng ngày càng nhiều. Ma đấu chiến thánh hoàng tựa hồ rất sợ những cái kia kim sắc cương ấn, liền sắc mặt cũng biến thành vô Một tiếng va đem ngăn đầu, Ma Lục Có thể Ma Lục đạo trưởng ấn không ngừng bành trướng, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ Pháp quốc. Nhìn xem đỉnh đầu kim sắc trưởng ấn, tất cả mọi người nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như dấu tay kia toàn bộ rơi xuống, có lẽ toàn bộ Phật quốc đều bị hủy đi. Không nghĩ tới Ma Lục đạo thực lực sẽ mạnh như vậy, tại luyện hóa Liêu Phật hoàng gia La Diệp phía sau, cơ hội không có gì sức mạnh có thể ngăn cản hắn. Ma Lục đạo tóc cả ngày dựng lên, từng cây sợi tóc lẫn nhau tách ra, cùng đỉnh đầu luân hồi bản liền thành nhất thể. Lúc này Ma Lục đạo giống như giống như sát thần, hắn toàn thân tản ra sát khí, phong tỏa tại chỗ nuối một cái tu sĩ. Liên Bạch Lý Trạch cũng cảm nhận được áp lực, bác thịt trên mặt cũng bắt đầu biến hình. Trong cơ thể xương cốt cũng phát ra ken két giòn vàng, lại tiếp như vậy, toàn bộ nhục thân đều đưa không chịu nổi vì thế như vậy. Thật là mạnh khí tức nha. Con lượm ngốc nhỏ ngẩng đầu nhìn một mắt sâu trong hư không, không khỏi kinh ngạc nói, "Không tốt, Ma Lục Đạo đã dung hợp bộ phận luân hồi bản, xem ra, hắn là nghị triệt để luyện hóa luân hồi bản." Cái gì? Triệt để luyện hóa luân hồi bản? Làm sao có thể? Đại ngộng chủ tể lắc đầu liên tục nói, ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng, thử hỏi, trên đời này ai có thể luyện hóa cái này lục đạo luân hồi bản? Đúng nha? Nhưng nếu như có thể tập hợp đủ chúng sinh chi lực đâu? Con lửa ngốc nhỏ trong mắt lóe lên một vòng cơ trí, nói: "Chúng sinh chi lực." Bạch Lý Trạch lầm bẩm một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Không Trung Ma Lục Đạo, chỉ thấy ma sáu đạo thể nội ngồi xếp bằng một cái cổ Phật, cái kia cổ Phật toàn thân vàng dòng, sau lưng ra hiện liêu nhất tôn trưởng sáu kinh thân. Nếu như Bạch Lý Trạch không có đoán sai, cái kia con lửa trọng hẳn là Phật Hoàng Giả La Diệp. Thế nhưng là, trong Ma Lục Đạo trên thân, Bạch Lý Trạch không cảm ứng được nửa điểm trống tự. Theo lý thuyết, Phật Hoàng Giả La Diệp là tự nguyện Phía trước Giả La Thương khung liền từng đã nói với Bạch Lý Trạch, Lục Đạo Luân hồi bản đã từng bị Huyết Ngục Chúa Tể công kích qua. Kỳ thực Huyết Ngục Chúa Tể chính là nghiệt trệ để luyện hóa Luân hồi bản, nhưng lại bị Phật Hoàng Giả La Diệp đánh lui. Những ngày này, Huyết Ngục Chúa Tể một mực tại luyện hóa khác tiểu thế giới, vì chính là chữa thương. Huyết Ngục Chúa Tể gặp không luyện hóa được Luân hồi bản, liền nghĩ đến dự định mượn nhờ Phật Quốc Tu sĩ tay, xóa đi Luân hồi bản bên trong linh hồn hạt ấn. Nếu như không có liệu linh hồn hạt cái liền chủ. Nhưng ai có thể tưởng, Ma Lục Đạo sẽ tự mình hóa toàn bộ Luân hồi bản. Nhìn phía xa dần dần khô kiệt biếm mộ, Bạch Lý Trạch đột nhiên ý thức được, có lẽ đây hết thể căn bản không phải Ma Lục Đạo ý nguyện, từ đầu đến cuối, đây đều là Phật Hoàng Già La Diệp ý tứ. Lan, Ma Lục Đạo con mắt xích hồng, tay phải chợt rơi xuống, liền đem đấu chiến Thánh Hoàng Phong lấn tại sâu trong lòng đất. Chỉ kiến nhất tòa hình mũi khoan kim sơn rơi xuống, đem đấu chiến Thánh Hoàng đặt ở phía dưới. Phật Hoàng, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lúc này trắng Trạch đại tiên ý độ tỉnh lại ngủ say Phật Hoàng Già La Diệp, dù sao hắn cùng Phật Hoàng Già là quen cũ, tự nhiên không muốn nhìn thấy Phật Hoàng Già La Diệp sa đoạ. Bất bại tiên hoàng Đại Ngộng chủ tệ nuốt nước miếng một cái, không ngừng ngưng luyện vòng bảo hộ, chống đỡ đỉnh đầu gào thét chử phong. Quá mạnh mẽ, loại lực lượng này đã đã vượt ra luân hồi kỳ. Bất bại tiên hoàng chân mày nhíu chặt, một mặt sợ hay nói, lấy Ma Lục Đạo thực lực bây giờ, có thể dễ dàng hủy đi bất kỳ một cái nào thế giới. Dỗ. Ma Lục Đạo chỉ là hơi hơi giơ lên ra tay, liền kiến nhất đạo kim sắt trưởng ấn đâm xuyên hư không, đem chỗ xa xa biên mộ bắn cho nát, liền thấy máu mưa bay lả tả, tí tách rơi xuống Phật quốc không. Cứ như vậy tiện tay một chưởng, liền diệt một cái tiểu thiên thế giới. Không gian đại đạo, thay đổi vị trí con lượng óc nhỏ vung lên ống tay náo, chỉ thấy Phật Quốc bầu trời xuất hiện vô số đầu khe hở, tức thì, trên không gian hiện liễu nhất cái ngăm đen và thâm thúy hắc động. Hư không vi ấn, phong. Con lửa ngốc nhỏ hai tay kết ấn, liền thấy kia cái hắc động bắt đầu co vào. Haha, ha, vô dụng, các ngươi là không phong được ta. Ma Lục Đạo mặt của cũng bắt đầu biến hình, bắt đầu vặn mèo, giống như là đã trưởng khống không được luân hồi bàn. Già La Diệp còn không tỉnh lại. Trăng trạch đại tiên vung lên quả trượng, đâm chọt Ma Lục Đạo mi tâm. Lập tức, ngân quang tản ra, cái kia Ma Lục ánh mắt hơi ngốc trệ, giống như là không có thần hồn dạng. Nhưng sau đó Ma Lục Đạo lại lần nữa huy trưởng rơi xuống, kinh khủng trưởng phong hô hô xẹt qua hư không, đem trắng trạch đại tiên đánh bay ra ngoài, đem sau lưng mấy chục tòa cung điện đều phá hủy. Nhìn xem sụp đổ cung điện, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. "Đi, ly khai nơi này." Đúng lúc này, Ma Lục Đạo trên thân xuất hiện Liêu Phật hoàng gia La Diệp thân ảnh, hắn tựa hồ rất thống khổ, một mặt ngưng trọng nói: "Phật quốc sợ là giữ không được, lại không rời đi, các ngươi cũng phải bị luân hồi bản sự chọn cùng hắn ma hợp, xem ra, hắn là vì đối phó bản vốn đã khép lại vết nứt không gian, Đột nhiên từ giữa đó đã nứt ra. Căn bản vốn không ở một cái số lượng cấp thượng, có lẽ hắn sắp siêu việt thiên địa luân hồi. Cấm kỵ tiên hoàng luốt nước miếng một cái, khổ sở nói, xem ra ta phải tìm một chỗ tự phong mấy trăm năm. Đối với con lường lóc nhỏ loại này vô sỉ hành vi, Bạch Lý Trạch đã thấy có lạ hay không? Lục đạo luân hồi, vũ trụ hường hoàng, thiên địa huyền hoàng, ung dung văn năm, lấy chúng sinh làm thế, giúp ta luyện hóa luân hồi bản. Phật hoàng già la diệp ra, lập ra phía, toàn Nhưng vào lúc này, hư không xuất hiện 18 đạo khe hở. Hừ, bằng Chưa hết nhất nói chuyện là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng, hắn con ngon đúng ra, sau lưng bia mộ vô hạn bệnh chứng, âm lệ đạo, như loại này luân hồi bản, cũng chỉ có thể bị bản hoàn luyện hóa. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng nắm giữ ra tâm, hắn làm sao lại cam tâm bị huyết mục chúa tệ trưởng không đâu? Kỳ thực Vĩnh Sinh Tiên Hoàng tới Phật Quốc, chính là hướng về phía luân hồi bản tới. Vĩnh Sinh chủ ấn, cho ta giáng cầm. Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cuồng tiếng một tiếng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên đè xuống, hai tay bổ về phía Ma Lục đạo. Không ở trong luân hồi, chỉ có thể phong ấn, lại không thể giết chết. Ma Lục đạo lẩm bẩm một tiếng, hắn con mắt lập lòe mấy chục đạo kim sắc vầng sáng. Những cái kia vòng sáng giống như là có vô cùng hấp lực, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đem Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cắn nuốt mất rồi. Luân hồi thần mâu. Khác tiên hoàng cũng đều là cả kinh, cùng nhau lui về phía sau. Gặp Vĩnh Sinh Tiên Hoàng bị thôn vẻ phía sau, khác tiên hoàng, ma hoàng nào dám dừng lại, vội vàng xoay người rời đi, nghĩ muốn trốn khỏi Phật quốc. Nhưng vào lúc này, Phật quốc bầu trời bầu trời đã biến thành huyết hồng sắc, chỉ kiến nhất cái toàn thân tản ra mùi huyết tinh tu sĩ, đang từng bước một hướng Phật quốc đi tới. Tại huyết ngục sau lưng, lờ lơ lửng một tôn màu đen bia đá. Địa đá kia không ngừng lẻ, ra từng vòng huyết sắc gợn sóng. Xem ra Huyết ngục chúa tể đã đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong, bốn phía thế giới khác cũng đều bắt đầu băng giá. Rỗ, rỗ. Pháo bổng thanh âm chuyển đến, chỗ xa xa tiểu thế giới, một cái tiếp theo một cái từ giữa đó độ ra. Tại huyết ngục chúa tể rơi xuống đất thời điểm, trong ngay mắt, toàn bộ Phật quốc biến thành liêu nhất cái thế giới màu đỏ ngòm. Dạ La Diệp, ngươi cho rằng luyện hóa luân hồi bản, liền có thể thực sự giết chết bản tôn sao? Không thể không nói, ngươi ý nghĩ rất ngây thơ, bản tôn chính là số mệnh, chính là thiên mệnh, không có gì sức mạnh có thể ngăn cản bản tôn. Chờ bản tôn giết ngươi sau đó, trên đời này liền không còn có Phật quốc, cũng không có lục đạo luân hồi. Huyễn Ngục Chúa Tể lơ lửng giữa không trung, một đôi huyết mâu quét mắt một vòng, cuối cùng phong tỏa Ma 6 đạo thể nội giả La Diệp. "Ha ha, Huyễn Ngục Chúa Tể, người rốt cuộc đã đến." Lúc này, Phật Hoàng Già La Diệp hiện hóa ra liễu chân thân, sau lưng luân hồi bàn không ngừng xoay tròn, đem bốn phía huyết khí toàn bộ thôn phệ. Dần dần, luân hồi bàn bên trên xuất hiện lục đạo vòng xoáy. Một hồi công pháp, Phật Hoàng Già La Diệp sau lưng cụ dữ hiện vô số bóng thú trợ tàn hồn. Còn có rất nhiều quỷ quái tinh linh. Vì một ngày này, bản tôn đợi rất lâu, mặc kệ có âm như gì, đối với bản tôn tới nói, cũng đã không trong giễu. Huyết ngục chúa tể khẽ vươn tay, chỉ thấy vô số đầu huyết sắc xích sắc bắn ra, những cái kia xích sắc thiêu đốt lên hướng giả La Diệp bay đi. Thình thịch, từng tiếng giòn vang truyền ra, những cái kia huyết sắc xích sắc trực tiếp đâm vào Lục đạo luân hồi bàn. Rắc bắt một tiếng vang trầm, huyết sắc xích sắc căng đến thật chặt, mà luân hồi bàn cũng ngừng xoay tròn lại. Đình chỉ. Bạch Lý Trạch há to miệng, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ Huyết ngục chúa tể đã có có thể đối kháng chúng sinh sức mạnh? luân hồi có thể nói tụ tập toàn bộ sinh linh sức mạnh. phía trước cái kia như vậy hồn, cũng là vì dùng để đối phó Huyết ngục chúa tể. Huyễn Ngục Chúa Tể đứng ở trên không trung, động đều không động, chỉ là lạnh lùng phun ra một cái chết chữ. Tức thì, cái kia chữ chết không ngừng biến ảo, biến thành một đạo huyết sắc cầu lớn, xuất vào Già La Diệp thể nội. "Dỗ rảnh. Phật Hoàng Già La Diệp thân thể bắt đầu nổ tung, lực phun ra từng luồng huyết khí. Người lĩnh ngộ thiên mệnh đại đạo." Già La Diệp nhổ ngụm tiên huyết, hư nhược nói. Huyết Ngục Chúa Tể cười to nói, "Đương nhiên, đừng quên, bản tôn thế nhưng là luyện hóa không ít thiên mệnh tinh huyết, bây giờ nói tới mỗi một chữ đều có vô cùng sát sinh lực, bây giờ bản tùy tiện phun ra một chữ, cũng có thể biến thành đại đạo." "Sinh." Lúc này Viên ngục chúa tệ lại phun ra một chữ, hắn con ngón đúng ra, liền kiến nhất đạo huyết mang bắn vào liêu Phật trong điện thủ hộ tu sĩ, liền thấy kia chút nguyên bản vốn đã chết đi tu sĩ, cũng đều nhao nhao phục sinh, không ngừng dãy rủa cổ, phát ra ken két giòn vang. Từ ngực, Bạch Lý Trạch, con lượng ngốc nhỏ liếc nhau một cái, giọng theo nước bồm nói, quá mạnh mẽ a. Làm sao bây giờ? Con lửa ngốc nhỏ cao mày nói. Bạch Lý Trạch khẽ tao mày nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, bây giờ thời gian của ta đại đạo đã tu luyện đến cực hạn, chỉ cần huyết ngục chúa tệ không luyện hóa được luân hồi bản, hắn liền giết không chết ta. Vậy ta thì sao? Con lượng lốc nhỏ trợn trắng mắt, thở phì phò nói: "Ngươi là không sợ, nhưng ta sợ nha." Những cái kia nguyên bản vốn đã chết đã lâu Phật quốc tu sĩ, lại lần nữa đứng lên, giống như như ưu linh, lơ lửng giữa không trùng, hướng Bạch Ly Trạch cùng con lượng ngốc nhỏ vây giết. "Già La Diệp, thực thời vẫn là nhanh chóng giao ra luân hồi bản a." Huyết Ngục Chúa Tể nhíu mày, nhìn xuống một mặt trắng bệch, toàn thân đều đang chảy máu Phật hoàng giả La Diệp. "Rát ồ." Lúc này, Già La Diệp lòng bàn chân kim bằng điệu vọt tới, trên người nó lông chim vàng hóa thành 3000 lưỡi kiếm, hướng Huyết Ngục Kim bằng điệu Huyễn Ngục Chúa Tể lần nữa con ngón đũa ra, liền khiến nhất đầu huyết sắc xích sắc bay lên, hung hăng quất đi xuống, cuối cùng cuốn lấy kim bằng điều cổ. Lại làm miểu sát. Đối với bây giờ Huyễn Ngục Chúa Tể tới nói, cơ hồ không có gì sức mạnh có thể là đối thủ của hắn. Huyết Kỳ Lân, ngươi tự cho là thôn vẻ thế gian tu sĩ tiên mệnh tinh huyết liền có thể luyện hóa luân hồi bàn sao? Nếu như ngươi thật như vậy cho là lời nói, vậy thì quá ngây thơ rồi. Chư vị, là thời điểm đi ra. Đột nhiên, Phật Hoàng Giả La Diệp toàn bộ thân thể biến mất ở luân hồi bàn bên trong, cùng lúc đó là, luân hồi bàn bên trong xuất hiện vô số vòng xoáy, từng cái một vòng xoáy đột nhiên đi ra. Trong lúc mơ hồ, tại trong vòng suối hái, còn lập loè bóng người nhàn nhạt, nhạt. Chuyện gì xảy ra? Con lượn ngốc nhỏ kinh ngạc nói. 873 chương 872, nguyên lai ta là khí linh. Soát soát soát. Dâm dạp chằng chịt thân ảnh bay ra, nhưng Phật hoàng gia La Diệp lục thân lại biến mất, cùng Phật hoàng gia La Diệp cùng một chỗ biến mất còn có Ma Lục Đạo. Phật hoàng gia La Diệp, một cái Phật tính cực cao người, sáng lập bất diện Phật quốc, chỉ cần chờ tại Phật quốc, liền có thể sống sót. Có nghe đồn nói, hồi này Lục Đạo Luân hồi bản chính là Phật hoàng gia La Diệp từ Tinh Không Sa Sôi có được. Đối với Tinh Không Sa Sôi, một chút tại siêu thoát luân hồi phía sau, Mẹ tổ có ly hồn du hư không, đi thăm dò cái kia không biết thế giới. Thế giới này vô cùng lớn, không có ai biết thế giới này rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng cũng không nhỏ. Còn có nghe đồ nói, trên trời mỗi một viên tinh thần kỳ thực chính là một cái cái tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ kia cơ hồ đều siêu thoát lạc luân hồi, không hề bị thiên địa gông cùng xiển xích chế ước. Trước kia Phật Hoàng tại cảm nộ ra luân hồi phía sau, liền lợi dụng cái kia Tôn Bất Diệt Kim Thần, đi một lần xa xôi tinh vực, lấy được một khối kim sắc luân hồi cũng chính là đỉnh đầu luân hồi bàn. Đối với cái này luân hồi bàn, Phật Hoàng già La Diệp cũng không có cắt ra trên người nó bí mật. Rốt cuộc là dạng gì luân hồi bàn? lại có loại năng lực này, vậy mà có thể thôn phệ thần hồn. Bất kể là ai, chỉ cần bị luân hồi bàn để mắt tới, trong cơ thể thần hồn liền sẽ tiêu thất, từ đó chết đi. Ân. Huyết ngục chúa tệ lùi về phía sau mấy bước, khẽ cười nói, chẳng thể trách bạn Tôn tìm không thấy các người, nguyên lai like các ngươi một mực trốn ở luân hồi bàn bên trong tu luyện. Chờ những bóng người kia xuất hiện ở hư không thời điểm, Bạch Lý trạch mấy người cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, có loại bất khả tư nghị nhìn trước mắt đây hết thảy. Không phải do Bạch Lý trạch không khiếp sợ, bởi vì tại hắn trước mắt ra hiện liêu nhất chút đều sớm chết đi nhiều năm tu sĩ. Lại hoặc là nói, những người này nay đã chết đã lâu tuyệt đối không có sống sót có thể. Nhưng bây giờ, những người này vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trên không. Hải Minh Tông. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Hải Minh Tông, Hải Minh Tông sau lưng màu trắng cánh xương chấn động một cái, liền bắn ra vô số gần sóng, giống như là đem hư không xé rách một dạng. Ngoại trừ Hải Minh Tông bên ngoài, còn có Nam Cung Đạo, Bạch Hởi, Bồ Đề Ma Phật, Nhân Đăng Cổ Phật, Vô Lượng Thọ Phật Phật Vô Lượng. Ừ, chỉ là tàn hồn, làm sao lại là bản tôn đối thủ. Huyết ngục chúa tể mười ph Huyết sắc kia xích sắt rơi xuống, bổ vào những tu sĩ kia trên thân, liền nghe đùng đùng thanh âm truyền ra. Thử, tán hồn lại như thế nào?" Hải Minh tông hai tay huy kiếm, lạnh lùng nói, "Huyễn ngục chúa tể, ngươi vì bản thân tư dụng, giống như diệt trừ ngàn thế giới, ngươi thật sự cho rằng bằng thực lực của ngươi, có thể kiến tạo ra thế giới màu đỏ ngòm?" Lại có lẽ là huyết sắc tinh vực. "Hừ, bất kể nói thế nào, ở đây cũng là Sinh ta nuôi ta chỗ, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể hủy ở đây." Nói chuyện là nam cung đạo, cái này cũng là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất nhìn thấy nam cung đạo, chỉ thấy hắn một thân áo màu vàng nõn. Chiếu sáng Cửu Thiên tập địa, hắn môi tiếng nói cử động liền tản ra vô thượng hoàng uy. Tại loại này uy áp công kích đến, những cái kia xích sắt cũng đều bắt đầu bằng nát. Có chút ý tứ. Huyết Ngục Chúa Tể cười khẽ một tiếng đạo, bất quá đáng tiếc, vừa rồi bạn Tôn chỉ dùng một phần 10 không tới thực lực, kế tiếp, bạn Tôn muốn động thật sự, chỉ cần bản Tôn động thủ, các ngươi tuyệt đối không có sống sót đạo lý. Tại Huyết Ngục Chúa Tể sau lưng lập loè vòng xoáy màu đỏ ngòm, những cái kia vòng xoáy không xoay lấy, hình thành nhất vòng vòng màu máu sóng. Tức thì, Tam giới Chúa Tể sau tới. Trở Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy trên không thổi lên chói thai kỳ phong, chỉ thấy cái này tiếp theo cái kia tu sĩ bị đưa vào huyết sắc luân hồi. Trong đó có Bạch Lý Trạch quen nhau tu sĩ, tỉ như nói trước kia thần kiếm mộ, vạn binh mộ nhóm thế lực tu sĩ, những tu sĩ kia tại huyết ngục chúa tể trong tay, căn bản không có một điểm sức hoàn thủ. A, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chơi ạ, cái này chẳng lẽ chính là thiên nhân ngũ suy sao? Huyết ngục chúa tể sau lưng truyền đến âm thanh chói thai những cái kia tu sĩ đơn là gương mặt không cam lòng, cứ như vậy không giải thích được chết, bọn hắn như thế nào cam tâm đâu? Dỗ, dỗ Cái này tiếp theo cái kia tiểu thế giới băng nát, tức thì biến thành vô số huyết khí, tràn vào huyết ngục chúa tể sau lưng luân hồi bàn. Lúc này, Huyết ngục chúa tể nhục thân bên trong cũng xuất hiện không thiếu tàn hồn, còn có rất nhiều tu sĩ. Nguyên lai, like, Huyết ngục chúa tể đem thủy ma đại đế, thiên mệnh chúa tể cùng với một chút cổ lão chúa tể, tiên hoàn toàn bộ thôn vệ. Theo lý thuyết, bây giờ huyết ngục chúa tể đã không phải là chiến đấu một mình, mà là tập hợp tất cả chúa tể sức mạnh. Hoa quỳnh một ngón tay. chúa một tiếng, hắn cong ra, liền đầu ngón ra hiện liễu nhất đóa dần, dần ra, biến mất ở liêu không bên trong. Tức thì, Hải Minh tông chờ tu sĩ thần hồn không ngừng suy yếu. Phốc phốc. Khắc tiên hoàng, ma hoàng mi tâm trực tiếp ra hiện liễu nhất đóa huyết sắc hoa quỳnh, tiếp đấy, nhục thể của bọn hắn, tính cả những cái kia tiên môn, ma môn cũng đều cùng nhau biến mất. Từ huyết ngục chúa tể thể nội chuyển ra ken két giòn vang âm thanh, chỉ thấy huyết ngục chúa tể nhục thân không ngừng bành trướng. Rất nhanh, huyết ngục chúa tể nhục thân liền bành trướng tới cực điểm, có chừng lấy 3000 trượng A chết. Huyết ngục chúa tể dưới, Trạch bắt tới. Con lường ngốc nhỏ. Bách Lý Trạch biến sát, vội vàng hô. Con lường ngốc nhỏ hô, không gian đại đạo, chuẩn di. 3 Chỉ thấy huyết ngục chúa tể một trường rơi xuống, trực tiếp nghiền nát toàn bộ Phật quốc, những cái kia nguyên bản còn đang cùng đại mộng chủ tể, bất bại tiên hoàng huyết chiến một đám Phật quốc tu sĩ cũng đều chết. Liên đại mộng chủ tể cũng bị huyết ngục chúa tể một cái tắt độc chết, xương máu mấy ngày liền. Ngẫm đẹp. Bạch Lý Trạch sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới cứ thế mà chết đi. Cùng đại mộng chủ tể chờ đợi thời gian lâu như vậy, vẫn có chút tình cảm. Húng chi tại Bách Lý Trạch biến thành đứa bé sơ sinh thời điểm, đại mộng chủ tể thế nhưng là chiếu cố Liễu Bạch Lý Trạch thời gian rất dài. Nhưng hôm nay, đại mộng chủ tể cứ như vậy bị giết, quá mạnh mẽ, chỉ bằng những cái kia tàn hồn căn bản không có khả năng là huyết ngục chúa tể đối thủ. Lúc này, Bạch Lý Trạch mới ý thức tới không trợ cảm giác, tại huyết ngục chúa tể trước mặt, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Giống như huyết ngục chúa tể nói tới phải như thế, muốn tái tạo luân hồi, nhất định phải dùng đến hàng vạn mà tính phải sinh mệnh làm giá. Theo những thế giới nhỏ kia sụp đổ, huyết ngục chúa tể khí tức trên thân cũng tại không ngừng bành trướng, lại tiếp như vậy, có lẽ trên đời này liền sẽ không có người có thể giết huyết ngục chúa tể. Cho dù là những tinh vực khác, cũng chưa chắc sẽ có huyết ngục chúa chiến lực này. Duy nhất một lần thiêu đốt 3000 cái tiểu thế giới, có thể thấy được huyết ngục chúa thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đến nỗi xa xôi tinh vực, có lẽ cũng không có ai lại là huyết ngục chúa tể đối thủ. Ngã Phật Tử Bi, Huyết Ngục Chúa Tể, còn không quay đầu là bỏ. Lúc này, Nhiên Đăng cổ Phật đứng dậy, hai tay của hắn hợp lại, chỉ thấy sau lưng ra hiện Liêu nhất Tôn Trượng 6 Kim Thân, cái kia Kim Thân không ngừng bành trướng, giống như là hấp thu luân hồi bản bên trong không thiếu năng lượng. Trượng 6 Kim Thân. Nhiên Đăng Phật chủ đột nhiên huy trưởng, chỉ thấy Huyết Ngục Chúa Tể sau lưng hư không bị trưởng ấn đánh tan nát. Haha, đây chính là Trượng 6 Kim Thân. Huyễn Ngục có chút khinh thường, phía sau hắn chụp tới Tôn này 6 Thân, dùng support, liền nghe rỗ một tiếng. Cái kia kim thân trực tiếp bị bộc nát, Mà Nhiên đăng Phật chủ cũng bị huyết sắc trưởng ấn làm vỡ nát. Yên tâm đi, chỉ cần Luân hồi bàn còn tại, liền không có người có thể giết được Nhiên đăng Phật chủ bọn hắn. Lúc này, Bạch Trạch đi tới, trầm giọng nói: "Nhưng nếu như, lục đạo luân hồi bản bị tiêu hao hết tinh khí đâu?" Bạch Lý Trạch trầm thầm bất quyền, trầm giọng nói: Haha, ha, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết." Trương Trạch đại tiên một mặt bất đắc dĩ nói: "Cái này cũng là chuyện không có cách nào, Huyễn Ngục chúa tể đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, hắn trấn ma trong tháp, cơ hội bao gồm không thiếu chủ làm thịt, nếu quả thật cùng lục đạo luân hồi bản hao tổn đứng lên, Nói thật, Lục Đạo Luân Hồi Bản thật đúng là không phải vết mục chúa tể đối thủ, bất kể nói thế nào, cái kia Luân Hồi Bản cũng chỉ là tử vật, cũng sẽ không thôn phệ tinh khí, lại tiếp như vậy, Lục Đạo Luân Hồi Bản rất có thể sẽ khô kiệt. Đến lúc đó lại bị huyết mục chúa tể luyện hóa, cái kia có lẽ liền không có người có thể giết huyết mục chúa tể. Nam giữ thiên mệnh đại đạo, bây giờ huyết mục chúa tể thực lực đã siêu việt Liễu Bạch Lý Trạch rất rất nhiều. Nhưng nếu như không bằng vào chấn ma tháp, nói thật, Bách Lý Trạch thật đúng là không sợ chúa tể. Nhưng bây giờ mục chúa nội không chỉ có phong ấn dội truyền ra chỉ thấy huyết mục chúa tể sức mạnh càng ngày càng mạnh, mà nhân đang Phật chủ, Bồ đề Phật chủ chờ tu sĩ sức mạnh càng ngày càng yếu. Ha ha, vô dụng, thần phu ca. Các ngươi cũng chỉ là tàn hồn, chỉ cần tiến vào luân hồi bàn, lục thân liền sẽ tiêu thất, bởi vì luân hồi bản chỉ có thể chịu tải thần hồn. Không còn nhục thân, lực lượng của các ngươi liền sẽ đạt đến một cái điểm tới hạ. Mà bây giờ luân hồi bàn khí tức càng ngày càng yếu, xem ra các ngươi còn không có chân chính nắm giữ luân hồi bàn. Có lẽ các ngươi còn không biết sao? Cái này luân hồi bàn chính là khai thiên chi vật, là loạn cổ phía trước nhất khí. Uy lực của nó vẫn là rất mạnh, liền những tinh vực khác cũng muốn chịu đến khống chế của nó. Theo lý thuyết, chỉ cần bản tôn luyện hóa luân hồi bàn, liền có thể khống chế phần lớn tinh vực. Huyễn Ngục Chúa Tể cười lớn một tiếng, năm ngón tay vươn ra, vô về phía luân hồi bàn. Liền nghe ầm ầm một tiếng, toàn bộ luân hồi bàn phát ra lang lang âm thanh. Dưới loại tình huống này, cơ hội không có người có thể chống đỡ được uy thế còn dư. Dần dần, luân hồi bàn lên khí tức càng ngày càng yếu. Cơ hội tốt. Lúc này, Trăng Trạch Đại Tiên mở to hai mắt, kích động nói, "Bách lý Trạch, con lường ngốc nhỏ, bây giờ cho các ngươi một cái Chúa Tể Thiên Địa cơ hội." Nói thế nào? Con lường ngốc nhỏ đẩy ra liễu bách lý trạch, ôm trắng trạch đại tiên kích động nói: "Rất đơn giản, thừa dịp bây giờ luân hồi bàn ở vào trạng thái hư nhược, chỉ cần ngươi xông vào luân hồi bàn thì có cơ hội luyện hóa nó." Trắng trạch đại tiên nói. Con lửa ngốc nhỏ toàn thân khẽ run dày đạo: "Ngươi không phải nói đùa chứ? Ngươi phải biết, chỉ cần tiến vào luân hồi bàn, liền sẽ không còn nhục thân, lại chỉ có tàn hồn, có lẽ đời ta đều trốn không thoát luân hồi bàn, nhất định sẽ trở thành luân hồi bàn khí hồn, vậy ta sống sót còn có cái gì ý tứ?" "Ngươi sáu." Cấm kỵ tiên hoàng, ngươi có thể không thể bắt cái điểm, mặc dù ngươi không còn nhục thân, không phải còn có thần hồn sao? Huấn nữa ngươi còn có thể trưởng không lực vạn tinh vực, cơ hội này cũng không phải ai cũng có thể có. Cái này cũng là xem ở hai ta có chút giao tình phân thượng. Trăng Trạch đại tiên tiếp tục mê hoặc lấy, dẫn tới con lường ngốc nhỏ một trận kinh bị. 874 chương 873, xa xôi tinh vực, không biết. Con lường ngốc nhỏ khinh thường nói, kéo đến a ngươi, đừng cho là ta không biết, thiên mệnh đạo tổ cái kia hàng liền nghĩ luyện hóa luân hồi bản, nhưng lại không còn nhập thân, cho nên chỉ có thể đem thần hồn ký thắc vào thiên mệnh trên tấm địa. Con lường ngốc nhỏ hàng này thế nhưng là vô rất, tuyệt đối không có khả năng làm ra hy sinh. huống hồ hàng này nắm giữ không gian đại đạo, chỉ cần trở tại một nơi nào đó tại ngủ say mấy trăm năm trở ra là được rồi, tự nhiên không có khả năng mạo hiểm lớn như vậy. Lúc này, Bạch Trạch Đại Tiên nhìn về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Vốn cho rằng Bạch Lý Trạch cũng sẽ tự tuyệt, nhưng ai có thể tưởng, Bạch Lý Trạch một lời đáp ứng. Bạch Trạch lao đầu, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể không thể tính ra người nhà của ta đi nơi nào. Bạch Lý Trạch một mặt ngưng trọng nói, cái này 6. Bạch Trạch Đại Tiên có chút khó khăn, nhưng ở Bạch Lý Trạch dưới sự bức bách, hắn cũng chỉ đành nói ra tình hình thực tế. Ngươi nên biết, thế giới này vô cùng mênh mông. Tại Sa Sôi trong tinh vực cũng tồn tại rất nhiều siêu thoát luân hồi cao thủ, mà con của Ngô Trưởng sinh trong cơ thể phù đồ Đạo Hoa chính là trong đó một cái tinh vực đồ đẳng, cái kia tinh vực gọi phù đồ tinh vực, là ngàn vạn trong tinh vực, hung tàn nhất một cái tinh vực, thích nhất chính là bốn phía chiến chiến, bây giờ đã thống nhất hơn phân nửa tinh vực, trước kia cái kia phù đồ đạo tổ đã từng tiến công qua Phật Quốc, nhưng lại bị thiên Mệnh Đạo Tổ cùng Phật Hoàng gia La Diệp liên thủ đánh lui. Bất quá phù đồ đạo tổ một mực không cam tâm, nếu như bị phù đồ đạo tổ thống nhất những cái kia tinh vực, có lẽ hắn còn sẽ tới tiến đánh ở đây, bởi vì hắn mục tiêu cuối cùng cũng là luân hồi bản. Bạch Trạch đại tiên một mặt bất đắc dĩ nói, kỳ thực nhiên đang con lửa chọc trước kia bảy người một đạo, hắn sợ Dĩ muốn đem phủ đồ đạo hoa tặng cho ngươi, cũng là nghĩ để cho ngươi đối phó phủ đồ đạo tổ. Thì ra là thế. Xem ra, trước kia Thiên Mệnh đạo tổ hóa thân thành thần, vì cái gì không chỉ chỉ là bảo hộ linh thần tộc, mà là vì Liêu Bạch Lý Trạch, Mịch Tiên cải mệnh, Bồ Đề Thụ. Xem ra, cái kia Bồ Đề Thụ hẳn là Thiên Mệnh đạo tổ lưu lại thiên mệnh đại đạo. Có lẽ, lúc này, Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn về phía đã tái đi luân hồi bàn, chỉ thấy luân hồi bàn bên trong lơ lửng một gốc màu đậm Bồ Đề Thụ. Quả nhiên, Không nghĩ tới Thạch Thần thật đúng là đem bộ đề thụ lưu tại luân hồi bản bên trong, nói như vậy, trước kia bị Thạch Thần mang đi tộc nhân cũng đều tiến vào luân hồi bản. Ha ha, Lý Trạch, ngươi trông thấy đi. Huyễn Ngục Chúa Tể gầm tiếng một tiếng, hắn nhẹ nhàng thở dài một ngụm, chỉ thấy hư không biến thành mạnh vụt, toàn bộ bầu trời lâm vào huyết sắc. Thần phục bản tôn a. Bà ngươi cái kia không quan trọng số mệnh thông, căn bản không có khả năng là bản tôn đối thủ. Ngày đó mệnh đạo tổ thật đúng là mắt sự cho rằng cho ngươi tên, liền có thể đều phải qua tôn. Huyễn Chúa Tể mặt hắn tự tay chộp tới luân hồi bản. Đối với này lúc huyết mục chúa tể tới nói, Bạch Lý Trạch đã đối với hắn không tạo thành cái uy hết gì. Thừa dịp Lục Đạo Luân Hồi bàn ở vào suy yếu kỳ, huyết mục chúa tể dự định mau chóng luyện hóa hết. Trước kia nếu như không phải thiên mệnh đạo tổ nhúng tay, có lẽ huyết mục chúa tể đều sớm luyện hóa Lục Đạo Luân Hồi bàn. Bây giờ Luân Hồi bàn đang ở trước mắt, chỉ cần lấy được Luân Hồi bàn thì có tư cách trở thành tinh vực chi chủ. Đối với huyết mục chúa tể tới nói, hắn vẫn chưa đủ tại hiện trạng. Bởi vì hắn muốn trở thành vạn chủ làm thịt, mà không vẹn vẹn chỉ hạn chế tại khu vực này. Sa sôi tinh bên trên cũng ở không thiếu tu sĩ, trong đó cũng không thiếu một chút siêu thoát luân hồi nhân. Hừ, huyết mục chúa tể, luân hồi bàn còn không chắc là ai. Ngay tại huyết mục chúa tể sắp chụp vào luân hồi bàn thời điểm, Bạch Lý Trạch đột nhiên xuống tới. Tự tìm cái chết. Bành, một đạo huyết sắc trường ấn vút xuống, Bạch Lý Trạch toàn bộ nhục thân đều bị đánh tan. Đúng lúc này, cái kia luân hồi bàn bắt đầu xoay tròn, hình thành liêu nhất đạo vòng xoáy màu đen, tương Bạch Lý Trạch nuốt vào. Chỉ tiếc, Bạch Lý Trạch nhục thân bị huyết mục chúa tể bẻ vụn, tiên huyết, huyết sát, số đầu huyết sát sát, hưu hưu hưu Toàn bộ chấn động một cái, trong nháy mắt bị cầm. Đột nhiên, con lường ngốc nhỏ có chút thương cảm, bất kể nói thế nào, hắn cũng cùng Bách Lý Trạch kết bài qua, những năm gần đây, hai người một mực lẫn nhau hố, kỳ thật vẫn là có chút tình cảm. Có thể Bách Lý Trạch ngay tại trước mắt hắn bị đánh tàn nát, cái này khiến con lường ngốc nhỏ có chút không dám tiếp nhận. Đồng Dạng, vô lại mã cũng là toàn thân khẽ run rẩy. Ha, ha không còn nhục thân, ngươi còn lấy cái gì cùng bản tôn đấu? Huyết Ngục Chúa tể cuồng tiếng một tiếng, không ngừng hấp thu luân hồi bản bên trong sức mạnh. Toàn bộ bầu trời đều bị tiên huyết thành màu đỏ, khắp nơi đều là huyết vân, những cái kia huyết vũ cũng tí tách hạ xuống. Chỉ thấy cái kia luân hồi bản không ngừng có vào đang lại một chút thu nhỏ. Không tốt, xem ra Bạch Lý Trạch cũng không có trưởng khống Luân hồi bản, lại tiếp như vậy, Luân hồi bản coi như thật bị huyết ngục chúa tệ luyện hóa. Bạch Trạch đại tiên tin tưởng, tại huyết ngục chúa tệ thể nội chảy xuôi thiên mệnh tinh huyết, lúc này huyết ngục chúa tệ sức mạnh còn tại trước kia thiên mệnh đạo tổ phía trên. Nếu như lục đạo luân hồi bản hoàn toàn tiêu thất, như vậy thì cũng lại không có người có thể ngăn cản được huyết ngục chúa tệ. Ken két. Đột nhiên, lục đạo luân hồi trong mông ra chói tai tiếng vụ, giống như là xương cốt nát Chuyện gì xảy ra? Huyết ngục sắc mặt đại biến. Hoàn sợ nói, vì cái gì trong cơ thể ta tinh khí không bị không chế? Giang giác, từng tiếng giòn vang truyền ra, những cái kêu huyết sắc xích sắc từng cái đứt đoạn, một phân thành hai. Trở thành, Bạch Trạch Đại Tiên hai mắt tỏa sáng, nhìn xem dần dần hồi phục luân hồi bàn, lập tức trên mặt đại hỷ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Huyễn Ngục Chúa Tể huyết phát của múa, hắn tê quan lên, tại sao sẽ như vậy? Ba người một cái sâu kiến, làm sao có thể luyện hóa luân hồi bàn? Không chỉ có huyết ngục chúa tể, liền con lượng lốc nhỏ cũng có chút không nghĩ ra. Trừ phi, chẳng lẽ, có lẽ cũng chỉ có duy nhất tiếp nhận, đó chính là Bạch Lý Trạch vô cùng có khả năng chính là luân hồi bản khí linh. Theo lý thuyết, giống lục đạo luân hồi bản như thế kéo vành thiên khí, không có khả năng không có khí linh. Xem ra, trước kia Thiên Mệnh Đạo Tổ cũng là phát hiện lục đạo luân hồi bản bị ma khí hộ thực, lúc này mới không thể không đem bức ra lục đạo luân hồi trong mầm ma khí. Cái này cũng là Thiên Mệnh Đạo Tổ chịu hy sinh tu vi, thay Bạch Lý Trạch nghịch thiên cải bệnh nguyên nhân. Cái gọi là ma linh tri tử, kỳ thực nói đúng là, Bạch Lý Trạch là bị ma khí hộ thực khí linh. Khí linh? Chẳng lẽ 6? Ngươi 6? là lục đạo luân hồi mầm khí linh. Huyễn Ngục một mặt run rẩy chỉ vào Bạch Lý Trạch. Dụ giọng nói, vụt vụt. Lúc này, Lục Đạo Luân Hồi bàn bắt đầu xoay tròn, cũng tại vô hạn không đại. Tức thì, kim quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Luân hồi bàn bên trong lờ mờ hiện ra Liễu Bạch Lý Trạch thân ảnh, chỉ kiến Bạch Lý Trạch chắp tay sau lưng, ngồi ở một cái kim sắt trên bảo tọa, sau lưng lơ lửng đủ loại binh hồn. Huyết Kỳ Lân còn không hiện ra nguyên hình. Bạch Lý Trạch nhìn xuống Huyết Kỳ Lân, một mặt sát khí đạo, bà ngươi cũng nghĩ trở thành loạn cổ đệ nhất tiên khí khí hồn. "Sâu kiến, sâu kiến, coi như ngươi là Lục Đạo Luân Hồi mầm khí linh lại như thế nào?" Huyễn Mục Chúa Tể còn không hết hy vọng, bắt đầu ngâm sướng. Truyện tiếp vũ trụ hùng hoang, đã trải qua lục đạo luân hồi, ta vì siêu thoát, ta vì bất diệt, ta vì vận mệnh, bất tử thân, bất diệt hồn, xin ban cho ta vô thượng tiên kỳ a. Tại huyết mục chúa tệ ngâm sướng thời điểm, thân thể của hắn không ngừng biến hình, cuối cùng diễn biến thành liêu nhất trôi máu rầm rề trước kiếm. Tức thì, trong hư không tự do tính lực đều bị trường kiếm kia thôn phệ. Vận mệnh. Hừ hừ, chỉ cần ta còn sống sót, liền xem như vận mệnh cũng phải đi theo luân hồi. Ta trưởng quản luân hồi, chính là thiên địa luân hồi chi chủ làm thịt, ngươi thật sự cho rằng vận mệnh đại đạo có thể giết ta. Bỗng nhiên từ luân hồi trong mầm đưa ra một đạo kiếm chỉ. Kiếm tiễn chỉ gắt gao nắm đờ hết kiếm, dùng sức bóp, liền nghe răng rắc một tiếng, máu kêu kiếm từ trong nứt gây ra. Dỗ. Theo một tiếng vỡ rợ, vô biên huyết khí lan tràn, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Không. Bạch Lý Trạch, ngươi đừng đắc ý. Ngươi đừng quên, hai ta thế nhưng là gia hạn khế ước, đồng sinh cộng tử, nếu như ta chết, ngươi cũng sống không thành. Chỉ thấy Hư Không Phiêu đã một đầu dáng người to lớn huyết kỳ lân, máu kia kỳ lân thử lấy răng nanh, gắt gao nhìn về phía Luân hồi bàn. Giết ngươi. Ha, ha ta chưa từng có nghĩ tới. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta vật để cưới. Bạch Trạch một ngón tay bắn ra chỉ thấy một đầu huyết sắc xích sắt buộc lại huyết kỳ lân cổ, chỉ kiến bạch lý trạch dùng sức kéo mứt phát, máu kia kỳ lân trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Cái gì? Toa kỵ. Huyết kỳ lân tức giận tới mức thổ huyết, cả giận nói, bạch lý trạch, bản tôn dù sao cũng là thiên mệnh tinh huyết biến thành, thế nhưng là thiên mệnh hóa thân, ngươi dám để ta làm vật cưới của ngươi? Ôn nào? Bạch lý trạch cong ngón đúng ra, chỉ thấy huyết kỳ lân miệng bị một cái kim sắc luân bản phụ văn phong bế, mặc cho huyết kỳ lân dãy dụa như thế nào, cũng không giải được đạo phong ấn kia. Tinh vực. Xem ra, những cái kia vực chủ sống được rất tiêu xái trước kia liên thủ trọng chúng ta Càng đem vạn ác mô khí đánh vào trong cơ thể của ta, mỗi thủ này cũng là thời điểm tính toán. Tinh vực, ta tới. Cuối cùng, chỉ kiến Bạch Lý Trạch tung người nhảy lên, nhảy ở huyết kỳ lần trên lưng, tiếp đó cơ huyết kỳ lần hướng xa xôi tinh vực bay đi. Tại Bạch Ly Trạch bay thời điểm, trong lúc mơ hồ có thể phát hiện, Bạch Lý Trạch sau lưng Phật quốc dần dần khôi phục bình thường, giống như tam giờ vừa mở rộng. Không chỉ có như thế, những cái kia nguyên bản biến mất thế giới cũng bắt đầu khôi phục. Tinh không xa xôi chỗ sâu, lơ lửng một cái kim sắp luân bàn, những cái kia bị luân hồi bàn cắn nuốt tân hồn, lại bắt đầu chủ sinh. Nhìn xem như mưa rơi rơi xuống thần hồn. Bạch Trạch Đại Tiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, thật không hổ là trưởng quản Thiên địa Luân Hồi Khí Linh. À. Trạch A, Trạch ca, cầu thu lưu nha, không muốn bỏ xuống ta. Con lường ngốc nhỏ cồn loạn gầm thét một tiếng, cưới vô lại mã, liền hướng xa xôi tình vực đổi tới. Hỗn đảo, chờ ta một chút, đừng bỏ xuống ta nha. Bạch Trạch Đại Tiên bổ nhào về phía trước, gắt gao bắt được vô lại mã cái đuôi. Tại Bạch Lý Trạch cưới huyết kỳ lần sau khi rời đi, hết thảy lại khôi phục bình thường, Thiên Điệu vận chuyển bình thường, những cái kia bị huyết kỳ lần cắn nuốt tinh khí, cũng lần nữa về tới mỗi cái thế giới. Đây hết thảy giống như mộng ảo dạng. Chỉ tiếc, những cái kia cam nguyện bị luân hồi bản cắn nuốt tu sĩ cũng lại không thể phục sinh. Kỳ thực không phải là không thể, mà là Bạch Lý Trạch thực lực không đủ. Có lẽ, tinh vực hành trình, Bạch Lý Trạch thực lực sẽ phát sinh chất thay đổi. Đương nhiên, ai cũng không dám cam đoan Bạch Lý Trạch cái này lữ đổ mới sẽ là như thế nào. Bất quá có con lường lóc nhỏ đi theo, hẳn là sẽ có mấy phần niềm vui thú a. Chỉ tiếc, Bạch Lý Trạch lần này đi tinh vực chính là hướng về phía người nhà của hắn đi, còn có chính là báo thù. Đem chiếc kia trọng thương lục đạo luân hồi mâm đạo tổ toàn bộ bắt lại treo lên đánh. Cộc cộc tiếng vó ngựa càng ngày càng xa. Chư thiên thế giới tu sĩ cũng chỉ thấy được đỏ lên, tái đi hai cái điểm sáng tại lẫn nhau truy đổi. 875 phiên ngoại một trường sinh thiên xa sôi tinh vực phần cuối, phù đồ tinh vực. Mạnh tinh vực này mênh mông vô ngần, nhưng bầu trời nhưng là màu máu đỏ, lộ ra cực kỳ kiềm chế. Phù đồ tinh vực khắp nơi đều là cao vút trong mây tinh tháp, những cái kia tinh tháp chính là các tu sĩ dùng để hấp thu tinh thần tinh khí chỗ. Bá, bá. Trong đêm tối bay vụn vụt đến mấy chục đạo thân ảnh, những tu sĩ kia tốc độ nhanh, tùy ý xuyên thẳng qua tại hư không, chân phải trên mặt đất một điểm, toàn bộ thân thể bỗng nhiên lên, tiếp tục hướng phía trước theo. Truy Một ngàn lần không thể nhường Na tiểu thằng nhãi con chạy trong cơ thể hắn thế nhưng là có phủ đồ đạo hoa đây đối với chúng ta phủ đồ tinh vực tới nói ý nghĩa trọng đại dẫn đầu huyết y thì tu sĩ vung trường thương màu đỏ ng như gió hướng phía trước đổi theo si siêu mấy chục đạo kinh phong cuốn qua mặt đất đem sàn nhà gạch đều cho cá nát rất nhanh những cái kêu huyết y thì tu sĩ liền hướng phía trước độ tới sẽ ở đó chút tu sĩ rời đi không lâu một cái tặc hề hề hay bắt con từ lòng đất chui ra Vỗ ngực nói nguy hiểm nhàý chút nữa bị những người này phát hiện cái này tiểu bất điểm chính làể sinh cũng chính là chăm lý chủ sinh là bác lý Trạchi tử Nguyên Lai Tại noi theo người xưa sơn thời điểm, trăm lý trường sinh ngoại ý muốn hồn du tinh vực, bị Phù Đồ đạo tổ theo dõi. Phù Đồ đạo tổ tại trăm lý trường sinh trên thân cảm ứng được Phù Đồ đạo hoa khí tức, cho nên hắn mới có thể mở ra thần đàn, 준비 pháp câu thông thần đạo giới, đồng thời đem thắc bạc thiên nhiên, trăm lý trường sinh bọn người cho bắt đi phù đồ tinh vực. Nguyên Lai Tại phù đồ trong tinh vực có một loại kỳ hoa, cũng chính là phù đồ đạo hoa. Loại này đạo hoa bên trong ẩn chứa phù đồ tinh vực Để cho phù đồ đạo tổ để ý chính là trăm lý trưởng sinh trong cơ thể đạo hoa. Nhưng bây giờ cái kia Đạo Hoa đã cùng Châm Lý Trường Sinh cơ thể hòa thành một thể, nếu như cưỡng ép lấy đi mà nói, toàn bộ phù đồ Đạo Hoa gia có khả năng sụp đổ lực. Cho nên, phù đồ Đạo tổ liền nghĩ tương bách Lý Trường Sinh luyện hóa. Nhưng ai có thể tưởng, Châm Lý Trường Sinh ý đồ xấu rất nhiều, lợi dụng từ nhỏ con lửa chọc nơi đó trộm được trận pháp, Lặng Yên rời đi phù đồ tinh tháp, phía trước những cái kia vết y y tu sĩ cũng là đến truy sát Châm Lý Trường Sinh. Mẹ nó, những người này quá hung tàn, xem ra cần phải nghĩ biện pháp hoàn hồn đạo giới tìm lao tra. Châm Lý Trường Sinh vỗ ngông một cái lên nuôi lật, liền muốn hướng xa xa thần đàn bay đi. Kỳ thực trăm lý Trường Sinh ở trên trận pháp rất có thiên phú, dựa vào từ nhỏ con lửa chọc nơi đó trộm được trận đồ, hắn đã có thể đơn giản bố trí truyền tổng trận. Trong đêm tối, trống rống quảng trường lập lòe một đạo hắc ảnh, rất nhanh, trăm lý Trường Sinh liền đem tinh thạch chôn xong, hơn nữa dùng thần hỏa kích hoạt lên thần đàn. Haha, ha, trở thành, xem ra ta còn thực sự là một thiên tài. Trăm lý Trường Sinh vỗ ngực, vừa cười vừa nói. Ầm ẩm, chỉ thấy thần đàn tản ra lấy huyết mang, chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Trăm lý Trường Sinh có chút khẩn trương, trên môi tất cả đều là mồ hôi dịn, hắn nuốt nước miếng một cái, khẩn trương hướng bốn phía nhìn lại sợ bị những cái kia huyết ý tu sĩ phát hiện. Thế nhưng là, một đạo tàn phong cuốn qua, bầu trời bắt đầu phía dưới lên huyết vũ tới, tí tách rơi xuống. Tiểu Hoa Nhi, ngươi liền nghĩ dợi đi như vậy. Đúng lúc này, từ xa xôi tinh tháp rơi xuống một thân ảnh tới, tu sĩ kêu mặc rộng lớn trường bào màu đỏ ngòm, da mặt xinh đẹp, một đôi đen đặc lông mày hơi nhíu, tản mát ra vô tận thần uy. Phu Lô 6, đạo tổ. Trầm Lý Trường sinh nuốt nước miếng một cái, cả gan nói, ngươi 6. Ngươi khoan đã ý, chờ ta tìm đến lão cha, ngươi liền trở chết đi. Lão cha? Phu Lô đạo tổ thấy thú, rêu rêu nói, cha ngươi là ai? Khụ khụ, Trăm Lý Trường Sinh ho khan vài tiếng, vỗ ngực nói, "Ngươi nghe cho kỹ, cha ta chính là Bạch Lý Trạch, nếu như bị hắn biết ngươi muốn luyện hóa ta, hắn nhất định sẽ ăn ngươi." "Hử, Bạch Lý Trạch? Thứ đồ gì, bản tôn một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn." Phu Đồ Đạo Tổ mặt coi thường, đưa tay chụp vào Liễu Bạch Lý Trường Sinh, dùng sức kéo một phát, liền tương Bạch Lý Trường Sinh bắt được trước mặt. "Thả ta ra, ngươi một cái đại phu đản." Trầm Lý Trường Sinh không ngừng đánh phủ Đồ Đạo Tổ nói, "Tiểu Hoa Nhi, thực sự là không biết sống chết, ngươi thật sự cho rằng cha ngươi có thể cứu ngươi?" Phu Đồ Đạo Tổ mặt coi thường. Lòng bàn tay kề sát tại trăm lý trường sinh đỉnh đầu, dùng sức bóp, liền khiến Bạch lý trưởng sinh toàn bộ thân thể đều bị huyết sắc quang văn cuốn lấy. 876 phiên ngoại 2 trường sinh tiên của cục. Tinh không xa xôi chỗ sâu, đang có đỏ lên, tái đi hai cái điểm sáng rơi xuống, giống như lưu tinh mở dạng. Nhất là sông lên phía trước nhất điểm sáng màu đỏ ngòm, tốc độ cực nhanh, sau lưng hoạch xuất ra một đầu mấy trăm mét dáng dấp huyết sắc tàn ảnh. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được cù ù tiếng nổ lùng Phu Đô đạo tổ lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời điểm sáng màu đỏ ngòm, cau mày nói, khí tức thật là mãnh nha. Dai Trầm Dẩm Sinh không ngừng giãy rựa, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt chiếc không, kích động nói: "Ha ha, là cha, cha ta tới, lao đầu, ngươi nhất định phải chết." "Cha ngươi?" Phu Đồ đạo tổ tiện tay tương bách Lý Trường Sinh bước xuống trên mặt đất, chỉ vào không chung huyết điểm, khinh thường nói: "Hừ, đến rất đúng lúc, bản tổ đã bắt cha ngươi, cũng tốt để cho ngươi một nhà đoàn tụ." "Cắt, nói đùa cái gì, cha ta tất nhiên có thể xuyên qua tinh vực mà đến, vậy đã nói do hắn có miểu sát thực lực của ngươi." Dai Trầm Dẩm Sinh bắt đầu nổi lên tới, lại tự động tiên móc ra một ngụm đại hắc bóng loáng ngời sáng. Phu Đồ đạo tổ cau mày nói: "Thiệu Hoa Nhi, ngươi nhóm lựa làm gì?" Cái này ngươi không biết đâu, cha ta thích ăn thịt hầm." Giải Trâm Dặm Sinh xoa xoa mập mạp tay nhỏ, chảy nước bọt nói. Phúc. "Phù Đồ Đạo Tổ suýt chút nữa phun ra huyết tới, tiểu ai nhi này thật đúng là cuồng vọng nha." Vụ vụ. Đúng lúc này, những cái kia truy sát Giải Trâm Dặm xanh huyết y dị tu sĩ cũng đều rơi xuống phù đồ đạo tổ sau lưng. "Tham gia đạo tổ." Những cái kia huyết y dị tu sĩ cùng nhau bài nói. Phù Đồ Đạo Tổ ngước nhìn tinh không, chỉ chỉ trên đất Giải Trâm Dặm Sinh xem trong hắn, bản tổ đi gặp một người. "Siêu." Một đạo huyết mang ngọt lên, chỉ thấy phù đồ đạo tổ hai tay chắp sau lưng, chân đạp bắn tung tóe. Tư thế kia gọi cái hoa lệ, không bao lâu, trong hư không giá hiện liễu nhất cái huyết sắc quy tích, cái kia quy tích liên hệ tới lại là một cái chất chữ. Không thể không nói, Phù Đồ đạo tổ lao nhân này vẫn rất có thể tranh bước. Dỗ. Đột nhiên, trên không nổi bắn ra một cái vòng huyết sắc gợn sóng, cái kia gợn sóng hiện lên như gợn sóng hướng bốn phía rung mạnh lao tới. Thật mạnh nha. Đúng nha, tại Ngân Hà tinh vực, vẫn chưa có người nào là Phù Đồ đạo tổ đối thủ. Ân, uhm, lời này thành thật. Một chút huyết y dị tu sĩ cũng bắt đầu nghi luận. Nhưng vào lúc này, hư không rơi xuống một đoàn huyết ảnh, tốc độ cực nhanh, đập đầm đến rồi trên mặt đất. Nhanh lên bắt lấy người kia. Những cái kêu Huyết Y tu sĩ cũng là hai mắt tỏa sáng, cùng nhau xuống tới, đem cái kia hố sâu vây lại. Khu khục. Không bao lâu, một cái toàn thân lâm lũ, bản tiểu tu sĩ từ lòng đất bò lên. Ba. Chỉ thấy Nhất Huyết Y tu sĩ nhấc chân đạp tới, đem lao đầu kia đạp đến nơi hố. Haha, ha, lao đầu, bây giờ biết nhà ta đạo tổ thực lực đi. Máu kêu Y thì tu sĩ nhìn có chút hả hên nói. Thảo, tên hỗn đản nào đạp ta? Phu Đồ đạo tổ chợt bay lên, rơi xuống đất, trên mặt đống nhiên nhiều hơn một đạo huyết sắc dấu chân. Mấy cái Kiêu Huyết Y tu sĩ cùng nhau lui về phía sau. Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Lúc này, trong đó nhất huyết y tu sĩ vẫn đạo. Khu khụ, Phù Đồ đạo tổ ho khan mấy tiếng nói, không có việc gì, bản tổ đang tu luyện một môn tuyệt thế thần thông. Cắt, xem xét chính là bị cha ta đánh. Dài trong giảm sinh vừa bận rộn làm việc, vừa nói, "Tiểu Hoa Nhi, tin hay không bản tổ một trường đập trên ngươi?" Phù Đồ đạo tổ cũng nghe mê hoặc, cái này vừa bay đến trên không không có đội viên, liền bị một đạo huyết sắc khí kình đánh bay xuống, thậm chí, Phù Đồ đạo tổ liền đối phương mặt của cũng không có thấy rõ. Cộc Không bao lâu, máu me đầy đầu kỳ lân chậm rãi rơi xuống, chỉ thấy kỳ lân trên lưng ngồi một cái tóc đen đầy đầu tu sĩ. Hạo Trương của nha, ta lúc còn trẻ cũng không có người đi cùng. Lúc này, Bạch Lý chậc từ huyết kỳ lần trên lưng nhảy xuống tới, khẽ cười nói, nếu như con ta tự rơi mất một cọng tóc gái, ta liền lộ sạch trên người người tất cả mao. Ngươi sáu, ngươi cần dỡ. Phu Đồ đạo tổ cả lâm nói. Ai nha. Đúng lúc này, dài chăm dặm sinh từ trên đầu thu hạ một cái cọng tóc, khóc khuôn mặt đạo, "Cha, ta rơi mất cọng tóc." Bạch Lý Trạch khỏe miệng co xúc mấy lần, ra hỏa này thực sự là nhi tử ta. Như thế nào như vậy tiện? Di truyền, cái này nhất định là di truyền Liêu Thác bà tiên nhân. Như thế nào vô sỉ như vậy? Phù độ đạo tổ sau lưng lơ lửng một cái huyết sắc luân hồi bàn, đỉnh đầu còn lơ lửng phù độ đạo hoa hư ảnh. "Lão đầu, cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi chịu làm con ta chiến nô, ta có thể tha cho ngươi một mạng, hơn nữa hứa hẹn tuyệt không lộ sạch lông trên người của ngươi." Bạch Lý chạch chắp tay sau lưng, "Hảo tâm uyên." 877 viên ngoại ba cuối cùng thiên đùng đùng. Trong đêm khuya, toàn bộ quảng trường đều chuyển ra thanh thúy của tâm thành, chỉ thấy một cái rơi trần ông lão tóc bạc bị người gián tại giữa không trung, phía dưới một đứa bé đang cơ lấy ra, hung hăng quát lão đầu kia, "Để cho ngươi đánh ta, để cho ngươi mắng ta thổ dân." Để cho ngươi không nói ta khả ái. Dài trăm dặm sinh phòng mã tử, thử nhai răng, cơ trưởng tiến quất, mỗi lần roi ra rơi xuống, cái kia phủ đồ đạo tổ toàn thân đều phải có quắc một chút, máu tươi trên khỏe miệng cũng không thường phún ra ngoài, gọi là một cái thê thảm. Nơi xa, Bạch Lý Trạch đang một mặt hắc tuyến nhìn xem Dài trăm dặm sinh, khỏe miệng co quắp súc mấy lần, tên vắt con này thật sự là quá hung tàn. Bạch Lý Trạch ôm Thác Bà Tiên Nhiên bờ eo thon, nói, hắn thực sự là ta giật Lúc nói chuyện, Bạch Lý Trạch có ý định liếc mắt nhìn Thác Bà Nhiên, liền nghe thỉnh thỉnh hai tiếng, Bạch Lý Trạch mắt bên trên nhiều hai đạo thanh ẩn. Đáng đợi. Bạch Lý tỷ trắng mắt nói, Muốn ăn đòn. Con lương ngốc nhỏ cũng là một mặt cười trên nôi đau của người khác. Bây giờ Bạch Ly Trạch nắm trong tay loạn cổ đệ nhất tiên khí lục đạo luân hồi bàn, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể nhường bất luận kẻ nào phục sinh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, những người kia tàn hồn bị hút vào luân hồi bàn bên trong. Tại Bạch Lý Trạch dưới sự cố gắng, lợi dụng tiên mệnh đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, xuyên thẳng qua hư không, đem em giờ vợ đến rồi mười mấy năm trước. Thân đạo giới, mãng núi. Ha, ha thủy ma đại đế, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Còn không tốc thủ chịu trói. Lập tức, Côn Phong thét, chỉ thấy 3000 Phật đả bung xuống, giữa hai tay bắn kiếm mang chiếu sáng toàn bộ mang núi. Mà Bạch Lý Trạch những tộc nhân kia cũng đều đã mất đi ý thức, hôn mê trên mặt đất. Lúc này còn bảo trì thanh tỉnh, cũng chỉ còn lại có một cái cô gái xinh đẹp, còn có một cái người khoác chiến bào màu vàng nóng trung niên tu sĩ, tu sĩ kia trong ngực ôm một đứa bé. Cái kia Hải Nhi dĩ nhiên chính là Bạch Lý Trạch. "Ta có thể cùng các ngươi trở về, bất quá ngươi được đáp ứng vô tha nhi từ ta, bằng không, ta nhất định đưa ngươi toàn bộ đại thiện giáo lật qua." Thủy Ma đại đế toàn thân tản ra ma khí, sau lưng ra hiện liêu nhất đạo màu đen đậm la bàn, cái la bàn lập lòe lộ ra cực kỳ chói mắt. Xông vào trước mặt Phật đà kim quang trên người cũng đều suy yếu không thiếu. Nếu không thì để ta chặn lại bọn hắn, ngươi mang nhi tử đi trước." Bạch Lý Tỷ một mặt ngưng trọng nói. Thủy Ma Đại Đế hung hăng chà sát một mắt Bạch Lý Tỷ, "Khí đạo, đi, ngươi chiếu cố nhi tử là được, chỉ ngươi điểm này thực lực, còn chưa đủ nhân ra nhét cái răng đâu." Người này, Bạch Lý Tì giống như xương đả đích ra tử, ủy sỉu không đáng chú ý lui về phía sau. "Thủy Ma Đại Đế, nói bùa cái gì, ngươi thật coi mình là một nhân vật? Có tin ta hay không một trưởng bộ các ngươi?" Dẫn đầu Phật Đà toàn thân ra khí mang, cười lạnh nói, "Chẳng qua nếu như ngươi chịu quỳ xuống cầu lời của ta, Ta ngược lại thật ra có thể tha cho người khỏi chết. Cái gì? Hướng ngươi quy xuống. Thủy Ma đại đế nắm bước ngọc quyền, tức giận đạo. Không muốn, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi một nhà ba người đều cho bắt đi. Cái kia Phật Đà đưa tay chụp về phía Liễu Bách Lý Tỷ, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện, chằm chết không. Bóng đen kia chính là Bạch Lý Trạch, hắn liếc qua Bạch Lý Tỷ, khiến Bạch Lý Tỷ sùng bái nhìn xem hắn, cái này khiến Bạch Lý Trạch rất có cảm giác thành tựu. "Tiểu tử, ngươi là người nào?" Cái Phật Đà trầm nói. Bạch Lý Trạch không nói gì, hắn con ngón đũa ra, liền gặp mấy ngàn đạo kim sắc khí mang bắn ra đem những cái kia Phật Đà mi tâm đâm xuyên qua. Không bao lâu, những cái kia Phật Đà cùng nhau rơi xuống đất. Bạch Lý Trạch tại Thủy Ma Đại Đế trên thân một điểm, chỉ thấy một cái cùng với nàng thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện, đây chính là Bạch Lý Trạch dùng Thủy Ma Đại Đế thần hồn ngưng luyện ra tới, tuyệt đối có thể làm được dĩ giả loạn chân. Sau đó, cái kia giả Thủy Ma Đại Đế liền bị trảo trở về đại thiên giáo. "Còn xin tiền bối cho nhi tử ta đặt tên." Bạch Lý tỷ vô hạn sùng bái nói, lấy tên chữ, Phúc Phần Hạ. Bách Lý Trạch tay lên, liền tiến đã ngủ mê man, mà Thủy Ma Đại Đế thì bị Bạch Lý Trạch thu vào lục đạo hồi bàn. Phù độ tinh vực Bách Lý Trạch thở hát ra, liền đem thủy ma đại đế phóng ra. Đến liêu Bách Lý Trạch cảnh giới này, chỉ là hô khẩu khí công phu, liền có thể đem trong trí nhớ tu sĩ phục sinh. Cứ như vậy, Bách Lý Trạch sống lại những cái kia bị huyết ngục chúa tể giết chết tu sĩ, tỉ như thạch lá hổ, ma lòng, ma tượng, cùng với thiên mệnh chúa tể chở tu sĩ. Hết chọn bộ công bố một cái nhóm độc giả, mới gờ giúp số 455273865.